Ngươi lại cẩn thận ngắm lại, vân gia còn có cái gì bí ẩn địa phương. Nếu thật sự tìm được rồi, đối nàng, đối vân gia tới nói, đều là chuyện tốt. Địa phương nào bí ẩn dỗi tay gõ chính mình đầu, linh huyên trong lúc vô ý nhìn chung quanh chính mình nhà ở, sau đó ở quét đến nơi nào đó thời điểm, đột nhiên tầm dừng, như là phát hiện cái gì, hai mắt đột nhiên sáng lên, chỉ vào kia chưng giường, dỗi tay bắt lấy mạc sĩ thịnh viêm tay nói, ta đã biết, cái kia đổ vật nhất định là ở. Người nào? Chỉ là... Nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị Ảnh Nhi đột nhiên phát ra một đạo quát lạnh thanh âm cấp đánh gãy, cũng làm Mặc Sĩ Thịnh Viêm sắc mặt biến âm trầm. Liêu xanh Mặc Sĩ Thịnh Viêm dương giọng hô: "Thế tử gia Liếu xanh chạy nhanh đi đến." Chiếu Cố Hảo nhà ngươi chủ tử công đạo xong lúc sau, hắn liền từ cửa sổ lao ra đi, cái kia dấu ở âm thầm nghe lén người, nhất định phải bắt lấy, nói cách khác, Vân gia nguy rồi. Nguyên bản Vân Linh Huyên không biết đồ vật giấu ở nơi nào, vậy quên đi, đại gia cùng nhau đưa người mù, tìm lung tung bái. Hiện giờ, bởi vì chính mình trong lúc vô ý một cái nhắc nhở, làm nàng hiểu được đến đồ vật khả năng che giấu địa phương, lại bị người có tâm nghe được, toàn bộ kinh thành còn không được rối loạn. Linh huyên nghe được ảnh nhi nói sau, trong lòng thần trường liền ở nàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm, mạc sĩ thịnh viêm đã làm tốt nhất ăn bài, sau đó tùy thân từ trong lòng ngực lấy ra thuộc về hắn mặt nạ, mang ở trên mặt sông ra ngoài. Không hỏi đồ vật ở nơi nào, chỉ nghĩ đem những cái đó nguy hiểm trước giải quyết bóc cát, Linh huyên tâm căng thẳng sắp nhảy ra ngoài. Bên ngoài đánh nhau, thực kịch liệt, ảnh nhi ở mạc sĩ thịnh viêm quát bảo ngưng lại hạ, lui ra tới, nhưng cũng cảnh giác nhìn trong sân thế cục phát hiện người tới võ công rất cao, cùng thế tử ra thế nhưng không phân cao thấp. Nguyên Lai like là người một fan lãnh lệ trường kiếm, làm mạc sĩ thịnh viêm đã biết trước mắt người thân phận. Người tới không có trả lời, chỉ là ở nhìn đến mạc sĩ thịnh viêm toát ra tới thời điểm, có vẻ có vài phần kinh ngạc, phải biết rằng, hắn tới, chỉ là vì tìm hiểu một chút Vân Gia rốt cuộc có hay không trong truyền thuyết ám vệ. Ở hắn nhận chi, Vân Gia căn bản không có người như vậy, cho nên tổng cảm thấy đó là Vân Gia vì bảo hộ chính mình thả ra tin tức giả. Chính là, hôm nay, hắn mới tới gần bên này, đã bị người phát hiện, còn liên tiếp phát hiện Vân Gia thật sự có cao thủ ở, không cấm có chút nghi hoặc, những người này, thật là thượng quan viện cùng Vân Kinh An bài sao. Vì cái gì năm đó, bọn họ cái gì đều không có nói. chương 206 Dương Dương Tự Đắc. Biết người tới chính là lúc trước ở dệ vương phủ phụ cận muốn kiếm sát linh huyên người, mặc sĩ thịnh viêm xuống tay liền càng không khách khí, nhất chiêu nhất thức, đều là sát chiêu. Lúc trước, hắn ôm linh huyên thời điểm, có thể cùng nhân ra quá cái ngang tay, như vậy hiện tại, hắn vừa ra tay chính là sát chiêu, ngược lại đem người kêu cấp làm cho có điểm trở tay không kịp, trong lòng ảo nào cái này vân ra thật đúng là chính là tàng long hoa hổ, thế nhưng có bực này cao thủ che chở, về sau chính mình càng phải cẩn thận. Bên ngoài tiếng đánh nhau âm thực khẩn trương Linh Huyên cảm thấy chính mình tâm đều phải nhảy ra ngoài. Chính là, nàng biết, chính mình lúc này đi ra ngoài, chính là bạch bạch cấp Mạc Sĩ Thịnh Viêm một nạn, cho nên chỉ có thể chịu đựng trong lòng nôn nóng, chỉ hy vọng đánh nhau mau chóng kết thúc, Mạc Sĩ Thịnh Viêm có thể bình bình an an. Đêm khuya đánh nhau, đặc biệt chọc người chú ý, đương ảnh nhi phát hiện, có vài cổ không rõ thế lực hướng vân ra mà đến thời điểm, lập tức phát ra thuộc về chỉ có bọn họ xem minh bạch tín hiệu, trong nháy mắt, phân phối ở vân ra 10 cái ám vệ bao gồm liêu xanh ở bên trong, từ các nơi chu xác không lưu tình chút nào. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ vân gia tràn ngập từng trận huyết tinh chi khí, bị đánh thức lúc sau mọi người đều run sợ rửa sát ở bên nhau. Trong lòng nghi hoặc, vân gia không phải đơn giản một cái làm buôn bán nhà sao. Liên tính là gia tài bạc triệu, nhưng kinh thành kia hộ nhân gia trong nhà không phải gia tài bạc triệu, căn cơ thâm hậu đâu. Như thế nào liền vân gia mỗi ngày không yên phận, cả ngày bị người ta trở thành nhà mình hoa viên, cho rằng quay lại tự nhiên đâu. Linh huyên ôm nhiệm nhi, mặt vô biểu tình, duy chỉ có nàng chính mình biết, trong lòng là cỡ nào sóng gió mãnh liệt, không biết chính mình mới vừa rồi lời nói hay không bị người khác nghe được, trong lòng thấp thỏm bất an rồi lại cái gì đều làm không được. Hiện giờ, chỉ có làm vân gia người tàng hảo, không cần trở thành vô tội đau hạ hồn, thì tốt rồi. Toàn bộ vân gia, ngủ nhất không có vướng bận người, đại khái chính là linh huyên trong lòng ngược bảo nhi. Hàn chẳng những không vì bên ngoài đánh nhau sở ảnh hưởng, còn tạp đi chính mình cái miệng nhỏ. Không biết mơ thấy cái gì, khỏe miệng mơ hồ lộ ra một mặt vô hại tươi cười, Xem Linh Huyên cảm thấy trong lòng mềm mại, càng thêm kiên định về sau nhất định phải hộ hảo Vân gia duy nhất căn mầm. Hắn là đại ca hài tử, liền tính là khuynh này sở hữu, nàng cũng muốn hắn mạnh khỏe không việc gì tồn tại. Đánh nhau rằng cô thật dài thời gian, nháo quanh thân người đều không được yên ổn, cuối cùng, kinh động tuần hộ tướng sĩ mới làm lúc này đây đánh nhau kết thúc. Bởi vì mặc sĩ thịnh viêm thân phận quá mức là thù, cho nên kia bị thương thích khách chạy thoát lúc sau. Chính mình cấp ảnh nhi để lại lời nói, liền biến mất ở trong bóng tối, xem mọi người hảo tâm toan. Khi nào, thế tử ra có thể chính đại quang minh đứng ở chủ tử bên người đâu. Linh huyền là vân gia đưa ra cho nên sự tình kinh động tuần hộ quan, tự nhiên muốn nàng ra mặt giải thích. Mà thực không khéo, đi đầu người, thế nhưng là tào ra tào úc, làm linh huyên hai mắt không cấm âm thầm mỹ một chút, ngay sau đó lộ ra bất an sợ hãi thần sắc sắc mặt trắng bệnh, giống như là một cái bị dọa mất hồn mất vía đại gia tiểu thư dường như liền nói chuyện đều lấp bắp. Tào gia có thể cùng hiên vương phủ liên thủ, tự nhiên là một cái vì quyền, một cái vì thế, cấu kết với nhau làm việc xấu, không còn gì tốt hơn. Mà bọn họ trong mắt cộng đồng nhìn chăm chằm, tự nhiên là vân gia này một khối thịt heo. Ngay thường không có lấy cớ chỉnh đốn vân gia, cho nên nhìn âm thầm nôn nóng, liền tính biết trước mắt thịt heo mỹ vị cũng hạ không được khẩu. Hiện giờ thật vất vả có cái có thể sửa trị lấy cớ, có thể làm vân gia gia đại huyết biện pháp, tào úc ngấm lại. Trong hai mắt vui sướng đều che lấp không được, còn giả nhân giả nghĩa giả vờ đứng đắn. Vân Đại Tiểu Thư, này đó là người nào? Tào Úc chỉ vào trong phòng dính đầy vết máu, toàn thân trên dưới đều là hấp ý -E hay mười cái người, ánh mắt âm chầm hỏi. Tào Đại Nhân không đuổi theo đi tuần sấm Vân ra hung đồ, ngược lại tới truy tra Vân gia ám bệ, đây là ý gì đâu? Linh Huyên biết Tào Úc không có hảo ý, trong lòng hơi nôn nóng, nghĩ lúc này, nên phái người đi tìm Duệ Vương xin giúp đỡ đâu, vẫn là đi tìm mạc sĩ thịnh viêm bản đại nhân theo lẽ công bằng xử lý nhưng phạm là thật không minh bạch người tổng muốn truy tra rõ ràng cũng không biết vân gia cái gọi là ám vệ rốt cuộc là cái gì thân phận nên hảo hảo truy tra rõ ràng mới là miễn cho vân gia đại tiểu thư bên người ẩn giấu uy hiếp còn không biết đâu tao úc là một bộ ta vì ngươi tốt dối trá sát mặt xem ảnh nhi đám người âm thầm dơ lên từng đợt sát khí bọn họ là thật thật ám vệ cho nên giấu ở trên người sát khí một biểu hiện khiến cho nguyên bản ở vân gia diếu võ dương ai tuần hộ quân nhóm run rẩy một chút thân mình Cảm thấy nhiệt độ không khí lập tức liền hạ thấp rất nhiều. Ha hả linh huyên không thèm để ý cười cười, gật gật đầu nói, Tào Đại Nhân nói cũng là, những người này à, nói là vân gia ám vệ, nhưng tiểu nữ cũng thật không biết bọn họ là đánh nơi nào toát ra tới. Phàm là vân gia có điểm nguy cơ, đừng nói 10 cái, chỉ sợ 50 cái người như vậy đều sẽ ra tới, cho nên tiểu nữ còn muốn cho Tào Đại Nhân làm chủ, hào hào cha cha, những người này thật sự có phải hay không tiểu nữ cha mẹ lưu lại, vẫn là những người này có khác giáp tâm đâu. Tào Úc vừa nghe, hai mắt sáng ngời, rất là vừa lòng gật đầu nói, vân đại tiểu thư quả thật là cái thông minh, bản đại nhân nhất định sẽ hảo hảo cha cha, cho ngươi một cái vừa lòng giao đãi. Linh huyên run rẩy một chút khoe miệng, sau đó giả vờ thiên chân mở miệng nói, kia tào đại nhân khẳng định cũng sẽ điều tra rõ bên ngoài những cái đó chết không thể lại chết đạo tặc thân phận đi. Tin tưởng chuyện này, đều là đại gia cộng đồng chờ mong, bằng không ở tại vân gia quanh thân người cũng sẽ không an tâm, rốt cuộc quá một đoạn thời gian nháo một trận Cũng không biết là vân gia sự, vẫn là có khác cái gì vấn đề. Thân là giữ gìn kinh thành ám vệ tuần hộ quân, thế nhưng ở vân gia sẽ ra chuyện lâu như vậy lúc sau đổi tới, chẳng những không cảm thấy mất mặt, còn lời lẽ chính đáng tìm phiền thoái, loại người này thành kinh thành người thủ hộ, nàng là thật sự vì Đông Yến Quốc lo lắng. Lời này chung có chuyện cách tướng làm tao gốc sắc mặt đổi đổi, rất muốn phát hỏa, có thể tưởng tượng nổi lên chính mình nhiệm vụ, chỉ có thể ngạnh chịu đựng sắc mặt là cực kỳ khó coi. Người tới đem những người này đều mang về tào ước ung tận mệnh lệnh trong mắt hiện lên một tia đắc ý chờ đợi vân linh huyên xin tha linh huyên chỉ là ngẩng đầu liếc hắn liếc mắt một cái sau đó cúi đầu trầm mặc không nói căn bản lười đến phản ứng hắn ảnh nhi bọn người mang mặt nạ bảo hộ vì chính là có cái vạn nhất sẽ tiết lộ chính mình thân phận liên lụy chủ tử cho nên lúc này vừa vặn che giấu thân phận bọn họ mấy cái kêu căng nhìn đi bước một tới gần ngày xưa ỉ vào thân phận diêu võ dương oai kỳ thật chính là miệng cọt gan thỏ làm không được nửa điểm chuyện tốt liền nhịn không được muốn đá mấy đá. Mặt nạ bảo hộ hạ lộ ra khinh thường biểu tình, đáng tiếc người khác không biết, còn tưởng rằng đối mặt bọn họ, ai cũng không dám nhúc nhích phản kháng. Chỉ là, lúc này đây, bọn họ nhất định phải đá đến văn sát. Đi ảnh nhi lánh trào liếc tao úc liếc mắt một cái, ở trước mắt bao người, liền như vậy mang theo người biến mất, thành tao úc một cái thiên đại chê cười. Như vậy thình lình xảy ra một màn, làm tất cả mọi người sợ ngây người, chỉ có linh huyên túi đầu, giống như cái gì đều không có phát hiện dường như không biết suy nghĩ cái gì. Vân đại tiểu thư, ngươi dám phóng chạy giết người hung thủ, tào thị sắc mặt lạnh lùng, lập tức lời lẽ chính đáng căm tức nhìn một bên làm lơ chính mình Vân Linh Huyên, hận không thể làm người đem nàng cấp bắt lại. A, cái gì? Linh Huyên ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt nhi nữ nói, tào đại nhân, tiểu nữ có nói qua cái gì sao? Ngươi, người của ngươi như thế nào đều không thấy. Tào ước biết những cái đó ám vệ đều là cao thủ, lấy chính mình bên người về điểm này người bản lĩnh. Là trăm triệu không thể đem người ta thế nào, chỉ có làm vân linh huyên giao ra người tới, mới có thể cho chính mình một cái dưới bậc thang, nếu không truyền ra đi, Tào ra mặt liền em lớn. Tào đại nhân, lời nói cũng không thể nói bậy linh huyên ngồi thẳng thân mình, rất là nghiêm túc nhìn hắn nói, mới vừa rồi, tiểu nữ liền nói, này đó rốt cuộc là người nào, tiểu nữ thấy cũng chưa gặp qua, cũng không biết có phải hay không thật sự vân ra ám ệ, cho nên thỉnh cầu tào đại nhân cha tìm rõ ràng đâu, kết quả người không thấy, tào đại nhân lại hướng về phía tiểu nữ tới. Cái này làm cho tiểu nữ như thế nào giải thích? Tao buồn bực tâm can đau, cảm thấy vân linh huyên thật là rào hoạt, muốn nói gì, còn không đợi hắn há mồm, cửa liền vọt vào tới một đạo hoang mang rối loạn thân ảnh, quỳ một gối xuống đất liền kinh hoàng thất thố nói, đại nhân, không hảo, bên ngoài những cái đó hắc y nhân đều bị đoạt đi rồi, một khối thi thể đều không có lưu lại. Cái gì? Tao úc khiếp sợ đứng lên, hiển nhiên là không tiếp thu được này đột nhiên phát sinh sự tình. Ô ô ô đột nhiên, một đạo tiếng khóc nhớ tới. Ở cái này mấu chốt thượng, có điểm. Ngạch, thấm người. Tao đại nhân, ngươi cùng những cái đó hắc y y nhân là cái gì quan hệ? Vì cái gì có các ngươi người, còn có thể làm người chạy. Kia đều là chết không thể lại chết chết người, ngươi. Ngươi cái này là công nhân bao che, tiểu nữ. Ô ô Tiểu nữ muốn đi cáo ngươi khóc quá tàn nhẫn, đánh cách. Vân Linh Huyền, không cần nói hiệu nói vượng, không nghe người ta nói, người là bị cướp đi sao. Tao úp nghiến răng nghiến lợi giống giận. Liên cuối cùng nửa điểm khách khí đều không trang. Hoa hoa. Tiểu nữ không có nhìn đến. Ồ. Nay thỉnh thoảng có người tới Vân gia nháo sự, mỗi một lần Vân gia phải thu thập hảo những người này, chỉ có hôm nay, Tào đại nhân dẫn người tới, kia thi thể đều không thấy, này muốn nói không có quan hệ, tiểu nữ là cái thứ nhất không tin. Linh Huyên khóc nghiêm túc, trong lòng lại ở cười lạnh, tao úc. ngươi tưởng cấp Vân gia ấn tội danh, ta liền trước cho ngươi lộng cái cưới lên lưng còn khó leo xuống, xem ngươi làm sao bây giờ. Hừ. Vân ra chính mình thật không minh bạch, đừng đến lúc đó chính mình chọc một thân tanh đối mặt vân linh huyền kêu khóc biểu tình, tao úc dứt khoát bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói, xoay người mang theo người rời đi, hoàn toàn không có mới vừa rồi khoe khoang. Đại tiểu thư bạch ma ma từ một bên ra tới, cầm chạy nhanh khăn tay lại đây. Khóc ta đau đầu linh huyền tiếp được khăn lau nước mắt, rất là buồn bực nói, không nên khóc như vậy tàn nhẫn. Không làm như vậy, những người này, làm sao có thể cam tâm tình nguyện rời đi đâu. Cầm Nương trong giọng nói ẩn hàm một tia không dễ phát hiện hận ý, mới vừa rồi, nàng tránh né ở Bạch Ma ma mặt sau, nhìn chằm chằm tao ước ánh mắt, đều có thể giết người. Chương 207 chỉ cầu các ngươi, nếu làm, liền không cần hối hận, mặc kệ thế nào, ta tin tưởng mẫu thân ngươi trên trời có linh thiêng, chỉ hy vọng ngươi hảo. Nhìn nàng dáng vẻ kia, mặc Sĩ Thịnh Viêm chỉ có thể tỏ vẻ chính mình đau lòng, lại một chút vội đều không thể rút. Không nói bọn họ hiện tại còn ở vào thật không minh bạch quan hệ thượng, liền tính thật sự đính hôn. Vân gia sự tình, chính mình cũng không hảo nhúng tay, miễn cho người có tâm cho rằng ung thân vương phủ là theo dõi vân gia tiền tài, liền càng không hảo giải thích. Đúng vậy, làm, liền không nên hối hận. Linh huyên thấp giọng nỉ non, nghĩ vân gia tương lai lộ, muốn càng khó đi rồi. Cứ việc tâm tình hạ xuống, nhưng có mạc sĩ thịnh viên bồi, linh huyên thực mau điều chỉnh lại đây, biết người thắng làm vua, người thua làm giặc, nếu là lần này chính mình không có ứng đối biện pháp, còn không biết vân gia hay không muốn rời khỏi giang nam. Cho nên nàng không nên dối dám Nhân ra chết sống, nàng quản không được Nàng cai quản, chính là cùng vân ra Có sinh tử tồn vòng quan hệ người Trong lòng có này đó ý tưởng Linh huyên tâm tình nhẹ nhàng rất nhiều thực mau liền đến nàng sinh nhật nhật tử Đại tiểu thư liếu xanh từ ngoài cửa tiến vào Trong tay ôm một cái hộp Biểu tình có chút phức tạp nói Cái này là thế tử ra giao cho nô tỷ Nói là đưa cho đại tiểu thư hôm nay Cập kê lễ vật kia một cái dương lễ vật Rốt cuộc tính ý gì Linh Huyên cũng có vẻ có chút kinh ngạc, tiếp nhận hộp, mở ra vừa thấy, một cây lão hố phỉ thúy tạo hình mẫu đơn hình dạng cây châm thình lình lọt vào trong tâm mắt, làm Linh Huyên tâm khẩn một chút, người nam nhân này, vì cái gì luôn là làm như vậy tinh tế, làm nàng mạc danh có loại muốn khóc xúc động. Cập cây lễ, châm cài là nhất quan trọng, kia nên là trưởng bối vấn tóc, ban cả đời hạnh phúc trôi chảy. Chính là, hiện tại nàng không thể được đến sở hữu chúc phúc, lại bị hắn nhất nhất thương tiếc ở trong lòng, cái loại cảm giác này, phức tạp lại chua sót. Hắn vì cái gì muốn như vậy hảo đâu. Nàng là thật sự sợ chính mình tâm, như vậy luôn hãm. Đi nói cho thế tử ra, nay châm cài, đợi lắc nữa, muốn hắn tự mình cho ta châm thượng không có trường bối, có hắn tâm ý, vậy là đủ rồi. Liêu xanh sửng sốt ngay sau đó nghĩ tới cái gì, trên mặt cười nở hoa, dùng sức gật đầu nói, là, nô tỳ lập tức liền đi. Thế tử ra đối đại tiểu thư hảo, các nàng làm nô tỳ đều xem ở trong mắt, cũng hy vọng có người có thể toàn tâm toàn ý đối đại tiểu thư hảo. Rốt cuộc đại tiểu thư quá thật sự không dễ dàng. Các nàng thân là nô tỳ, xem ở trong mắt, đau ở trong lòng, lại cái gì đều làm không được. Thế tử ra đối đại tiểu thư hảo, các nàng đều biết, nhưng mỗi một lần, đại tiểu thư đều nhàn nhạt, nhạt, làm cho các nàng đương nô tỳ đều nóng nảy, liền sợ thế tử ra thẹn quá thành giận xoay người rời đi. Cũng may, thế tử ra làm nhiều như vậy, rốt cuộc có thể đả động đại tiểu thư một ít. Như Liễu xanh đoan trước giống nhau, mạc sĩ thịnh viêm ở nghe được nàng lời nói sau khe miệng tươi cười như thế nào đều hợp lại không được, làm cho đi theo hắn bên người hộ vệ đều cho rằng chính mình nhìn lầm người, trước mắt cái kia không phải bọn họ trong mắt nghiêm túc thanh lãnh chủ tử. Linh Huyên cập kê lễ rất đơn giản, không có những cái đó phức tạp bước đi, chỉ là thay đổi một thân quần áo mới, làm mặc sĩ thịnh viêm cho nàng vấn tóc, châm thượng hắn đưa kia căn cây trâm, làm trong phòng bếp phòng bếp một người làm một chén mì trường thọ, coi như là vì nàng cập kê lễ chúc mừng. Cái này cập kê lễ tuy rằng đơn giản, nhưng Linh Huyên cảm thấy ấm áp không có tinh kế, không có trào phúng, không có chướng mắt người, chỉ có nhàn nhạt hạnh phúc quanh quẩn, làm nàng cảm thấy thích. Kiếp trước như vậy lòng trọng cập cây lễ, lại vì người khác làm áo cưới, kia nàng tình nguyện quá như vậy đơn giản. Linh huyên khỏe miệng vẫn luôn treo tới cười, kiếp trước rắc rối lúc sau, nàng càng thích như vậy nhật tử. Chính là, mạc sĩ thịnh viêm không biết, hắn đau lòng, cảm thấy cái này cập cây lễ, thật sự ủy khuất trước mắt đầy mặt ý cười nhân nhi. Nếu là biết, nàng cập kê lễ đơn giản như vậy hắn như thế nào cũng làm ra một chút trận trượng tới như là biết mạc sĩ thịnh viêm trong lòng không được tự nhiên linh huyên giơ lên mây người tươi cười cười khen nói nguyên bảng ta còn nghĩ cũng chỉ muốn một chén mì ta cập kê lễ cũng liền đi qua nhưng hiện tại có người đưa cây trâm người thân thủ cho ta trâm thượng trầm cải nhìn ta thành nhân chẳng lẽ không hảo sao đây là lâu như vậy tới nay linh huyên lần đầu tiên ở mạc sĩ thịnh viêm trước mặt lộ ra thanh đạm không có tính kế cùng khoảng cách ôn nhu tươi cười bởi vì cái kia tươi cười Mạc sĩ thịnh viêm ngây ngốc liền lời nói đều nói không nên lời. Linh Huyên không biết chính mình ánh mắt lưu chuyển khi cái loại này hoặc nhân tiếng lòng mị lực, chỉ là nhìn hắn ngốc ngốc bộ dáng, cảm thấy có chút hào chơi, không cấm tới gần hắn, thấp giọng nỉ non. Vì tránh đi cái này cập cây lễ, ta nguyên bản liền nghĩ tới đơn giản, bởi vì người nhiều, thị phi nhiều, tính kế nhiều, cuối cùng ta liền thành cái kia bị người trào phúng cười nhạo như vậy cập cây lễ, không thuộc về ta, ngươi minh bạch sao? Liên như trên quan yên làm cập kệ lễ. Ở trước mắt, nàng nổi bật càng tăng lên. Chính là, ở kiếp này, Thượng Quan Yên Lam tưởng được đến đồ vật cũng chưa được đến, ngược lại bởi vì tiêu lục ngạc đuổi kịp quan vinh an sự tình, náo mặt sáng mày cho, ai còn nhớ rõ nàng cập kê lễ đâu, mọi người đều coi trọng quan gia náo nhiệt đi. Còn không bằng nàng như vậy hảo, có lẽ, bởi vì đơn giản, ngược lại sẽ cả đời đều khó có thể quên. Người cập kê lễ, thuộc về ta. Mạc sĩ Thịnh Viêm rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Rồi tay ôm lấy cái kia hướng về phía chính mình là mặt quỷ, vẻ mặt bất hảo tiểu cô nương, bá đạo nói. Liêu xanh cùng ảnh nhi thấy như vậy một màn, liền lặng lẽ lui đi ra ngoài, đem không gian để lại cho bọn họ hai cái. Đầu, nhẹ nhàng chống hắn cái chán, Linh Huyên nhẹ giọng bật hơi nói, đừng với ta thật tốt quá, ta sợ. Nàng sợ nàng tâm luôn hãm, hắn lại đi rồi. Như vậy tình, chịu không nổi. Người sợ cái gì? Người xem, người cập kê lễ chỉ có ta một người ở, chứng kiến ngươi trưởng thành. Ngươi châm cải cũng là ta châm đi lên, ngươi nên thuộc về ta. Vân Linh Huyên, đời này ngươi đều trốn không thoát, nói không nên lời thâm tình lời nói, nhưng nói ra nói đều hứa hẹn càng thận Rúc vào trong lòng ngực hắn, Linh Huyên yên lặng nghe hắn tiếng tim đập, trầm mặc không nói. Ta sẽ mau chóng làm người cứu đại ca ngươi trở về, chờ ngươi đem Vân gia giao cho đại ca ngươi lúc sau, chúng ta liền thành thân mạc sĩ thịnh viêm nhìn nhu nhu nàng, nghị sắc bén bén nọ nàng, không phải chân chính cái kia nàng. Quả nhiên không phải vì Vân gia. Linh Huyên tâm động một chút, ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói, "Ta đại ca khi nào trở về, ta liền khi nào gả ngươi." Tình bất chi sở khởi, nhất vãng nhi thâm. Ta đây đến nhanh lên, nói cách khác, ta phụ vương đến cấp chết Mạc Sĩ Thịnh Viêm rất là nghiêm túc hạ quyết định, nhất định phải ở năm nay đem Vân Đào Lộng trở về, không tiếc bất luận cái gì đại giới. Mạc Sĩ Thịnh Viêm ám vệ nước mắt, "Chủ tử, ngươi đừng bởi vì nữ sắc, cái gì hậu quả đều mặc kệ đi. Ngươi vẫn là cái kia anh minh chủ tử sao? Ngươi hùng tâm tráng chi đâu?" Phi, cái gì hùng tâm trang trí, ôm được Mỹ nhân về mới có thể hống hảo lão nhân, kia mới là quan trọng nhất. Vân Linh Huyên cùng mạc sĩ Thịnh Viêm cũng không biết, bọn họ đối Vân Đảo trở về ôm rất lớn hy vọng, lại không biết giờ phút này Bắc Hàn Quốc, bởi vì Vân Đảo mà nháo cử quốc chấn động, nhân ra đem Bắc Hàn Quốc trưởng công chúa bắt cóc. Xuân Nhi Vân Đảo nhìn tiểu thụy nữ nhân, trong lòng có cổ nồng đậm hối hận, nghĩ nếu không có lúc ban đầu lẫn nhau không vừa mắt, đại khái, liền sẽ không có hiện giờ tình thâm như biển nàng chính là Bắc Hàn Quốc Nhất Tôn Quý trưởng công chúa Hà Tất cùng chính mình lưu lạc tại đây phong mới vừa sinh xong hải tử trăm dặm hồi xuân vô lực mở hai mắt nhìn trước mắt nam nhân thấp giọng nói đem hải tử đưa về Đông Yến quốc bằng không hải tử căn bản không có một tia đường sống Vân Đào nhìn yếu đốt nàng cắn răng gật gật đầu nói ngươi yên tâm ta sẽ an bài người đem hải tử đưa trở về bọn họ ai đều không muốn bắt đầu như vậy rời đi chính là trừ bỏ tiên đi không còn biện pháp Vân Đào không có so bất luận cái gì, một cái thời khắc càng thống hận chính mình vô dụng. Liên tiếp muốn mang Xuân Nhi hồi Đông Yến quốc, nhưng mỗi một lần tới rồi Đông Yến quốc địa giới, đã bị người đổi giết, hơn nữa Bắc Hàn quốc hoàng thất đổi giết, bọn họ có thể tồn tại, có thể làm hài tử bình an sinh hạ tới, đã là một cái kỳ tích. Vân Đào an bài so bất luận kẻ nào đều phải sớm, chờ đến nhân gia biết trong dặm hồi xuân sinh hài tử, hài tử lại không thấy tin tức lúc sau, những cái đó hộ tống hài tử hồi Đông Yến quốc người, liền bắt đầu tao ngộ vô tận đuổi giết. Từng đợt người, chậm rãi biến mất ở Đông Yến Quốc trên đường. Đứa nhỏ này, từ sinh ra bắt đầu, liền chú định cả đời bất phàm. Đối với những việc này phát sinh, Linh Huyên là cái gì cũng không biết, nàng hiện tại chỉ chú ý Mỹ thực lâu hết thảy, chờ đến Mỹ thực lâu xác định ở Giang Nam Ngốc không được lúc sau, mới xác định hồi kinh nhật tử. Chỉ là, nàng biết Mỹ thực lâu sắp chống đỡ không được, đã phái người hồi kinh xin giúp đỡ thời điểm, lại được đến kinh thành đưa tới tin tức, Vân Linh Huyên đã xảy ra chuyện. Lần này, Linh huyên cái gì đều mặc kệ, nghị mị thực lâu cũng khởi không được cái gì chuyện xấu, liền đơn giản thu thập hành lễ, mang lên mạc sĩ thịnh viêm đưa kia một dương lễ vẩn, vội vàng phải về kinh. Mạc sĩ thịnh viêm nguyên bản là không nghĩ nhúng tay linh huyên sự tình, nhưng nhìn đến mị thực lâu trở ngại vân ra, lại làm vân linh huyên ngàn giảm buồn bã, liền dưới sự giận dữ, trực tiếp làm người diệt mị thực lâu, bởi vì người của hắn cha được, ngày đó buổi tối đối vân linh huyên xuống tay, là mị thực trong lâu người, cho nên cũng không cần phải để lại. Mạc sĩ thịnh viêm người vừa ra tay, Mỹ thực lâu trong một đêm, một cái người sống đều không có. Tấn thành Mỹ thực lâu phát sinh chuyện như vậy, kia địa phương còn lại người sợ đã chịu liên lụy, càng là liền nguyện bạc đều từ bỏ, trực tiếp chạy lấy người. Trong khoảng thời gian ngắn, không cần ai động thủ, Mỹ thực lâu tự nhiên mà vậy không cần phải tồn tại. Chờ Vân Linh Huyên đi rồi lúc sau phát sinh chuyện như vậy, lại vừa lúc trùng hợp cho kia đang ở quan vọng tam gia một cái cảnh giác, mới hiểu được Vân Linh Huyên nói rằng nam chỉ cần một cái thao thế lâu ý tứ chính là đem mị thực lâu hoàn toàn rõ ràng. Đến lúc này, bọn họ còn tin tưởng Vân Linh huyền phía sau không ai nói, vậy thật sự cũng chính mình không qua được. Nguyên bản trong lòng còn có không cam lòng tam gia đương ra người, ai cũng không dám lại có cái gì chuyện xấu, thành thành thật thật giữ gìn còn lại sinh ý, cũng không dám nữa tính kế Vân ra. Đến tận đây lúc sau, Vân ra gia ở Giang Nam uy hiếp, mới hoàn toàn tiêu trừ. chương 208 bảo vệ Vân ra. Hiện tại, nàng rốt cuộc biết vì cái gì tất cả mọi người muốn Vân ra đồ vật, Nguyên lai, like, bên trong quan hệ như vậy đại, thế nhưng là một quả binh phù. Chỉ là, không biết này một quả binh phù mệnh lệnh chính là kia một chi quân đội. Nàng là không biết, nhưng mạc sĩ Lăng Hiên khẳng định biết, hắn có thể từ chính mình trong tay mang đi 100 vạn lượng bạc cùng thảo dược, kia nhất định là vì đại quân chuẩn bị. Ánh nhi, mang lên mấy thứ này, chúng ta trở về. Linh Huyên đẻ nén xuống chính mình kích động cảm xúc, thấp giọng nói. Là ảnh nhi bế lên hộ, đi theo vân Linh Huyên mặt sau. Trong lòng ở may mắn buổi tối là trải qua đại chiến lúc sau mới tìm được cái hộp này, nếu không hiện tại toàn bộ vân gia phải lâm vào một mảnh nguy cơ giữa, chân chính muốn binh phù, đục nước béo cỏ, cái gì tâm tư người đều hướng bên này. Trở lại trong phòng, Linh Huyên cũng không dám một người đợi, rốt cuộc đồ vật quá mức quan trọng, cho nên làm ảnh nhi lưu lại, chính mình tinh tế xem xét mẫu thân lưu lại đồ vật. Binh pháp tôn tử cùng 36 kế, Linh Huyên thô thô phiên một chút, đưa cho ảnh nhi nói, ngươi nhìn xem. Vật như vậy nếu là lưu lạc đi ra ngoài, toàn bộ Đông Yến quốc còn có thể như vậy bình tĩnh sao? ảnh Nhi cảm thấy nghi hoặc, tiếp nhận tới vừa thấy, sắc mặt kinh biến, chủ tử, này. Đây đều là lao ra cùng phu nhân lưu lại. Là ta mẫu thân lưu lại, đáng tiếc nàng là cái nữ nhi thân nếu vì nam nhi, mẫu thân có cái kia ra tâm, chỉ sợ ngồi trên ngôi vị hoàng đế người liền không phải mặc sĩ gia tộc. ảnh Nhi áp xuống trong lòng chấn động, nghĩ qua cố thượng quan viện rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, che giấu như vậy thâm. Lấy nàng trong tay binh pháp tôn tử tới nói, thượng quan viện lúc trước chỉ làm buôn bán, quả thực là đáng tiếc. Nếu là hoàng thượng biết nàng trong tay có vật như vậy, có thể ẩn nhân nói, kia quả thực chính là cái kỳ tích. Cái kia đế hoàng trong lòng không có dạ tâm, có thể có khai cương tích mà năng lực, sao có thể kháng cự. Phu nhân bản lĩnh, đại khái không có biểu hiện ra một nửa đi. Ảnh nhi thấp giọng nỉ non, thực tiết hận chính mình tới thời điểm, đã không thấy được cái kia truyền kỳ giống nhau nữ nhân. Có lẽ đi, nhưng ở mẫu thân trong lòng. Bảo hộ vân gia, có cha cùng chúng ta bồi, đã thấy đủ. Mẫu thân nếu thật sự có cái này dạ tâm, tội gì bạch bạch vì nàng người làm áo cưới đâu. Vân gia mỗi một năm nộp lên cấp triều đỉnh tiền bạc, cũng không phải là số ít. Có thể nói, vân gia tiền tài, chống đỡ đông yến quốc quốc khố một phần ba. Ảnh nhi minh bạch, nam nhân cùng nữ nhân dạ tâm bất đồng, phu nhân có thể làm đem vân gia phát triển đến nước này, đã xem như bản lĩnh không nhỏ. Linh huyên trừ bỏ những cái đó binh pháp binh thư là thô thô phiên một lần lúc sau Chuyên tâm ánh mắt dừng ở trong tay giấy viết thư thượng, bên trong đều là mẫu thân rửa theo ký ức, từng giọt từng giọt viết xuống tới, liền sợ ở Đông Yến Quốc thời gian lâu rồi sẽ quên mất kiếp trước hết thảy. Bất chi bất giác, trời đã sáng, Linh Huyên lại một chút buồn ngủ đều không có, ngược lại là càng xem càng tinh thần, cũng rốt cuộc từ giữa tìm được rồi chính mình vẫn luôn nghi hoặc nguyên nhân, phụ thân vân kình cũng không phải từ quan, mà là vì Đông Yến Quốc ổn định, trở thành nhất thần bí một chi đội ngũ dẫn đầu người, bọn họ không thuộc về hoàng thất. Hết thể bảo dưỡng đều dựa vào Vân gia, mục đích chính là âm thầm giữ gìn Đông Yến Quốc ổn định, không được bất luận kẻ nào đánh Đông Yến Quốc chú ý. Sẽ có như vậy thay đổi, hoàn toàn là bởi vì mâu thân lúc trước niên thiếu khí thịnh một câu, nàng có thể hứa một cái phú khả địch quốc. Mười mấy năm trước, Đông Yến quốc quốc khố hư không, đã tới rồi thu không đủ chi, vẫn luôn bị biệt quốc như hổ rình mùi nhìn chầm chầm nỗ nỗ, Hoàng thượng chính mình đương đều cảm thấy có chút hèn nhát, lại bất hạnh không có biện pháp. Thượng quan viện năm đó một câu. Tất cả mọi người ở đường chê cười xem, chỉ có hoàng thượng bắt lấy này một câu, ngựa chết trở thành ngựa sống y hề, hạ tử mệnh lệnh, làm thượng quan viện cho hắn một cái giàu có và đông đúc Đông Yến Quốc. Thượng quan viện có như vậy bản lĩnh, chính là, nàng cũng biết làm như vậy lúc sau, sẽ cho vân gia mang đến cái dạng gì phiền thoái, cho nên cùng hoàng thượng đề ra các loại yêu cầu, làm vân kỳnh chuyển minh vì ám, chính là trong đó một điều kiện. Mà làm Đông Yến Quốc bồi dưỡng tử sĩ quân đội, cũng là thượng quan viện chú ý, từ vân gia dưỡng. Vân gia giận dữ, còn mỗi năm cấp triệu đỉnh 100 vạn lượng bạc, cuối cùng, vì đồng yến quốc cường đại, hoàng thượng đáp ứng rồi. Nay lúc ban đầu, tất cả mọi người đương chế dế ước, cảm thấy Vân Kình là bị thượng quan viện cấp mê hoặc, lại không biết thượng quan viện bản lĩnh. Ở tất cả mọi người chờ xem náo nhiệt thời điểm, thượng quan viện vừa ra tay liền chấn động toàn bộ kinh thành, thao thế lâu bắt đầu, tỏ vẻ Vân gia phong vân khởi bước, cuối cùng ai đều ngăn không được. Linh Huyên xem xong rồi mẫu thân lưu lại tin, biết mẫu thân nói cực kỳ đơn giản nhưng là trong đó có bao nhiêu phức tạp, bị bao nhiêu người ngăn trở, đại khái chỉ có chính bọn họ trong lòng rõ ràng. Chủ tử, trà nhi đưa nước gấm tới ảnh nhi cũng bồi một đêm, thân lại ám vệ nàng sớm đã thói quen. Đem cái này giao cho thế tử ra đem gác lại ở góc bàn thượng kim bài nắm ở trong tay ước lượng một chút, linh huyền hướng về phía ảnh nhi vươn tay, chờ đến ảnh nhi kinh nghi bất định tiếp nhận lúc sau, nàng mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm nhẹ giọng nói, làm nàng vào đi linh huyền rối rối người, trong lòng rộng rãi rất nhiều Rốt cuộc là biết vân ra che giấu bí mật cùng nhân ra đều tưởng được đến bí ẩn. Là ảnh nhi áp xuống trong lòng kinh ngạc, xoay người mở ra cửa phòng, làm chờ ở cửa trà nhi đi đến. Đại tiểu thư, ngươi một đêm không có ngủ sao. Thấy đại tiểu thư trên người xuyên y di phục là ngày hôm qua, trà nhi không cấm thất thanh hỏi. Ấn linh huyên đến không có mỏi mệt cảm giác, mà là nhấp miệng cười nói, làm phong bếp chuẩn bị điểm thức ăn. Ăn qua lúc sau, ta lại đi ngủ một lát còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Nhưng nàng cần thiết phải bảo vệ hảo tự mình, mới có thể bảo hộ chính mình tưởng bảo hộ người. Là trà nhi không dám trì hoãn, sợ tiểu thư mệt ngọc, liền như vậy đói bụng ngủ đi qua. Nói bên kia, ảnh nhi mang theo vân linh huyên giao cho chính mình kim bài, bước nhanh hướng ung thân vương phủ đi, liền sợ trên đường gặp được cái chặn đường. Cũng may, sáng sớm, ai đều không có phục hồi tinh thần lại, làm nàng bình yên tới rồi ung thân vương phủ. Thân là ban đầu ung thân vương phủ ám vệ, ảnh nhi tự nhiên là có biện pháp tìm được mạc sĩ thịnh viêm. Chủ tử, Ảnh nhi tới rồi đi theo Mạc Sĩ Thịnh Viêm bên người hộ vệ biết, Ảnh nhi tuy rằng theo Vân Linh Huyền, nhưng có thể tự do ra vào Ung Thân Vương phủ, có thể thấy được cái kia Vân gia đại tiểu thư Bản Lĩnh. Lam nàng tiến vào Mạc Sĩ Thịnh Viêm lúc này đã sớm không có buồn ngủ, tối hôm qua làm người thu thập Bắc Hàn Quốc lưu lại mật thám, cũng không biết hôm nay sẽ có chuyện gì phát sinh, cho nên sáng sớm liền đang chờ đợi tin tức. Thế tử gia Ảnh nhi tiến vào hành lễ lúc sau, từ cổ tay áo móc ra kia khối không có che giấu kim bài, đưa qua đi nói. Nhà ta chủ tử tối hôm qua tìm được, làm nô tỉ sáng sớm liền cấp thế tử ra đưa tới. Nhìn đến ảnh nhi trong tay kim bài, Mạc Sĩ Thịnh Viêm không thể không thừa nhận, chính mình tâm hung hăng chịu động một chút. Này mặt trên hai chữ, đại biểu cho có ý tứ gì? Vân Linh Huyên chắc là so với chính mình rõ ràng hơn. Chính là, nàng liền hỏi cũng không hỏi một tiếng, trực tiếp khiến cho ảnh nhi đem kim bài đưa cho chính mình, này trong đó ẩn chứa ý tứ, cũng chỉ có hắn trong lòng minh bạch. Mạc Sĩ Thịnh Viêm yên lặng không tiếng động tiếp nhận kia khối kim bài. Hắn biết, cùng với lưu tại linh huyên trong tay, không bằng giao cho chính mình, bởi vì chính mình có năng lực bảo vệ tốt kim bài. Nếu là lưu lạc đến người khác trong tay, kia đối vân gia, đối đông yến quốc, đều là một cái kiếp nạn. Trở về nói cho nhà ngươi chủ tử, đồ vật bổn thế tử thu được. Gắt gao nắm lấy kim bài, mặc sĩ thịnh viêm thấp giọng nói. Thế tử ra ảnh nhi không có rời đi, mà là quỳ một gối xuống đất, rất là trịnh trọng nói, nô tỉ cầu người, vô luận như thế nào, bảo vệ vân ra. Đó là nhà ta chủ tử tâm nguyện. Nhớ tới đêm qua chủ tử thỉnh cầu, nàng liền cảm thấy hốc mắt hồng hồng. Chủ tử nhất nên cầu người, chính là thế tử gia. Nhưng nàng không có, bởi vì nàng không nghĩ liên lụy thế tử gia, cho nên tình nguyện chính mình chết, cũng không muốn ung thân vương phủ đã chịu liên lụy. Thế tử gia cùng chủ tử giống nhau, đều là cái loại này chỉ biết trả giá lại không biết tắc cầu người, xem nàng rất là đau lòng. Nhìn nguyên bản nên trung tâm chính mình người hiện tại toàn tâm toàn ý vì vân linh huyên suy nghĩ. Mạc sĩ thịnh viêm khỏe miệng nổi lên một mặt nhàn nhạt mỉm cười, nhìn ảnh nhi nói, ngươi cho rằng bổn thế tử cho ngươi đi vân gia, vì chính là cái gì. Mặc kệ bổn thế tử cùng nhà ngươi chủ tử là phủ nhận thức, bảo vệ vân ra, chính là bổn thế tử trách nhiệm. Cùng vân linh huyên không quan hệ. Đáng tiếc, chính mình nói vài biến, cái này nha đầu ngốc đều không có nghe hiểu, cho nên hắn cũng liền lười đến lại giải thích. Hiện giờ, nhìn đến ảnh nhi như vậy thanh lánh người có thể vì vân linh huyên thỉnh cầu. Có thể thấy được cái kia nha đầu là cỡ nào sẽ thu mua nhân tâm. Cho nên, hắn mới hảo tâm mở miệng giải thích, nếu không căn bản sẽ không phản ứng ảnh nhi. Ảnh nhi minh bạch thế tử ra trong lời nói ý tứ lúc sau, khó nén kinh hỉ đối hắn hành lễ, sau đó xoay người rời đi, không mang theo bất luận cái gì ướt át bẩn thỉu. nha đầu đốc, ngươi như vậy vô tâm không phổi, rốt cuộc có biết hay không cái này kim bài đại biểu ý nghĩa. Tay cầm thật chặt, kia kim bài một bên bén nhọn góc cảnh thứ hắn ngượng tay đau sinh đau. Nhưng hắn lăng là một chút buông ra ý tứ đều không có. Vân Linh Huyên nói cái gì đều không nói, cũng không nói cái gì yêu cầu, nhưng làm được sự tình, lại làm hắn vô cùng động dung. Cái này nha đầu ngốc lá gan thật đúng là đại, sẽ không sợ chính mình là lừa nàng, liền như vậy gan lớn đem kim bài giao cho chính mình. Có lẽ, hắn nên vì nàng làm chút sự tình, không đến mức nàng tổng ở sau lưng đã chịu kiềm chế. Vân ra trong một đêm phát sinh sự tình, ngày hôm sau liền chuyển khắp toàn bộ kinh thành, thậm chí kinh động triều đình. Ngày hôm sau, vào chiều sớm thời điểm, có người cố ý nhằm vào Vân Gia, ở trước mặt hoàng thượng bẩm báo, nói Vân Gia từ Vân Kình đuổi kịp quan viện qua đời lúc sau, này thỉnh thoảng xảy ra chuyện, chết người đều là lai lịch không rõ, lại nháo đi xuống, sẽ cho kinh thành mang đến nguy cơ, tuyệt đối không thể lại đem to như vậy Vân Gia giao cho một cái mới cập kê tiểu cô nương, đó là ở nói giỡn. Có người phản đối, đương nhiên, cũng có người không đồng ý. Tận Trời từ biết có người đối Vân Gia bất lợi, có người muốn mưu hại Vân Nhi trong lòng liền vẫn luôn ở cảnh giác, tự nhiên, ở nghe được nói như vậy, liền sẽ không thờ ơ. Chương 209 Triều đình phân tranh. Hắn bước ra khỏi hàng, tỏ vẻ vân gia sự tình tự nhiên từ vân gia làm chủ, đó là vân gia gia nghiệp, không chấp nhận được người khác nhúng tay, liền tính là hoàng gia, cũng không có lý do gì vô cớ nhúng tay ra sản của người khác. Vân đại nhân, này vân gia liên tiếp xẻ ra chuyện, ảnh hưởng những người khác gia, này vân gia tổng cho đại gia một cái dao đãi đi. Có người bén nhọn chất vấn. Hoàn toàn không cảm thấy lời này hỏi nhiều buồn cười. Tận trời hư lạnh, lạnh giọng phản bác nói, có người mơ ước vân gia bạc triệu gia tài, cả ngày làm ở mỹ, chào tặng, chào thổ phỉ không phải kinh đô và vùng lân cận nha môn sự tình sao? Khi nào bá tánh xảy ra chuyện, đến làm bá tánh chính mình giải quyết còn phải giải thích. Vân gian nếu là biết những cái đó kẻ xấu là cái gì thân phận, đã sớm áp dụng hành động, gì đến nỗi ngây ngốc ở nhà đám người tới sát đâu? Tận trời là văn thần, giống nhau cũng sẽ không thực bén nhọn áp dụng chính là trung dung chi đạo, chính là ở đã trải qua tứ đệ cùng tứ đệ muội bị giết, vân đào rơi xuống không rõ, huyên nhi liên tiếp chịu khổ kiếp sát, vân gia nguy ngập nguy cơ, trong lòng liền minh bạch, vân gia cùng vân phủ là liền ở bên nhau, nếu là vân gia xảy ra chuyện, vân phủ là quả quyết chạy thoát không xong, cho nên chính mình cùng vân phủ cần thiết hiếu thắng thế lên, mặc kệ là vì ai đều không thể ở áp dụng phía trước cái loại này nhu hòa chi đạo. Tận trời này phiên cường ngạnh dẫn đầu khiến cho bùi quốc công kinh ngạc. Hắn đối cái này con rể chính là rất rõ ràng, trong lòng thất vọng cũng là vẫn luôn tồn tại. Tuy rằng chính mình nữ nhi gả đi ra ngoài như vậy nhiều năm, chính là cũng không có cấp nữ nhi mang đến cái gì vinh quang, liền mấy cái hải tử cũng đều là người tầm thường, trong lòng còn nghĩ, vân gia tại như vậy đi xuống, khẳng định sẽ nguy rồi. Chính là, từ vân vũ đi theo mông nghị đại tướng quân tổng quân lúc sau, giống như vân gia toàn bộ đều ở thay đổi, liền sau lại vân khải tự động giáng cấp, cũng đều ở hắn kinh ngạc cảm thán bên trong. Nếu là hắn, đám chìm ở quan trường như vậy nhiều năm, là tuyệt đối làm không ra chuyện như vậy. Chính là, lại cố tình, Vân Khải làm hắn lao ra hỏa này đã biết trong đó chỗ tốt, chuyện này, tự nhiên là nước chạy thành sông. Chỉ là, bọn nhỏ đều ở thay đổi, chỉ là tận trời chờ mấy cái vẫn là ổn ngồi thái sơn, không chút sức mẻ, làm cho hắn đều nóng nảy. Hiện giờ, nhìn đến tận trời khó được kiên trì đứng ở Vân ra bên này, hắn trong lòng mới hơi hơi cảm thán một câu, Vân Linh Huyên cái này tiểu và nhi. Thật đúng là không đơn giản a. Con tuổi nhỏ, nắm giữ toàn bộ vân gia không tính, còn liên quan ảnh hưởng vân phủ tam đại người, bản lĩnh không thể nói không lợi hại. Tận trời lời này, trực tiếp đem Tào Úc cấp vòng đi vào. Mà mọi người đều biết, Tào ra cùng tứ hoàng tử là liên hôn, cho nên ánh mắt tự nhiên mà vậy liền dừng ở tứ hoàng tử trên người. Đối mặt như vậy tìm hiểu ánh mắt, mạc sĩ lăng hiên nói cho chính mình, không thể nôn nóng, hắn không có sai. Vài vị hoàng nhi có cái gì ý tưởng? Hoàng thượng nhàn nhạt nhìn lướt qua tứ hoàng tử, ra tiếng hỏi. Đại hoàng tử như cũ là cối đầu, biểu hiện ra một bộ không có tự tin bộ dáng. Duệ vương là hai nhậm hoàng hậu mang ra tới, nếu là không có khí thế, vước tự nhiên là hoàng hậu mặt, cho nên bước ra khỏi hàng bẩm báo nói, khởi bẩm phụ hoàng. Nhi thần cho rằng, mặc kệ vân gia có bao nhiêu gia tài, tóm lại là Đông yến quốc thần dân, nếu là tùy tiện thu vân gia hết thảy, sẽ khiến cho một loạt không cần thiết phiền thoái, không bằng làm người hảo hảo che chở vân gia. Rốt cuộc Vân gia sinh ý làm đại, dựa Vân gia ăn cơm bá tánh cũng rất nhiều. Vân gia vừa động, động chỉ sợ không phải chỉ cần mấy vạn cái bá tánh, mà là sự tình quan Đông Yến Quốc. Hắn liền tính không có trải qua quá khổ sở, nhưng cũng biết năm đó Đông Yến Quốc là thế nào điêu tàn. Nếu không phải thượng quan viện, Đông Yến quốc khi nào có thể trở thành hiện giờ tứ quốc đứng đầu đâu? Vân Linh Huyền Tuổi tuy nhỏ, nhưng nơi chốn biểu hiện giống như năm đó thượng quan viện giống nhau, thông minh quyết tuyệt, không mang theo bất luận cái gì chần trờ. Nếu là thân là Nam Nhi chỉ sợ sẽ làm Vân gia càng tiến thêm một bước đi. Duệ Vương lời này sai rồi mở miệng phủ quyết chính là Sử gia lão gia tử, nhân sưng Sử tướng quân. Vân gia nếu là không có dựa vào hoàng thượng long ân minh ngông quần cuộn, có thể ở kinh thành dừng chân sao? To như vậy Vân gia quan hệ đến nhiều ít bá tánh sinh kế, nói vậy Duệ Vương là rõ ràng. Này đó giao cho một cái mới cập kê tiểu cô nương, không phải là là đem những cái đó bá tánh sinh tử giao cho một cái tiểu cô nương quyết định sao? Khởi bẩm hoàng thượng, lão thần cho rằng Cấp vân ra một ít chỗ tốt, đem những cái đó sản nghiệp thu quy về triều đình, mới là chính sự. Thu về triều đình, ai đều sẽ không được đến chỗ tốt, ngược lại là bọn họ này đó có quân đội, là có thể quang minh chính đại cùng triều đình muốn lương hướng. Ninh thừa tướng mắt lạnh nhìn sử tướng quân đánh ý kiến hay, nếu là Nguyệt Nhi không có cùng Duệ vương đính hôn, hắn tự nhiên là có thể mở miệng. Chính là hiện giờ, hắn nếu là một mở miệng, liền sẽ bị người lên án, cho nên chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Ha ha! Nghe xử gia quân như vậy vừa nói, đây là đem vân ra lão phu Ú nhân cùng vân đại nhân vài vị huynh đệ không bỏ ở trong mắt. Úng thân vương lại ở nhất thích hợp thời điểm, nói ra thỏa đáng nhất lời nói, lại có thể đem người cấp khí dầm chân. Mạc sĩ thịnh viêm nhìn không cần chính mình ra tay là có thể làm xử gia người cấp miệng, nghĩ khi nào chờ phụ vương đã biết hắn cùng huyên nhi quan hệ, đến làm huyên nhi hảo hảo cảm ơn phụ vương, này liên tiếp cho nàng giải nguy cơ, liền tính là người một nhà, cũng đến tỏ vẻ tỏ vẻ, không phải sao. Sận trời tắc buồn bực ung thân vương rốt cuộc là nhìn chúng vân ra cái gì, như thế nào liên tiếp mở miệng hỗ trợ, nhưng mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần không cho cái kia xử ra âm hưu đạt thành, như vậy đủ rồi. Ung thân vương hà tất đem sự tình cấp hiểu sai đâu. Lao thần như vậy đề nghị, chỉ hy vọng kinh thành an nguy có thể ổn định một ít, miễn cho ra cái gì đại loạn tử, ai đều đảm đương không dậy nổi. Sử tướng quân lời nói có ẩn ý nói. Ha ha, buồn vương chính là biết đến, kia vân ra liền một giới thương hộ. Khi nào cùng toàn bộ kinh thành an nguy có quan hệ? Nếu thật nói vậy, ai xem ai không vừa mắt, phái vài người ở cửa dơ đao múa kiếm một trận, có phải hay không hoàng thượng cũng đến đem nhân ra gia nghiệp cấp thu A? Úng thân vương càng nói, càng cảm thấy cái này biện pháp hảo, không cấm như lão ngoan đồng dường như hướng về phía sử tướng quân chớp chớp mắt nói, không bằng, buồn vương buổi tối liền phái vài người đến sử ra cửa nháo nháo, làm cho hoàng thượng đem sử ra binh quyền cấp thu hồi tơi A. Sau đó, không đợi sử ra người sắc mặt kinh biến. Hắn liền hướng về phía Hoàng thượng hành lễ nói, Hoàng thượng, nếu là đem sử ra binh quyền thu hồi tới, liền cho ngươi chất nhi chơi chơi đi, dù sao hắn cũng không đón, đón dâu, cả ngày không làm việc đàng hoàng, nhìn liền phiền lòng, ném đến quân doanh rèn luyện rèn luyện, nói không chừng có thể thoát thai hoán cốt đâu. Phụ vương, ngươi cái này là thiệt tình tốt với ta, vẫn là tưởng đem ta kéo dài tới vũng bùn ngõ một thân dơ đâu. Mặc sĩ thịnh viêm ở trong lòng chửi thầm, đối mặt các loại phức tạp tấm mắt, trầm mặt không nói. Nguyên bản nhằm vào vân ra sự tình chớp mắt liền thành sử gia tự cứu, ung thân vương ở trộn lẫn một hồ nước đục lúc sau, tự đắc này nhạc bảo trì trầm mặc, tận trời tắc yên lặng niết miệng, không tiếng động cười. Sử tướng quân rất rõ ràng, nếu là sử gia binh quyền đã không có, kia như thế nào có thể giúp hiên vương thượng vị, kia tương đương là đem tương lai vinh hoa phú quý chắp tay là người, cho nên gắt gao cầu xin, cùng mới vừa rồi đúng lý hợp tình là hoàn toàn bất đồng, chân chính là trình diễn một phen nhảy nhót vai hề cho hay Sử tướng quân hoàng thượng ở trầm mặt nửa ngày lúc sau, rốt cuộc mở miệng. Lao vương ra là cùng ngươi nói giỡn, ngươi hà tất như vậy nghiêm túc đâu. Nay một câu, tạp sử tướng quân là cảm ơn nói không ra, hoán giận nói càng không dám nói, chỉ có thể đem đối ung thân vương hận ý thật sâu dấu ở trong lòng. Là lao thần nhất thời hồ đồ. Sử tướng quân sắc mặt đổi bại thỉnh tội lúc sau, về nhằm vào vân ra sự tình, rốt cuộc là hạ màn. Ninh thừa tướng. Lao thần ở ninh thừa tướng áp xuống trong lòng nghi hoặc, đi ra. Chẳng nghe nói ngươi nữ nhi cùng vân già kia tiểu cô nương giao tình không tồi, 10 ngày lúc sau chính là duệ vương cùng nhà ngươi tiểu nữ đại hôn ngày lành, khiến cho vân già kia tiểu cô nương đi theo cùng nhau tiến cung náo nhiệt náo nhiệt đi. Hoàng thượng một phen lời nói, chẳng những làm ninh thừa tướng kinh ngạc, liền mạc sĩ thịnh viêm đều nheo lại hai mắt, tổng cảm thấy hoàng thượng tâm tư không đơn giản. Lao thần tuân chỉ, liền tính trong lòng có nghi hoặc, ninh thừa tướng cũng không dám phản bác. Chỉ là không biết nguyệt nhi mang theo vân linh huyên tiến cùng là hảo vẫn là hư đâu. Linh gia tặng tin tức đến Vân gia, Linh Huyên biết sau, chỉ là sửng sốt một chút, đến không có quá nhiều xúc động. Bạch Mama, ngươi đi theo Vân ba thiếu gia nói một tiếng, mới vừa tiến vào kia tôn bạch ngọc tống tử quan âm cho ta lưu lại, hơn nữa lại chọn lựa một ít quý trọng ngọc khí. Tương lai duệ vương phủ thích hảo ngọc Linh Huyên nhớ tới kiếp trước một sự kiện, lập tức ra tiếng phân phó nói. Lão nô tuân mệnh. Bạch Mama cảm thấy đại tiểu thư càng ngày càng cao thâm. Cầm nương, thiên cung thời điểm ngươi cùng ta cùng đi. Đại tiểu thư, nô tỉ không biết võ công, không thể bảo hộ ngươi. cẩm nương có chút run sợ nói. À, ta biết, liền bởi vì muốn bảo cung, cho nên không thể mang liếu xanh đám người tiến cung, miễn cho một cái không cẩn thận. Các nàng vì giữ gìn ta, hướng về phía tôn quý người đọc thủ, liền tính là đối, cũng là sai rồi, minh bạch sao. Kiếp trước, nàng ở cái kia thâm cung sinh hoạt quá, biết bên trong là đáng sợ cỡ nào, quả thực là ăn thịt người không nhà xương. Là, nô kỹ cầm nương hơi hơi gật gật đầu, cái hiểu cái không. đại tiểu thư làm sự tình, ngẫu nhiên liền như vậy lơ đáng chi gian, sẽ hóa giải một ít nguy cơ. các nàng này đó đương nô tỳ, nghe phân phó là được rồi. linh huyền an bài hảo hết thảy, nhìn giống nhau trêu đùa niệm nhi chơi cao hứng yên nhi, trong lòng lực có cảm xúc nói, nếu là vũ tỷ tỷ cùng tần tỷ tỷ ở, kia nguyệt nhi tỷ tỷ thành thân, nên là nhất náo nhiệt. đáng tiếc, mới ngắn ngủn một năm thời gian, cảnh còn người mất. cổ cô nương rời đi kinh thành đã hơn một năm cũng không biết hiện giờ là cái tình huống như thế nào trà nhi ở một bên thấp giọng phụ họa một câu, rốt cuộc kia vài vị cô nương đối nhà mình hai vị tiểu thư đều hảo, nàng cái này đương nô tỳ trong lòng tự nhiên cao hứng. Mấy người cái này tiểu nha đầu đều còn điểm đấm, liền cổ phượng vũ cái kia không lương tâm, ly kinh lúc sau liền vui đến quên cả trời đất. Linh huyên trong lòng là có nhớ, cũng có oán giận, cũng không biết cho chính mình đưa cái tin tức trở về. Cũng may có chính mình phái ra đi người thỉnh thoảng sẽ đưa một ít tin tức trở về. Chỉ là hiện giờ bọn họ đã tới rồi phương Bắc, muốn đưa tin tức trở về cũng không có phương tiện, chỉ hy vọng bọn họ đều mạnh khỏe. Chương 210 Hoàng Thượng Thử Ai, nô tỉ cảm thấy vẫn là tần cô nương đáng thương nhất, ít nhất của cô nương là đi gặp phụ thân huynh trường đi, khẳng định sẽ bị chiếu cố thực tốt. Đáng thương tần cô nương bơ vơ không nơi nương tựa, còn ở trọng hiếu trong lúc. Nếu là tần gia không xảy ra việc gì, trước hết thành thân người, hẳn là nàng mới đúng. Người cùng người so sánh với, tổng cảm thấy chính mình không đủ tư cách. Nhưng chân chính một so với sau, so, cảm thấy hạnh phúc, an bình, mới là tốt nhất. Linh huyên liếc liếc mắt một cái giống như lập tức trưởng thành trà nhi, có chút giận dữ dôi tay điểm cái chán của nàng một chút nói, được, hảo hảo tâm tình bị ngươi cấp lẩm bẩm trầm trọng, mau đi cấp tiểu thiếu ra lấy ăn tới, chiếu cố không hảo tiểu thiếu ra, cái thứ nhất trước thu thập ngươi. Ha ha, đại tiểu thư mới liên tiếp đâu. Trà nhi le lưỡi, nạo kiều một câu, sau đó chạy xò con thỏ còn nhanh. Linh Huyên nhìn Trà Nhi vẫn luôn vẫn duy trì ban đầu thiên chân thiện lương, trong lòng nghĩ, thay đổi chỉ có chính mình thì tốt rồi, chỉ hy vọng các nàng đều có thể hào hảo. Tần Vân Thường ở giữ đạo hiếu, tự nhiên là không thể tham gia Linh Nguyệt Nhi cùng Duệ Vương Đại Hôn, cho nên Linh Huyên cùng đoàn mục giao thương nghị một chút, làm người tặng một chút đồ vật đi, đem tin tức tốt này nói cho nàng, hy vọng tâm tình của nàng cũng có thể tốt một chút. Chờ đợi nhật tử nhất gian nan, đặc biệt là ôm sinh tử đại thủ. Linh huyên thực minh bạch Tần Vân Thường cái loại này tâm tình, chỉ là chính mình thâm cửu đại hận ẩn sâu ở trong lòng, là người khác cũng không biết. Chỉ là, nàng đã biết chính mình kẻ thù là ai, Tần Vân Thường lại không biết, liền tính là biết cũng không hề biện pháp, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Trong Hoàng Cung, Lương Phi ở biết ung thân vương liên tiếp hỏng rồi chính mình Hoàng Nhi cùng nhà mẹ đẻ đại sự lúc sau, liền mặt tâm trầm, hồi lâu đều chưa từng mở miệng nói qua một câu. Nàng tại Hậu Cung liền tính là có thể cùng Hoàng Hậu sánh vai. Nhưng cũng biết chính mình phân lượng có bao nhiêu trọng, là tuyệt đối bảo vệ không được ung thân vương nửa phần, chẳng sợ hắn không có một chút binh quyền nơi tay. Toàn bộ Đông Liên Quốc, ai không biết, vốn nên thượng vị người là ung thân vương, nhưng hắn vì hoàng thượng chẳng những rời khỏi ngôi vị hoàng đế tranh đoạn, còn một lòng vì hoàng thượng như tính, cuối cùng hoàng thượng đăng cơ lúc sau, chủ động giao ra binh quyền, thành một cái nhàn tản vương ra, đủ để chứng minh hắn đối hoàng thượng trung tâm. Ai đều có thể có phản bội hoàng thượng lý do, chỉ có lao vương ra không có Cho nên Lương Phi rồi dám nửa ngày, đều tìm không thấy đối với ung thân vương biện pháp. Nương nương, ung thân vương ở hoàng thượng trong lòng có quan trọng nhất địa vị, nếu là có thể mượn sức nói, đó là tốt nhất bất quá. Một bên tâm phúc ma ma chạy nhanh ra chủ ý nói. Mượn sức. Lương Phi chào phung nói, hắn mọi cách cản trở tứ hoàng tử, có thể có dễ dàng như vậy mượn sức sao. Nương nương, kia viêm thế tử không phải không chịu thành thân sao. Hoàng thượng cùng lão vương ra đều không có biện pháp, không bằng mặt khác tưởng cái biện pháp. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân đâu, xử ra nhưng chuyên gia mỹ nhân. Mama tận lực khuyên bảo, chỉ hy vọng hiên vương về sau có thể bước lên khổ sở tôn quý nhất vị trí, làm các nàng này đó lao ra hỏa cũng có thể trên mặt có quang. Lương phi bị Mama như vậy vừa nhắc nhở, lập tức nghĩ tới cái gì, rất là tán đồng gật gật đầu nói, liền tính là xử ra cô nương không được, không còn có một cái như nam vương phủ tiểu quận chúa sao? Nay thân phận so sánh với, viêm thế tử cần phải ước lượng ước lượng có thể hay không đắc tội nổi lên. Ha ha, nương nương nói, kia nữ nam trong vương phủ tiểu con chúa chính là trong vương phủ bà bối, phùng như châu như bảo, luyến tiếp nàng chịu nửa điểm ý khốt đâu. Này nếu là hai phủ nháo lên, mới thật sự có điểm ý tứ đâu. Liên hôn không liên hôn đến ở tiếp theo, nếu là có thể làm hai phủ có mâu thuẫn, làm ung thân vương phủ lực chú ý từ tứ hoàng tử trên người hoạt động hoạt động, cũng là chuyện tốt. Như vậy tưởng tượng, lương phi tâm tình tức khắc hảo, lập tức đem tin tức này tặng đi ra ngoài. Duệ vương đại hôn là ở trong cung. Từ hoàng thượng hoàng hậu tự mình chủ trì, rốt cuộc thân phận của hắn đặc thủ. Nhưng cho dù là đặc thủ, hắn cũng không có trở thành thái tử, cũng không biết hoàng thượng rốt cuộc gan cái gì tâm tư, làm cho tất cả mọi người đoán không ra. Linh huyên biết, nếu không phải hoàng thượng ra lệnh, chính mình thân phận là vô pháp tiến hoàng cung tham gia Linh Nguyệt Nhi đại hôn, cho nên cực kỳ điệu thấp, xuyên cũng là đơn giản lịch sự tao nhã, không dám đem quý trọng đồ vật đặt ở chính mình trên người. Cung đại hoàng tử thành thân bất đồng chính là Hoàng thượng lúc này đây cố ý mở rộng ra cửa cung, mời tam phẩm trở lên quan viên ra quyến tiến cung, bên trong ẩn chứa ý tứ, cũng không biết ở mưu hoa cái gì. Những cái đó có thể tiến cung, tự nhiên là khoe ra vô cùng. Linh huyên biết chính mình thân phận, cho nên ở nhìn đến đoan mục giao lúc sau, liền gắt gao đi theo, đến không có khoe ra ý tứ, chỉ là muốn cho chính mình giữ lại một ít bình tĩnh. Linh huyên cấp ninh nguyệt nhi đưa hạ lễ, là rất khó đến hảo ngọc, giá cả chân quý không nói, còn hy hữu thực làm Linh Phu nhân cao hứng một phen, hung hăng khen Linh Huyên vài tiếng. Bởi vì Ninh gia gia đại nghiệp đại, có thể lấy ra tay của hồi môn cũng là đáng giá thưởng thức. Nhưng Linh Nguyệt Nhi về sau chính là Thụy Vương phi, đỉnh đầu không có mấy thứ chấn được trường hợp đồ vật, thật sự không thể nào nói nổi. Cho nên nhìn đến Linh Huyên ra tay như vậy hào phóng, tự nhiên là cao hứng không thôi. Kiếp trước Linh Huyên không có gặp qua Hoàng hậu, có thể nói chờ nàng tiến cung sau, Hoàng hậu cùng Duệ Vương liên can người chờ, đã sớm ở mặc sĩ Lăng Hiên tản nhận thủ hạ biến mất sạch sẽ. Lúc này đây tiến cung, so kiếp trước trước thời gian đã nhiều năm, làm linh huyên có chút thổn thức. Nhìn hoàng hậu ngồi cái kia vị trí, chính mình đã từng cũng ngồi quá, tiếp thu bao nhiêu người hâm mộ ghen tị hận, nhưng bên trong yêu cầu ẩn nhận thống khổ, lại có bao nhiêu người rõ ràng đâu. Đại khái, nhân ra chỉ xem đến hoàng hậu phong cảnh, lại không biết nàng sau lưng bất đắc dĩ. Mạc sĩ thịnh viêm cũng ở trong đám người, hắn ánh mắt từ linh huyên ra tới lúc sau liền giả vờ lơ đãng dừng lại ở nàng trên người thấy nàng hai tròng mắt thẳng tắp nhìn trầm trầm hoàng hậu trong lòng ở buồn bực nàng là to mò hoàng hậu đâu vẫn là có khác thâm ý không cấm có chút nghi hoặc hoàng hậu sở ra công chúa đã có mười mấy tuổi từ sinh hạ công chúa lúc sau liền không còn có có thai, cùng duệ vương bảo trì thái độ cũng là không thân không gần mọi người đều nói hoàng hậu cao ngạo khó có thể thân cận nhưng nàng quý vì hoàng hậu muốn chính là này phân ngạo khí cầm nương ngươi nhìn xem hoàng hậu sắc mặt hay không có không thích hợp linh huyên ở ngồi xuống lúc sau thấp giọng dò hỏi một bên cẩm nương hôm nay mang cẩm nương tiến cung hoàn toàn là bởi vì nàng hiểu y y thuật cùng khác không quan hệ cẩm nương nghe đại tiểu thư như vậy vừa hỏi trong lòng hơi có chút kinh ngạc cho nên ngẩng đầu dùng khỏe mắt dư quang nhìn xem quan sát đến ở nhìn đến hoàng hậu hiếp hai mắt như là thực vây dường như liền thấp giọng bẩm báo nói nhìn tinh thần rất kém cỏi như là không có nghỉ ngơi tốt linh huyên trong lòng hơi hơi nắm chắc nói cho tân nam muốn hộ hảo hộp đồ vật đây là mấu chốt nhất một cái cơ hội nàng tuyệt đối không thể để cho người khác phá hủy. ở trong cung đại hôn, tự nhiên là náo nhiệt bên trong ẩn hàm nguy cơ, này hết thảy phải xem hoàng hậu bản lĩnh. cũng may, hữu kinh vô hiểm. chờ đến hành lễ lúc sau, chính là cung yến bắt đầu. lúc này, ninh nguyệt nhi chỉ có thể làm một cái tân nương tử, ngồi ở tân phòng chờ đợi. duệ vương tắc một thân hồng y sắc mặt hồng nhuận tiếp thu mọi người chúc mừng, rất có vài phần tân lang tư thế. cung yến sao? đơn giản chính là vừa múa vừa hát, nhà ai có bản lĩnh? ra tới nhảy cái vũ, sướng cái ca, cầm kỳ thư họa triển lãm một phen, cũng là được. Vân Linh Huyên là hết sức điệu thấp, nghĩ như vậy khoe ra trường hợp, là cực kỳ không phù hợp chính mình. Chính là, nàng là hoàn toàn quên mất, hiện giờ có bao nhiêu người nhìn chầm chầm chính mình, nếu không phải bởi vì Vân ra đương hậu thuận, Hoàng thượng lại như thế nào sẽ tự mình điểm nàng đi theo Ninh Nguyệt Nhi tiến cung đâu. Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói Vân ra đại tiểu thư đa tài đa nghệ, thật vất vả thấy bản nhân cũng không thể làm nhân ra trốn rồi đi lương phi tự nhiên là không biết vân linh huyên lớn lên là viên là bẹp nhưng nàng biết vân linh huyên tiến cung là được lương phi một câu làm linh huyên hoàn toàn bại lộ ở trước mắt bao người tất cả mọi người đang chờ đợi hoàng thượng phân phó thượng quan yên lam nhìn trong mắt xuất hiện vài phần hoảng sợ vân linh huyên trong mắt hiện lên một tia lánh mang cùng chảo phúng người khác không biết vân linh huyên có vài phần bản lĩnh nàng là giành mạch năm đó nàng mơ ước vân gia tài liền dùng chính mình tài nghệ hung hăng chen ép vân linh huyên khiến cho Vân Linh Huyên mỗi ngày đi theo chính mình mông mặt sau, kia cái gì cẩm kỳ thư họa căn bản một chút đề cập đều không có, cũng không tin mới như vậy mấy năm, Vân Linh Huyên có thể có giống nhau lấy ra tay. Hoàng thượng khẽ miệng ý cười trầm rãi thu liễm, trầm giọng nói, Vân gia cô nương ở đâu? Linh Huyên nghe đến đó nói, trong lòng lạnh nửa thành, nhưng không thể không căng ra đầu đi ra, quỳ gối trên mặt đất, có điểm chật vật nói, khấu kiến Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng thượng nhìn chăm chầm trước mắt phủ phục trên mặt đất tiểu cô nương. Nhớ tới một cái khắc kiệt ngạo khó thuần, thả chết không cúi đầu khôn mặt, trong lòng có chút tiên nuối cũng có chút cảm thán, cảnh con người mất ta Ngươi chính là Vân Linh Huyên. Diện mạo không sai biệt lắm, tính tình kém khá xa. La Jun nhẹ nhẹ thân mình, khẩn trương trả lời nói. Lương Phi nương nương mới vừa nói, ngươi nhưng nghe minh bạch. Tiểu nữ minh bạch. Trước mắt chúng ra tiểu thư đều biểu diễn qua, nếu là ngươi lấy ra tay giống nhau, kia vân ra ra nghiệp xem như bảo vệ. Nếu là ngươi lấy không ra tay Không thể lệnh chấm cao hưng nói, kia vân ra hết thể phải thu hồi tới, ngươi nhưng minh bạch. Hoàng thượng cuối cùng hơi mang uy áp ngữ khí, làm mọi người đều rụt rụt cổ. Mọi người bừng tỉnh, nguyên lai like hoàng thượng làm vân linh huyên tiến cung mục đích, là ở chỗ này. Dựa vào cái gì? Linh huyên trong mắt hiện lên hận ý, cha mẹ vì Đông Yến Quốc làm như vậy nhiều sự tình, nguyên nhân chết không rõ, chẳng những không thể chứng minh thân phận, ngược lại liền vân ra gia, gia nghiệp đều phải bị cướp đi, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa? Linh Huyên triệt hồi chính mình ngụy trang khiếp nhược, ngẩng đầu nhìn cao cao tại thượng, an mặc long bảo người, ra tiếng bình tĩnh hỏi, tiểu nữ không hiểu, vân gia gia nghiệp, triều đình vì sao phải thu hồi? Nàng trọng sinh, vì chính là bảo vệ vân gia hết thảy, nỗ lực lâu như vậy, dạy dỗ lâu như vậy, cuối cùng liền bởi vì hoàng thượng một câu, làm nàng giao ra to như vậy vân gia, liền tính đua cái cá chết lưới rách, nàng đều sẽ không đáp ứng. Vân Linh Huyên, ngươi làm cản. Lương Phi vừa thấy nàng vô trạng, liền lệnh giọng quát lớn. Trưng 211 thà chết chứ không chịu khuất phục Lương Phi, Hoàng thượng đều không có mở miệng trách, ngươi liền mại kiên nhẫn đi. Hoàng hậu ở một bên lạnh lùng nhắc nhở, nàng vượt qua. Hoàng thượng đến không có sinh khí, ngược lại trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nghĩ mới vừa rồi nút nhát bất an vân linh huyền, là ở mê hoặc người khác sao. Hiện giờ nàng, mới là nàng gương mặt thật. Như vậy nàng, cực kỳ giống lúc trước thượng quan viện. Ngươi cho rằng, to như vậy vân ra có thể giao cho ngươi, xem như tốt sao. Hoàng thượng rất có hứng thú hỏi. Vân ra gia, gia nghiệp thuộc về vân ra, tiểu nữ bất tài, ít nhất 5 năm tới, vân ra không có đến. Linh huyên từng câu từng chữ, nói một bước cũng không nhường, làm rất nhiều quan tâm nàng người, đều vì nàng đổ mồ hôi. Hơn nữa, tiểu nữ còn có đại ca vân Đào ở, vân ra nên là hắn. Nếu là chấm không đáp ứng đâu. Hoàng thượng tiếp tục thử thăm dò. À, kia hoàng thượng có thể thử xem linh huyên dứt khoát không chàng lộ ra chính mình không sợ chết một mặt, lạnh lùng nói, nếu là hoàng thượng bức bách. Khi vân gia bất hiếu nữ chỉ có thể lo liệu vòng mẫu lưu lại gì vấn vân gia không họ vân, liền không có tất yếu tồn tại. Lớn mật, ngươi là ở huy hiếp chấm. Năm đó bị hồng quả quả huy hiếp tư vị, hiện giờ con đếm thử một lần, còn đều là vân gia mẹ con, quả thực đáng giận. Hoàng thượng Linh Huyên nghiêm túc khái một cái đầu, nhìn cao cao tại thượng người, không thể nề hà nói, vân gia lúc ban đầu vì cái gì sẽ ở kinh thành dừng chân, hoàng thượng nhất nên minh bạch, vân gia vô tâm cùng người tranh đấu, vô tâm trộn lẫn siêu cường Chỉ hy vọng vì Đông Yến Quốc hộ giá hộ tống, tăng cường Đông Yến Quốc tài lực, lấy non nốt chi lực, làm ở Vân Gia người quá ngày lành, vậy vậy là đủ rồi. Nếu là có người muốn được đến Vân Gia, hướng về phía Vân Gia xuống tay, như vậy kết quả chính là, Vân Linh huyên chết, Vân Gia vong. Trời biết nàng có bao nhiêu mệt, thừa nhận kiếp trước quan khuất, kiếp này vừa tỉnh tới đã bị người tinh kế, một đường đi tới, nhiều ít nguy hiểm, nàng đi bước một lại đây. Thật vất vả, hiện giờ đã biết phụ thân cất giấu thân phận. Bọn họ vì Đông Yến Quốc làm nhiều ít sự tình, kết quả một chút chỗ tốt đều không có, liền như vậy dễ như trở bàn tay muốn được đến Vân ra, như vậy nàng tình nguyện hủy diệt. Kiếp trước, chính mình cũng có thể ở cuối cùng thời điểm hủy diệt rồi Vân ra, như vậy này một đời, nàng cũng sẽ không chần chờ. Vân Linh Huyên đã chết, Vân ra đã không có, như vậy hướng về phía Vân ra xuống tay, lại có cái gì ý nghĩa? Cái này chính là Linh Huyên muốn nói cho mọi người chân tướng. Tất cả mọi người ở vì Vân Linh Huyên lớn mật lau mồ hôi. Ngay cả mặc sĩ lăng hiên ở bên trong. Hắn thân là hoàng tử, là hoàng thượng thân sinh nhi tử, lớn lên sao đại, cũng không dám cùng hoàng thượng dùng như vậy ngự khí nói chuyện. Nàng là thật sự không sợ chết ta. Không khí, đình trệ. Mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp, vì quỷ gối trung gian vân linh huyên lo lắng, không biết chờ đợi nàng, sẽ là cái dạng gì kết quả. Ha ha ha liền ở tất cả mọi người cảm thấy hoàng thượng sẽ tức giận, lương phi khỏe miệng tươi cười đều mau ước chế không được thời điểm, phẫn nộ hoàng thượng không có tức giận. Ngược lại là phát ra sang sảng tiếng cười, chấn động mọi người. Hảo, không hổ là thượng quan viện nữ nhi, diện mạo giống, liền tính tình đều giống, nàng cũng thật dạy ra một cái hảo nữ nhi. Hoàng thượng khen, làm quan tâm vân linh huyên người hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, làm hận không thể vân linh huyên chết người đều trận mắt há hốc mồm nhìn một màn này, không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Linh huyên cũng bị một màn này cấp chân trụ, nàng mới vừa rồi thật là bất cứ giá nào. Hoàng thượng thật muốn vân ra, như vậy nàng liền hủy vân ra. Thượng Quan Yên làm ánh mắt phức tạp nhìn quỷ trên mặt đất, nguyên bản liền ly chết không xa Vân Linh Huyền, trong lòng ở nổi điên dường như kêu, nàng như vậy vô chạm, vô lý, còn uy hiếp Hoàng thượng, Hoàng thượng vì cái gì không chém nàng đâu. Nàng đáng chết ta, Hoàng thượng vì cái gì còn muốn khen nàng đâu. Vân Linh Huyền, ngươi cái này thân phận muốn bảo vệ Vân Gia, cũng là tất cả khó. Về sau, liền xưng hâu ngươi vì huyên quận chúa đi, hảo hảo che chở Vân Gia, chờ đại ca ngươi trở về, đem Vân Gia trả lại cho hắn Hoàng thượng tùy ý một mở miệng, chẳng những thay đổi vân gia hiện trạng, còn làm vân linh huyên thân phận đại thay đổi, từ một giới thương nữ thành một cái có chứa phong ban cho của chúa, tức khắc làm tất cả mọi người sợ ngây người. Này, nĩ mạ chống đối hoàng thượng, chẳng những không có dáng tội, còn phải liếc mắt một cái cái quân chủ phong hào, này quả thực chính là đi rồi cất chó vượn, còn không tạ ơn. Hoàng hậu ở một bên ôn nhu nhắc nhở, nhìn vân linh huyên trong ánh mắt có loại khác thường ôn nhu, đó là duệ vương đều không có cảm thụ quá. Thần nữ khấu tạ hoàng thượng, hoàng thượng vạn vạn tuế. Lúc này đây, Linh Huyên là thiệt tình dập đầu tạ ơn, tuy rằng phía trước đã trải qua rơi vào địa ngục khủng bố cảm giác, nhưng hiện tại, ít nhất là mạnh khỏe. "Hảo, đứng lên đi." Hoàng thượng đến không có lại làm có dễ. Linh Huyên đối mặt mọi người hâm mộ ghen ghét đủ loại ánh mắt, trong lòng suy nghĩ trong chốc lát, từ trong lòng ngực móc ra một thứ, một lần nữa quỳ xuống, dùng đôi tay đem đổ vật cử qua đỉnh đầu, mang theo thập phần thành ý nói, "Thần nữ đã tạ hoàng thượng hậu ái." Dâng lên này thư, lược biểu một phen tâm ý. Hoàng thượng không để bụng theo sau vung lên, làm bên người thái giám cấp cầm lại đây. Tùy thân mang theo, có thể có cái gì thứ tốt đâu, Hoàng thượng từ thái giám trong tay tiếp nhận lúc sau, chỉ là tùy ý phiên vài cái, lập tức đã bị hấp dẫn qua đi, xem nghiêm túc, thật lâu không có phát ra âm thanh tới, làm mọi người đều tò mò. Này vân linh huyên rốt cuộc hiện ra chính là thứ gì, thế nhưng có thể làm Hoàng thượng như thế chú ý. Hảo, thứ tốt ta, huyên của chúa, thứ này. Là từ đâu tới? Hoàng thượng là chịu đựng vừa thấy rốt cuộc cảm giác, chính là làm chính mình đầu nâng lên tới nhìn quỷ trên mặt đất người hỏi. Khởi bẩm Hoàng thượng, đó là thần nữ mâu thân khi còn nhỏ cùng thần nữ lại nhảy quá, chỉ là thần nữ bất hảo, cũng không có ghi tạc trong lòng. Chỉ là, chờ đến thần nữ mâu thân qua đời lúc sau, thần nữ trong lòng hối hận không thôi, nhớ tới thần nữ mâu thân trước kia điểm tích, dựa vào hối ức, dùng 5 năm thời gian, mới viết thứ này ra tới. Nàng tự nhiên sẽ không nói cho Hoàng thượng. Đó là nàng sao xuống dưới, nguyên bản còn ở chính mình trong tay. Không tội, không tội, ngươi này đại lễ, châm thích, thích đến cực điểm. Hoàng thượng có điểm hưng phấn cơ chân múa tay, xem mọi người càng là tò mò. Này được một quyển sách, đến nỗi làm hoàng thượng cao hứng như vậy sao? Hoàng thượng là cao hứng, chưa thấy được huyên quận chúa còn quỳ gối bên kia sao? Hoàng hậu ở một bên thấp giọng nhắc nhở, khóe môi treo lên một kêu ý cười. Úc, đúng đúng đúng, mau đứng lên, mau đứng lên hoàng thượng phục hồi tinh thần lại lập tức làm người lên. Linh Huyên cảm tạ lúc sau, bị người đỡ lên. Nàng nhìn ngồi ở bên người hoàng thượng, biểu tình mỏi mệt hoàng hậu, Ngư Mang nu hòa nói, "Hoàng hậu nương nương, cho phép thần nữ vô lễ, tự mình mang theo thi lễ tiến cùng, tưởng đưa cho nương nương, cái này hoàng hậu, giống như thực quan tâm chính mình dường như." Ánh mắt kia, Ôn Nhu thực. Tức, huyên quận chúa nhưng đến tưởng hảo lạ, nếu là đưa không tốt, ai ra không thích, nhưng không tưởng tượng, ngược lại đến ai phạt. Hoàng hậu hơi mang vui đùa nói, "Thần nữ bảo đảm." nương nương chắc chắn thích, linh huyên trở về một câu, làm cẩm nương đem mang tiến vào hộp đưa tới, sau đó làm người đem hộp giao cho hoàng hậu bên người cung nữ, cũng không có đương trường mở ra. Hoàng hậu thấy được cái kia hộp, trong lòng tò mò, tiếp nhận lúc sau, chính mình tự mình mở ra, chính là đương nàng thấy được hộp bạch ngọc tống tử quan âm, sắc mặt thanh lãnh, trong ánh mắt cũng có bất giận không rõ thân sắc. mà lương phi là ngồi ở hoàng hậu một bên, hơi chút ngẩng đầu xem một cái, liền thấy được hộp đồ vật, trong lòng trào phúng. Vân Linh Huyên lúc này là thông minh phản bị thông minh lầm. Ai không biết, hoàng hậu bá chiếm hậu vị đã bao nhiêu năm, hoàng thượng cũng không chặt đứt nàng gần sủng, chính là hoài không thượng. Này Vân Linh Huyên hồng quả quả tặng một cái tống tử quan âm, này không phải ở vả mặt sao. Không khí, lại một lần ngưng tụ, mọi người đều thấp thỏng, lúc này đây, rốt cuộc là hỉ vẫn là giận a? Thân nữ cả gan, trước chúc mừng nương nương. Linh Huyên đột nhiên phun ra kinh người, chấn trụ mọi người. Này hỉ từ lâu tới? Hoàng hậu cắn răng chất vấn nói, hận không thể quăng ngã trong lòng ngược tống tử quan âm. Nương nương gần nhất nhưng cảm mọi mệt, làm việc vượng vượng trầm trầm, tổng cảm thấy không có ngủ hảo. Buổi tối còn lão cảm thấy kinh ngộng, luôn là ngủ không yên ổn. Linh Huyên hỏi bay nhanh, liền một bên cẩm nương đều cảm thấy kinh ngạc. Những lời này chính mình chưa bao giờ cùng đại tiểu thư nói lên quá. Hoàng hậu nương nương thân thể không khỏe, Huyên quận chúa còn ra tiếng chúc mừng, này ấn cái gì tâm đâu. Lương phi nhưng không nghĩ buông tha như vậy tốt cơ hội. Nữ gia cười khẩy nói, "Linh Huyên không có phản ứng lương phi, mà là nghiêm túc nhìn hoàng hậu nương nương nói, thân thể không khỏe nên bắt mạch." Kia lời nói có ẩn ý ám chỉ, làm hoàng hậu trong lòng run rẩy một chút, tổng cảm thấy Vân Linh Huyên hôm nay đưa tống tử quan âm, như là có khác cái gì hàm nghĩa dường như, liền cùng bên người ma ma âm thầm gật gật đầu. Kia ma ma ngay sau đó xoay người rời đi, cũng mặc kệ toàn bộ trong yến hội quỷ dị không khí. Mọi người đều kinh hồn tăng đảm, "Vân Linh Huyên, ngươi rốt cuộc muốn quậy kiểu gì a?" được cái huyên quận chúa phong hào còn chưa đủ sao chỉ chốc lát sau một cái thái y lại dẫn theo hỏng thuốc lại đây còn không đợi hắn tỉnh an hoàng hậu liền mở miệng làm hắn tiến lên bắt mạch kia thái y thì hai tròng mắt mị một chút ở được đến hoàng thượng đồng ý lúc sau liền tiến lên bắt mạch chỉ chốc lát sau hắn liền mở miệng nói khởi bẩm hoàng thượng hoàng hậu nương nương nương nương gần nhất quá mức bận rộn thân thể khó tránh khỏi xuất hiện mọi mệnh nhưng cũng không ngại chỉ cần hảo sinh tĩnh dưỡng là được Nguyên bản trong lòng căng chặt như là cảm giác được gì đó hoàng hậu nương nương vừa nghe đến như vậy tin tức, cả người nụ trí, vừa thấy liền một chút tinh thần đều không có, như là bị đả kích tới rồi. Nương nương bên người cung nữ vừa thấy, lập tức lo lắng kìa. Không có việc gì hoàng hậu vây vây tay, đã không có sức lực đi phát giận. Thần cáo lui. kia ngự y ở nhìn thấy hoàng hậu vây vây tay lúc sau, liền xoay người có điểm hoảng sợ muốn ly khai, nhưng bị linh huyên cấp ngăn cản. Vị này ngự y Người xác định hoàng hậu nương nương chỉ là bởi vì duệ vương đại hôn, quá mức mỏi mệt mà tạo thành thân thể không khỏe. Linh huyên lạnh giọng chất vấn nói. Như vậy vừa ra biến cố, làm cho mọi người kinh ngạc, không làm rõ được vân linh huyên trong xương cốt bán chính là cái gì dược. Mạc sĩ thịnh viêm càng là âm thầm nôn nóng, hận không thể tiến lên đem cái kia tiêu ngạo tiểu nữ nhân cấp giấu đi. chương 212 tội thần chi nữ. Lao phu lời nói, chẳng lẽ còn có giả không thành. Tiêm ngự y y vừa thấy đến chính mình bị một cái tiểu cô nương cấp ngăn cản, liền kém ngao ngao kêu. Hoàng hậu nương nương, thần nữ cả gan, có không làm bên người thị nữ tiến lên bắt mạch. Linh Huyên ngăn lại cái kiêng ngự y y ra tiếng hỏi. Hoàng hậu bên người cung nữ là cáo giận nhìn chằm chằm vân Linh Huyên, cảm thấy Hoàng hậu biến thành hiện giờ như vậy, đều là nàng dở trò quỷ. Mà Hoàng hậu đâu, trong lòng mỏi mệnh bị bực lửa hy vọng lúc sau lại chờ đến hy vọng tan biến, nơi nào còn có cái gì tâm tư, cho nên lắc đầu. Lãnh đạm cực tuyệt, hoàn toàn đã không có mới vừa rồi ôn hòa. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, thần nữ bên người thị nữ chính là Quá Cố Trang Ngự Y, con gái duy nhất. Linh Huyên cũng bất chấp giờ phút này bại lộ ra cẩm nương thân phận, mà là trực tiếp bại lộ ra cẩm nương thân phận. Ngươi thật to gan, cũng dám mang tội thần chi nữ tiến cung. Một bên Ngự Y ở biết cẩm nương thân phận lúc sau, có chút hoảng loạn lạnh giọng quát lớn, cũng không nghĩ hắn ở chỗ này là cái gì thân phận. Linh Huyên hai tròng mắt lạnh lùng nhìn chằm hắn nhìn chằm chằm cái kia ngự y không tự chủ được lùi lại hai bước, đầy mặt bất an hồng quả quả viết ở trên mặt. Nếu là hoàng thượng hoàng hậu còn nhìn không ra tới nói, vậy thật sự đường sống đã lâu như vậy. Ngươi đi lên cấp hoàng hậu nương nương bắt mạch lúc này, không cần hoàng hậu mở miệng, hoàng thượng liền dẫn đầu mặt âm trầm phân phó nói. Cầm nương trong lòng là trong lòng run sợ, hoàn toàn không biết nhà mình đại tiểu thư ấn cái gì tâm tư, chỉ có thể nơm nớp lo sợ tiến lên, thật cẩn thận vì hoàng hậu bắt mạch. ở cẩm nương vì hoàng hậu bắt mạch kia một lát thời gian. Mọi người cảm thấy hô hấp đều đình chỉ, cảm thấy chính mình tim đập thật nhanh hảo rõ ràng, đều phải nhảy ra ngoài. Một lát sau, cầm nương ở mọi người trong ánh mắt, thực bình tĩnh buông xuống chính mình tay, quỳ xuống báo cáo nói, khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, nô tỉ bắt mạch lúc sau, xác định hoàng hậu nương nương là có mang một tháng, có thừa có thai, chỉ là bởi vì gần nhất bận rộn, hơn nữa nghỉ ngơi không tốt, cho nên mới sẽ xuất hiện các loại không khỏe. Cầm nương nói, lập tức đưa tới mọi người ồ lên. Tầm mắt cũng đều dừng ở mới vừa nói hoàng hậu nương nương chỉ là thân thể không khỏe ngựa y ở trên người, các loại tầm mắt đan chéo hình thành quỷ dị cục diện người nói chính là thật sự hoàng hậu nương nương ban đầu ủ rũ cục đôi một chút tinh khí thần đều không có sau đó ở nghe được nàng bắt mạch lúc sau kết quả lập tức tạch một chút ngồi thẳng thân mình tầm mắt nóng rực nhìn chăm chú quỳ trên mặt đất con tin hỏi nô tỳ không dám lừa gạt nếu hoàng hậu nương nương không tin nhưng gọi khác ngựa y cấp trần trị cầm biết chính mình đã lui không thể lui, nàng không biết đại tiểu thư rốt cuộc có tính toán gì không, nhưng biết hoàng hậu nương nương xác thật là mang thai lúc sau, nàng trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, biết đại tiểu thư liều mạng một phen, lại là đúng rồi, chỉ là cẩm nương là không biết, mặt ngoài vân linh huyên nhìn thực chấn định, nhưng thực tế thượng, nàng chính mình cũng là do dự, bởi vì hoàng hậu trong bụng hài tử ở kiếp trước thời điểm căn bản không có sinh ra, thậm chí ở hoàng hậu biết đến thời điểm đã vô lực vãn hồi rồi, mà nay Khi dễ vân ra người quá nhiều, nàng nhất định phải tìm cái chỗ dựa. Mà hoàng hậu cùng hoàng thượng, chính là lớn nhất chỗ dựa. Thế nhân đều cảm thấy hoàng thượng đối hoàng hậu quá đạm mạng, nhưng ai có thể biết, tại hậu cùng, quá được sủng ái, ngược lại là một đạo muốn mệnh đùa đòi mạng. Nói cách khác, kiếp trước hoàng thượng vừa đi, hoàng hậu như thế nào liền lập tức đi theo đi xuống đâu. Có lẽ, bọn họ chi dân ái, là nhất không cần ngôn ngữ. Đó là hoạn nạn nâng đỡ phu thề, không phải ai có thể thay thế. Cẩm Nương nói cùng ban đầu ngựa y Trần trị có quá lớn xuất nhập, bởi vậy lập tức liền đưa tới đại gia khe khẽ nói nhỏ, Tia Thần sắc xám trắng ngựa y ở đối mặt như vậy cục diện thời điểm, lập tức dập đầu hô, khởi bẩm hoàng thượng, đó là tội thần chi nữ, nàng làm như vậy là tới hãm hại vi thần, còn thỉnh hoàng thượng minh giám, người là người nào? Ta vì cái gì muốn hãm hại ngươi? Cẩm Nương đầy mặt nghi hoặc hỏi, nghi mãi không thông. Hôm nay tới trong cung bắt mạch là bởi vì đại tiểu thư an bài, nếu nói cách khác. Tiến cung người đều không phải là chính mình. Chính là, người kia nói chính mình là cố ý nhằm vào, như vậy bôi nhọ là từ đâu mà đến. Hoàng thượng, sự tình quan trọng đại, vẫn là nhiều thỉnh mấy cái ngựa ý tới vì Hoàng hậu trần trị hảo. Úng thân vương ở ngay lúc này đứng ra nói chuyện, thân phận là nhất thỏa đáng. Người tới, đem đương trị ngự ý đều gọi vào nơi này tới, chấm đảo muốn nhìn, Hoàng hậu nương nương rốt cuộc có phải hay không có thai. Hoàng thượng ngữ khí là ẩn hàm sát khí. Có thể không tức giận sao? Đó là hắn cốt đục, là đứng đắn con vợ cả, là hắn chờ đợi nhiều năm. Kết quả, thiếu chút nữa có người liền ở hắn mí mắt phía dưới đem việc này giấu giếm đi qua. Hắn cũng không dám suy nghĩ, nếu là hôm nay cung yến kết thúc, hoàng hậu bởi vì điều dưỡng thân thể, uống lên rất nhiều khổ dược, liền tính biết có thai, đại khái đứa nhỏ này cũng không thể để lại đi. Hậu cung dơ bẩn đồ vật, từ trước đến nay không ít, chỉ cần có bản lĩnh gạt cả đời, hắn cũng coi như không biết. Hiện giờ, ở hắn mí mắt phía dưới, Còn phát sinh chuyện như vậy, cái này hậu cung, thật nên chỉnh đốn chỉnh đốn. kia ngữ y y vừa nghe đến hoàng thượng như vậy phân phó, lập tức cả người sủi lơ trên mặt đất, hết thảy, đều không cần nói cũng biết. Thấy như vậy một màn, rất nhiều người đều lược có chút suy nghĩ, cảm thấy vân linh huyền tử tiến cung, chính là có điều mưu tính. Cũng không biết liền hoàng hậu đều chưa từng biết chính mình mang thai, nàng lại như thế nào biết đến. Mạc sĩ thịnh viêm ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt thận trọng từng bước thân ảnh, trong lòng trừ bỏ thương tiếc lúc sau càng nhiều chính là hy vọng chính mình có thể mau trong đứng ở nàng bên người, có thể chính đại quang minh bảo hộ nàng. Thức mau, được đến mệnh lệnh ngựa y đi đều thở hồn hển chạy đến, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, ở được đến hoàng thượng mệnh lệnh lúc sau, mỗi người đi cấp hoàng hậu nương nương bắt mạch, kết quả không cần nói cũng biết, mọi người kết quả đều cùng cầm nương giống nhau, trong đó còn có một cái ngựa y đi thậm chí ở đầy mặt do dự lúc sau, nói ra hoàng hậu nương nương trên người giống như bị hạ quá cái gì dược. Bởi vậy, Khiến cho chấn động liền càng thêm lớn Cẩm nương vì xác định tình huống Cũng không mang chính mình thân phận Đáp thượng hoàng hậu mạch đập Ở nghiêm túc chuẩn trị lúc sau Sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu nói Hình như là chỉ là bởi vì hồi lâu không phục Chỉ là lưu lại một kia dấu vết Đến nhìn không ra có cái gì không ổn Sẽ ảnh hưởng đến hài từ sao Hoàng hậu lúc này hoàn toàn tin tưởng cẩm nương nói Hoảng sợ bất thán hỏi Trước mắt nhìn không ra tới Nhưng nương nương hiện giờ có thể mang thai Nô nghĩ. Rất có thể là cùng ngừng nào đó dược có quan hệ, cho nên hẳn là đối hài tử sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng cẩm nương suy tư sau một lát, nói thẳng trả lời nói, kết quả làm mọi người đều sắc mặt kinh biến. Khương ngữ y ngươi thật to gan, cũng dám mưu hại hoàng hậu nương nương, mưu hại hoàng tử, nói, là ai cho ngươi là gan, làm ngươi làm như vậy. Không người dám ra tiếng, chỉ có ung thân vương tức giận chất vấn nói. Hoàng tộc người, nhất coi trọng chính là con vua. Hắn là bởi vì thân vua vướng bận. Một nhi một nữ cũng là ông trời hậu ái, cho nên nhất hy vọng chính là hoàng thượng có thể vì mạc sĩ gia tộc khai chi táng diệp, bằng không mạc sĩ gia tộc phải điều tản. Vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, đã chết nhiều ít mạc sĩ gia tộc người, hắn là xem ở trong mắt, đau ở trong lòng. Nhưng từ xưa thành vương chi lộ, đều là muốn trả giá huyết đại giới tới. Tiên hoàng hậu chỉ để lại một cái ruệ vương, hoàng hậu sinh hạ một vị công chúa liền không còn có có thai, chuyện như vậy ở trong cung phát sinh, không tính cái gì mới mẻ. Chính là. Trước mắt hoàng hậu là bị người hạ dược thế cho nên không dựng, chuyện như vậy không thể không nói làm hắn chấn động. Rốt cuộc là ai, như vậy lại tâm, liền tính hoàng hậu hiện giờ sinh hạ con vợ cả, cũng đối vài vị hoàng tử không hề ảnh hưởng. Khương ngựa y kìa, cầm nương như là nhận thấy được cái gì, đột nhiên xoay người hướng về phía nằm liệt ngồi dưới đất nam nhân chất vấn nói, là ngươi. Năm đó, là ngươi bẩm báo hoàng thượng, nói ta phụ thân muốn mưu hại hoàng hậu nương nương, thế cho nên hoàng hậu nương nương không dựng. Mới rơi vào nhà cái mãn môn bị xử trảm xử trảm lưu này lưu đầy. đầy. Ngươi trả ta nhà cái mãn môn. Mọi người, đều cảm thấy sự tình hôm nay, lớn. Này không đơn giản là hoàng hậu mang thai, còn có mưu hại hoàng hậu nương nương sự tình. Cái này duệ vương hôn sự, thật sự là có ý tứ cực kỳ. Hoàng hậu đã chịu hoảng sợ đại khái là nhiều nhất, bởi vì liền nàng chính mình đều cảm thấy đời này đều sẽ không lại mang thai, cho nên ở nguyệt sự không có tới thời điểm, cho rằng chính mình chỉ là quá mức mỏi mệnh. Lại không ngờ bên trong ẩn chứa như vậy nhiều âm mưu quỷ kế, nếu không phải vân linh huyên gắn lớn, lúc này, cũng không biết chính mình hài tử sẽ thế nào. Sự tình quan trọng đại, lại nhất thời cha rõ không rõ ràng lắm, cho nên hoàng thượng hạ lệnh bắt hương ngựa y đi sau đó làm chiếu cố chính mình ngựa y tự mình cấp hoàng hậu an thai, ngay sau đó liền an bài cung yến kết thúc, làm người đem mọi người đều đưa ra đi, liền duệ vương đều không màng chính mình đêm nay là chính mình đại hỷ chi nhật, đi theo đi hoàng hậu tầm cung. Sở hữu sự tình Đều bị linh huyên cấp làm rõ, nhưng nàng không cảm thấy khó chịu, ngược lại cất giấu một kia vui sướng. Nàng phải cho nhìn chầm chầm vân ra người càng nhiều sự tình làm, như vậy, vân ra mới có thể xuyên khẩu khí. Có thể nói, vân linh huyên mới là hôm nay đại người thắng, nói mấy câu, phải một cái huyên quận chúa danh hiệu. Sau đó, trần bệnh hoàng hậu nương nương có thai, chờ hoàng hậu thai ổn định, này chỗ tốt cùng đánh thưởng, còn sợ thiếu sao. Cho nên... Rất nhiều cảm thấy Vân Linh Huyên đoạt đi rồi chính mình nổi bật người đều căm tức nhìn nàng, chỉ có Đoan Mục Dao là thiệt tình vì nàng cao hứng, bắt lấy tay nàng dịu dít nói cái không ngừng, những nam vương phi khỏe miệng cũng là treo nhàn nhạt tươi cười. Nàng trong lòng nhất rõ ràng, Vân thường có thể kiên cường tồn tại đều là Linh Huyên công lao. Nàng vì Tần gia lưu lại một tia huyết mạch, làm Vân Thưởng có dũng khí chờ đến Tần gia trong sạch thời điểm, giống như hiện tại cầm Nương. Có thể xả ra năm đó nhà cái sự tình, như vậy hiện giờ còn nhà cái trong sạch. Còn xa sao? Chúc mừng huyên nhi muội muội, khó được tiến cung một lần, phải một cái quận chúa thân phận, thật là thật đáng mừng. Thượng quan yên lam ngữ khí, có điểm văn mẹo, chỉ là nàng chính mình không có nhận thấy được. Vì cái gì vân linh huyên vận khí như vậy hảo? Nàng đều còn không có tới cập dâng lên chính mình tỉ mỉ chuẩn bị, kết quả đã bị vân linh huyên cấp phá hủy. chương 213 liếc mắt một cái hợp ý. Thượng quan cô nương, tuy nói ngươi là hoàng thượng khâm định tương lai hiên vương phi. Nhưng hôm nay ngươi là cái gì phẩm giai đều không có, nhìn đến huyên của chúa, cấp thỉnh an hành lễ mới là đoàn mục giao không đợi linh huyên mở miệng, liền bắt đầu một cái ra vai phủ đầu, ai làm thượng quan yên làm không có hảo tâm đâu. Nàng nhưng không nốc thượng quan yên làm thừa dịp đoàn người đều không có ly cung thời điểm, cô ý nói những cái đó mang thứ nói, còn không phải là muốn châm ngòi mọi người đối linh huyên tức giận sao. Nếu ngươi tưởng châm ngòi, vậy ngươi phải cúi đầu, ai làm hiện giờ vân linh huyên so ngươi có thân phận đâu. Thượng Quan Yên Lam tức giận căm tức nhìn Vân Linh Huyền, muốn cho nàng mở miệng, nhưng Linh Huyền không phải ngu ngốc, có người khi dễ ngươi, tính kế ngươi, ngươi còn giúp nhân ra nói chuyện, vậy tương đương chính mình muốn cho chính mình chết. Vì thế, ra cung hình ảnh, đình trệ. Huyên quận chúa liền ở ngay lúc này, một đạo điểm mị thanh ẩm đánh gây Thượng Quan Yên Lam xấu hổ, nhưng nhìn đến người tới, nàng sát mặt càng không hảo. Cấp tam công chúa thỉnh an người đến là hoàng hậu duy nhất sở ra công chúa, đại danh mạc sĩ Lang Vi. Miễn lễ mạc sĩ Lăng Vi nhìn hướng về phía chính mình hành lễ Vân Linh Huyền, mặt lộ vẻ tươi cười nói, mẫu hậu buồn cung tiến đến đưa huyên quận chúa ra cung hôm nay việc, nàng biết, nói cái gì cảm kích nói đều là dư thừa Nếu không phải có Vân Linh Huyền, còn không biết mẫu hậu sẽ như thế nào đâu. Những người đó, thật cảm thấy mẫu hậu thiện tâm, dễ khi dễ, cho nên mới sẽ từng bước tính kế. Linh Huyền không dám. Hoàng hậu là làm tam công chúa tới cấp chính mình chống lương sao. Đi thôi. tam công chúa dẫn đường Linh Huyên đi theo nàng phía sau, ngay sau đó chính là Đoàn Mục Giao cùng Nữ Nam Vương Phi, còn lại người tưởng tới gần đều khó. Huống chi mới vừa rồi mở miệng thượng quan đi lam, nàng cáu giận nhìn một màn này, lại không dám ở Tam Công chúa trước mặt làm cản. Đại ca mạc Sĩ Mai Nhi tự nhiên không muốn đoạt chính mình tương lai đại tẩu nổi bật, cho nên cô ý đi thông thả vài bước, thấy được các nàng trước sau khi ra ngoài, thấp giọng kề tại mạc Sĩ Thịnh viêm bên người nói: Tương lai đại tẩu thật là lợi hại a, nhìn đến hoàng thượng đều không sợ. Còn như vậy kiên trì đến cùng, lá gan cũng không phải là giống nhau đại. Đó là đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, nàng cũng là bị buộc không có biện pháp. Nàng đối vân gia để ý, so với chính mình tánh mạng đều quan trọng, đáng tiếc không ai có thể hiểu. Nhân gia cho rằng nàng coi trọng vân gia, liền như nhân gia coi trọng vân gia tiền tài giống nhau. Nhưng thực tế thượng đâu, nàng tưởng bảo hộ vân gia, chỉ là muốn bảo hộ nàng để ý người. Nếu nàng thật sự để ý tiền bạc, liền sẽ gắt gao coi chừng những cái đó tiền bạc hoàn toàn không cần để ý tới kinh thành tình hình tai nạn, cũng không cần cho chính mình như vậy nhiều bạc, thậm chí lúc ấy, nàng cũng không biết chính mình mang theo hơn 100 vạn lượng bạc đi làm cái gì. Nàng trong lòng cất giấu quá nhiều sự tình, về sau so đối nàng hảo điểm. Mạc Sĩ Thịnh Viêm lẩm bẩm một câu, nghĩ lúc này đi vân ra, thích hợp không thích hợp. Mạc Sĩ Mai Nhi hơi há mồm muốn nói cái gì, nhưng phát hiện đại ca ánh mắt gắt gao đuổi theo tầm mắt kia, cuối cùng chỉ có thể bĩu môi, thấp giọng lẩm bẩm, nói ta hảo tưởng khi dễ nhân ra dường như Đại ca, ngươi vẫn là ta cái kia đại ca sao? Vân Linh Huyên, ngươi trả ta cái kia đâu ta sủng ta đại ca. Hậu cung. Trải qua lúc kinh lúc giống lúc sau, hoàng hậu trong bụng Hải Tử rốt cuộc xác định không có sự tình, nhưng cũng đến an tâm tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Rốt cuộc khoảng thời gian trước vẫn luôn ở bận rộn, thân thể mỏi mệt, đối Hải Tử cũng không tốt. Hoàng thượng rửa tranh ở bên kia hoàng hậu nhìn hoàng thượng rồi dám nhíu mày bộ dáng, không cấm ra tiếng hỏi, thần thiếp không có việc gì. Cũng may lúc này đây ngươi không có việc gì. Nói cách khác, này hậu cung thật sự nên hảo hảo thanh trừ một phen. Hoàng thượng nói ra nói, càng là sắc bén chung mang theo tiêu sát, cũng may hoàng hậu đều thói quen, đến không có kinh sợ bất an. Hoàng hậu bắt tay đặt ở chính mình trên bụng, chần chờ đã lâu mới ôn nhu mở miệng nói, đứa nhỏ này. Chậm chạp làm thần thiếp đợi mười mấy năm, rốt cuộc vẫn là tới. Hoàng thượng, lúc này đây, thần thiếp đến hảo hảo cảm ơn huyên quân chúa, nếu không phải nàng, thần thiếp cùng trong bụng hải tử, còn không biết sẽ thế nào đâu. Năm đó liếc mắt một cái hợp ý, hiện giờ lại một lần ân cứ mạng, hoàng hậu trong lòng là nói không nên lời cảm thán. Cái này vân linh huyền, thật sự là không đơn giản nột. Hoàng thượng cũng đi theo phụ hoạn. a, hoàng thượng nếu cảm thấy nàng không đơn giản, vì sao không tứ hồn với nàng đâu? Như vậy nhiều hoàng thân quý tộc, tùy ý một cái, là có thể cấp vân linh huyền vô tận tôn quý, cố tình cô đơn ban một cái nguyên quận chúa phong hào, thật sự là mâu thuẫn. Hoàng hậu là ở cùng châm vui đùa đâu? kia Vân Linh huyên tính tình cùng năm đó thượng quan viện có bao nhiêu giống. Châm nếu là hạ chỉ tứ hôn, còn không biết nàng sẽ sinh ra sự tình gì tới đâu, cùng nàng mẫu thân giống nhau, một cây gân rốt cuộc, một chút cứu vãn đường sống đều không có. Nếu nói như vậy, không bằng cho nàng một cái quận chúa danh hiệu, cũng coi như là hoàng gia người. Nhất chuyện quan trọng, Vân Linh huyên hôm nay hiện ra đi lên 36 kế, làm hắn xem thế là đủ rồi, cũng đang tìm từ, năm đó thượng quan viện rốt cuộc là ẩn giấu nhiều ít bản lĩnh. Vật như vậy nếu là năm đó liền đem ra, chỉ sợ hắn sẽ cao hưng cấp thượng quan viện một cái công chúa phong hào đi. Hoàng thượng làm chủ chính là hoàng hậu có vẻ có chút mỏi mệt, nhưng nghĩ tới cái gì, dây rủa đánh lên tinh thần, trên mặt mang theo cầu xin nói, hoàng thượng, thần thiếp cầu người, khương ngự y đi sự tình chẳng những muốn tra rõ rõ ràng, còn phải còn trang ngự y đi một cái trong sạch, năm đó hắn là bởi vì thần thiếp mà bị hoàng thượng giận chó đánh mẹo. Sở hữu sự tình, sớm tại mười mấy năm trước chính là cái bây dập. Mà chính mình lại không biết. Mệnh nàng là hậu cung đứng đầu, cho rằng chính mình đạm mạc chỗ chi, liền sẽ bảo vệ chính mình một vị trí nhỏ. Hiện giờ nghĩ đến, là chính mình quá mức thiên chân. Chuyện này, hoàng hậu yên tâm, châm sẽ giao cho duệ vương đi xử trí, nhất định sẽ cho nhà cái một cái trong sạch. Hoàng thượng nhắc tới chuyện này, liền đầy mặt khói mù, này cũng tỏ vẻ, hắn hạ sai rồi mệnh lệnh, làm nhà cái vô tội lương đeo một cái tội danh. Thân thiếp đa tạ hoàng thượng. Hoàng thượng dặn do hoàng hậu trong cung người chiếu cố hảo hoàng hậu, cảnh giác một ít, sau đó đứng dậy rời đi, đi làm hắn chuyện nên làm. Nương nương hoàng hậu bên người ma ma có chút đau lòng nhìn trước mắt mỏi mệnh tiểu tùy người, run rẩy tê ơ. Ma ma, giúp ai ra chuẩn bị một phần hậu lễ, ngươi ngày mai tự mình đưa đi vân gia nên tạ, nàng tự nhiên sẽ tạ. Nên tính sổ, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Lao nô tuân mệnh, ma ma trở về một tiếng, sau đó khuyên nàng lấy hải tử làm trọng không cần lại tưởng những cái đó dơ bẩn đồ vật, hảo hảo nghỉ ngơi mới là. Hoàng hậu cuối cùng cũng làm mỏi mệt đến cực điểm, liền nhắm hai mắt nặng nghề ngủ. Mang thai, ha ha, mười mấy năm sẽ không hoài thượng, hiện tại thế nhưng có mang, đáng chết ngu xuẩn, liền điểm này việc nhỏ đều làm không xong. lương phi ở trong cung đã phát rất lớn hỏa, ai cũng không dám tới gần, cửa càng là đứng bên người nàng tâm phúc nhìn, không được ai tới gần nửa bước. Cấp yên vương điện hạ thỉnh an cửa hai cái ma ma thấy được người tới, lập tức thỉnh an nói, Nương nương đâu? Mạc sĩ Lăng Hiên tâm tình cũng không phải thực hảo, có thể nói là thực nôn nóng. Ở trong phòng đâu ma ma sợ hãi mở ra cửa phòng, Lương Phi giận mắng thanh liền lập tức chuyển đến. Buồn cung ai cũng không thấy, không nghe được sao. Mẫu Phi, là nhi thần mạc sĩ Lăng Hiên đi vào, thấy được đầy đất chật vật, Ninh Nhữ Mày Đầu Nói, hiện giờ chỉ là bị tra ra một cái khương ngựa ý đi Mẫu Phi liền tạp như vậy đầy đất đồ vật, nếu là đi nội vụ phủ đổi một bộ, bị có người nhìn. Còn tưởng rằng Mẫu phi là không mừng hoàng hậu nương nương có thai đâu. Lương phi ở trong phòng mắng tạp đồ vật cũng phát tiết một trận, hiện giờ nghe được nhi tử khuyên bảo, ngồi ở ghế trên có chút thở hổn hển cả giận nói, nàng liền tính hiện tại sau kim trứng ra tới, lại có thể thay đổi cái gì? Mẫu phi là khí chủ tính như vậy nhiều năm, cuối cùng thế nhưng bị Vân Linh Huyền cái kia tiểu tiện người cấp phá hủy, quả thực tức chết buồn cung. Nhắc tới khởi Vân Linh Huyền, Mạc Sĩ Lăng Huyền sắc mặt liền càng khó coi. Chính mình liên tiếp tính kế đều thành không, thậm chí còn quán thượng thượng quan yên làm như vậy cái tự cho là đúng ngu xuẩn, quả thực là mất mặt ném rốt cuộc. Mẫu phi, nhi thần nếu là cưới Vân Linh huyền, tốt không. Phía trước, là Vân Linh Huyên thân phận không xứng với, hiện giờ, Vân Linh Huyên là phụ hoàng khâm thượng huyên quân chúa, cùng chính mình thân phận là cũng đủ xứng đôi. Cưới. Kia thượng quan yên làm đâu. Cưới chính là chính phi. Nàng. Mẫu phi cảm thấy nàng xứng sao. Tự cho là đúng nữ nhân. Mỗi một lần đều cấp nhi thần mất mặt mạc sĩ Lăng Hiên trong giọng nói là không chút nào che giấu chán ghét, nếu không phải nàng, Vân Linh Huyên gì đến nỗi cùng chính mình đi như vậy xa. Hiện tại tinh tế nghĩ đến, đại khái là Vân Linh Huyên chán ghét Thượng Quan Yên Lam, liên quan bởi vì chính mình đuổi kịp Quan Yên Lam đi thân cận quá, mới bị liên lụy. Đó là ngươi phụ hoàng khâm thưởng Vương Phi, chỉ sợ không hảo sửa đổi. Lương Phi không mừng Thượng Quan Yên Lam, càng không mừng Vân Linh Huyên, tổng cảm thấy Vân Linh Huyên có điểm tà môn. Có thể tưởng tượng cho tới hôm nay Vân Linh huyên trình đưa lên đồ vật, làm hoàng thượng như vậy vui sướng, trong lòng liền hơi hơi có chút xúc động, hơn nữa Vân ra to như vậy gia nghiệp, nàng vẫn là cảm thấy có thể nói, thay đổi cũng không tồi. Ừ, chỉ là dự định, lại không phải thành thân, cái gì đều có thể sửa đổi mạc sĩ lăng hiên trong hai mắt lập lệ sắc bén quan mang, hoàn toàn không cảm thấy chính mình nói ra nói là cỡ nào máu lạnh. Thượng quan yên làm vì hắn làm nhiều ít sự, chỉ cần nàng đã không có lợi dụng giá trị, là có thể vứt bỏ không thèm nhìn lại. Hắn đều sẽ không đi ngắm lại, Thượng quan Yên Lam ở Hiên Vương Phủ đã từng thay thế hắn làm Thượng Thu Hiến, hiện giờ nói ném liền ném, làm nhân ra nghĩ như thế nào đâu. Đừng bị ngươi phụ hoàng phát hiện, bằng không mẫu phi đều không giúp được ngươi. Lương Phi sâu kín khuyên bảo một câu, đã ngầm đồng ý hắn muốn làm. Trong cung là sóng gió mãnh liệt, ngoài cung, cũng không ngoại lệ. Mọi người mang ra vân linh huyên bị phong làm quận chúa tin tức, làm rất nhiều không xem trọng vân ra người đều trừng lớn hai mắt, trong lòng hối hận lúc trước như thế nào liền cho phép thiếp vị đâu. Nếu là hứa chính là thế vị, chỉ sợ lúc này, vinh quang liền về bọn họ. Đại tiểu thương, hù chết nô tỳ. Cầm nương ở ngồi trên xe ngựa, chờ những nam vương phủ người đều không thấy, mới ôm ngực, liền đại khí cũng không dám xuyên nói. Nhà cái hoan khuất, sắp tới liền nhưng làm sáng tỏ. Nàng là bị buộc không đường có thể đi. Hoàng thượng một phen uy áp là ra ngoài nàng đoán trước, nhưng hoàng hậu mang thai sự, là ở nàng tính kế trong vòng. chương 214 giết gà doa khỉ. Nô tì đa tạ đại tiểu thư đó là đè ở nàng trong lòng không thở nổi, đêm khuya mộng hồi, nhớ tới đều là cha mẹ chết thảm không cam lòng, hiện giờ, thù hán sắp báo, có thể vì nhà cái chính danh, nàng nên cảm thấy mỹ mãn. Nếu không phải đại tiểu thư, đời này, chính mình đều vô vọng báo thủ. Ngươi cũng coi như là vân gia người, đây là ta nên làm. Chỉ cần là vân gia người, nàng nên che chở. Cầm nương trong lòng cảm kích, nhưng nghĩ tới hôm nay tình huống, vẫn là cảm thấy không thể hiểu được. Đại tiểu thư. Ngươi là như thế nào biết hoàng hậu nương nương có thai? Chuyện này, liền hoàng hậu bản thân đều không muốn tin tưởng đâu. Nếu không phải đại tiểu thư biểu tình như vậy chắc chắn, nàng cũng là ôm không thành công liền xả thân dũng khí đi lên bắt mạch, bằng không, nàng thật sự không có gì dũng khí. Ta nơi nào là trước đó biết đến, kia bạch ngọc quan âm nguyên bản là tưởng đưa cho duệ vương phi, chỉ là ở tiến cung thời điểm, nghe được có cung nữ ở nghị luận, nói hoàng hậu nương nương sắc mặt cực kém, động bất động liền muốn ngủ, cũng không biết là sinh bệnh vẫn là quá mức mỏi mệt cho nên ta liền ghi tạc trong lòng. Bạch Ma Ma đã từng cùng ta nói rồi, hoàng hậu nương nương nhiều năm không dựng, nhưng thân thể đấy là tốt, cũng không biết cái gì nguyên nhân. Hoài Tam công chúa lúc sau liền rốt cuộc không có con, cho nên ta yên lặng ghi tạc trong lòng. ở giò hỏi ngươi lúc sau, ngươi nói hoàng hậu sắc mặt là có chút quái dị, mới cả gan làm ngươi tiến lên bắt mạch. vốn định đem lấy cơ ấn ở Bạch Ma Ma trên người, nhưng nhớ tới cẩm nương vạn nhất tò mò đi dò hỏi, liền chuyện xấu, cho nên tìm cái lấy cớ tùy ý giải thích. Hô, đại tiểu thư là gan thật đúng là đại. Cầm nương hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Không lớn, chúng ta như thế nào có thể được đến hoàng hậu nương nương thích? Như thế nào có thể vì nhà cái báo thủ rửa hận đâu? Ta cũng không phải tùy ý đoán mò, ngươi ngẫm lại xem. Duệ vương đại hôn, hoàng hậu nương nương tuy rằng mỏi mệnh khá vậy không đến mức thích ngủ. Này trong cung một năm muốn cử hành nhiều ít lớn lớn bé bé cung yến, kia một lần không phải hoàng hậu chủ trì, nhưng không kia một lần nghe nói hoàng hậu nương nương thân thể không khỏe. Linh Huyên lấy cớ càng nói càng thuận miệng, cẩm nương như suy tư gì gật gật đầu nói, đại tiểu thư nói cũng có vài phần đạo lý, hoàng hậu nương nương chính là hậu cung đứng đầu, ngày xưa điều dưỡng thân thể, tất nhiên là tốt nhất. Linh Huyên kết thúc cùng cẩm nương đối thoại, trong lòng lại ở suy tư về kiếp trước hoàng hậu một chút sự tình. Kiếp trước, duệ vương cưới người không phải Ninh Nguyệt Nhi, mà là đi thế hoàng hậu mẫu tộc ra một vị biểu muội, vốn nên cũng là một đoạn gia thoại. Nhưng hoàng hậu có thai bị giấu giếm chủ, uống lên không ít dược ở biết lúc sau cũng đã vô lực xoay chuyển trời đất, mà lúc sau duệ vương phi có thai, sinh hạ một cái hài tử lại là cái tử thai, chuyện như vậy phát sinh lúc sau, đối với duệ vương phi bất tưởng lời đồn liền truyền khắp toàn bộ kinh thành, liên quan hoàng hậu đem chính mình hài tử vô tội uổng mạng sự tình giận cho đánh mèo tới rồi duệ vương phi trên người, đối duệ vương đều có vài phần chán ghét, mà trên thực tế đâu, nàng hiện tại mới biết được biểu ca biểu muội sinh hài tử, rất nhiều đều là có khuyết tật, đó là từ mẫu thân lưu lại bút ký thượng nhìn đến kiếp trước duệ vương phi là nhất đáng thương, nàng mới là vô tội chịu khuất giả, cuối cùng lại thành cái đích cho mọi người chỉ trích. cuối cùng tuổi còn trẻ liền hương tiêu ngọc vẫn, không biết là chính mình ấy nay đến chết, vẫn là bị người mưu hại. cái này đại khái chỉ có kiếp trước duệ vương biết đi. vân linh huyên bị phong làm quận chúa tin tức đã sớm truyền khắp kinh thành, chờ đến các nàng trở lại vân gia thời điểm, mọi người đều quý nên đón nàng. trận trượng to lớn, nhưng nàng lại có thể nhìn ra bọn họ trên mặt kích động cùng có trung vinh dự. như vậy đáng yêu người. Nàng như thế nào nhẫn tâm ném xuống mặt kệ đầu. Mọi người đều đứng lên đi linh huyên đứng ở cửa thanh lánh phân phó, cùng bá, tháng này nguyệt bạc gấp đôi, đợi lát nữa liền cấp đoàn người phát đi xuống đi. Một người vui không bằng mọi người cùng vui, nàng thích nhìn đến quan tâm chính mình người trên mặt đều lộ ra sán lạn tươi cười tới. Tạ quận chúa thưởng mọi người vui mừng khấu tạ. Bọn họ có thể như vậy kích động, chỉ là cảm thấy đại tiểu thư thân phận thay đổi, về sau vân gia liền sẽ không có như vậy nhiều nguy hiểm, khác thật sự không có tưởng quá nhiều trở về trong phòng, Linh Yên tò mò dò hỏi hoàng thượng như thế nào phải hảo hảo cấp phong cái quân chúa, Linh Huyên trả lời là thực nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Cẩm Nương lại đem phát sinh ở trong cung sự tình nói một lần, mọi người đều dùng phức tạp ánh mắt nhìn ngồi ngay ngắn ở bên kia nhẹ nhàng bâng quơ thân ảnh thượng, không biết nên như thế nào mở miệng. Kia một khắc, đại tiểu thư trong lòng, nên là hoảng sợ đến không sợ gì cả đi. Tỷ tỷ chỉ có Vân Linh Yên mới dám mở miệng, ấp úng kêu, không biết nên như thế nào mở miệng. Ta không có việc gì linh huyên nhìn nàng vẻ mặt lo lắng, sắc mặt kiên định nói, ta muốn che chở vân gia chờ đại ca trở về, nếu là vân gia đã không có, ta đây tồn tại còn có cái gì ý nghĩa. Cho nên, từ sợ hai đến cuối cùng không sợ gì cả, cùng lắm thì, cùng vân gia cùng nhau diệt vong. Chưa bao giờ có hối hận chính mình chống đối quá hoàng thượng, kia thật là đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Không có người biết, nàng kia một khắc có bao nhiêu hận, cảm thấy cha mẹ vì Đông yến quốc trả giá không đăng giá cảm thấy hoàng thượng liền cùng mạc sĩ lăng hiên giống nhau vô tình vô nghĩa, cho nên nàng thật sự ôm hủy diệt vân ra hết thể ý niệm, tính toán cấp đông yến quốc nhất trí mạng một cái đả kích. Cũng may, hoàng thượng chỉ là ở thử chính mình, nàng cũng không biết chính mình nhất thời mềm yếu lùi bước, có thể hay không hối hận cả đời, chỉ là biết hiện tại nàng còn có thể có được vân gia, vậy vậy là đủ rồi. Tỷ tỷ, ta bồi ngươi cùng nhau, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, tuyệt không lùi bước. Ân linh huyên không có cự tuyệt, nàng biết. Yên Nhi tổng cảm thấy chính mình cái gì đều không thể giúp, trong lòng có loại vô lực, nảy sinh ác độc luyện võ, chỉ nghĩ bảo hộ chính mình, nhưng có ảnh Nhi đám người ở, cũng không có nàng dùng võ nơi. Kỳ thật nàng tưởng bảo hộ Vân gia mọi người, hy vọng Yên Nhi có thể có được kiếp trước như vậy tính tình, nàng bị tổ mẫu bảo hộ thực hảo. Đáng tiếc kiếp này lưu tại chính mình bên người, nàng nhất định phải thay đổi. Nàng nguyện ý đi theo chính mình bước chân cùng nhau trưởng thành, nàng tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Vân gia hiện giờ ở người khác trong mắt chỉ sợ càng là một khối hương bánh bao. Tuy rằng chính mình có huyên quận chúa phong hào, nhưng đối tràn đầy quý tộc kinh thành tới nói, căn bản không coi là cái gì. Sự tình, quả nhiên như Mây Linh Huyên đoán trước như vậy, chính mình việc hôn nhân nhân ra không dám tùy ý nghĩ cách, liền đem ánh mắt dừng ở Yên Nhi trên người. Đến vô dụng con vợ lẽ, thiếp thất chi vị tới Tống Cổ Yên Nhi, đều là trong nhà con vợ cả, thành tâm thành ý cưới vợ hạ sính, nhưng bị Linh Huyên cấp ngăn trở. Linh Huyên an bài hoàng hậu nương nương sai người đưa tới tạ lễ lúc sau, Ngồi ngay ngắn ở bên kia lẳng lặng suy tư Bạch ma ma hơi mang nghi hoặc mở miệng hỏi Đại tiểu thư, có mấy nhà công tử là không tồi Vì sao không cho nhị tiểu thư suy xét một chút đâu Nhân ra như vậy, ngày thường liền cực nhỏ được Đại tiểu thư nhất đau nhị tiểu thư Đương nhiên hy vọng nhị tiểu thư gả hảo Quá hảo, như thế nào lúc này liền cự tuyệt đâu Linh huyên ngẩng đầu nhìn bạch ma ma liếc mắt một cái Không có giải thích, mà là than nhẹ một tiếng nói Đi nhị tiểu thư bên kia nhìn xem đi cũng không biết thiên nhi hay không minh bạch chính mình tâm tư. Tới rồi Vân Linh Yên sinh đẹp các, Linh Huyên còn không có đi vào đâu, liền nghe được bên trong chuyển đến một đạo hơi mang tức giận cũng mang theo có khác tâm tư thanh âm. Nhị tiểu thư, người ngâm lại xem, kia chính là kinh thành nhất có uy tín danh dự nhân ra, lại hứa chính là vợ cả danh phận, là nhà khác cô nương hâm mộ đều hâm mộ không tới, đại tiểu thư như thế nào có thể cự tuyệt, hỏng rồi nhị tiểu thư hảo nhân duyên đâu. Lòng đầy căm phẫn trong thanh âm mang theo quá nhiều phức tạp cảm xúc luôn có như vậy vài tia vội vàng. Vân Linh Yên nhìn trước mắt liền kém đấm ngực dừng chân lão mụ tử, nhàn nhạt nói: "Hiện giờ đại tiểu thư đều đã cự tuyệt, kia Trần Mụ Mụ cảm thấy bổn tiểu thư nên làm cái gì bây giờ đâu?" Kia Trần Mụ Mụ vừa nghe, cảm thấy có điểm phương pháp, liền hai mắt sáng người nói: "Đại tiểu thư là đại tiểu thư tâm tư, nhân gia cầu chính là nhị tiểu thư, nhị tiểu thư không cự tuyệt, vậy không tính toán gì hết." Không bằng, lão nô đi cấp nhị tiểu thư đưa câu nói, tỏ vẻ một chút. Nếu là sự tình thành Chính mình toàn ra liền không cần lưu tại vân gia đương nô tỳ nên đi ra ngoài đặt mùa đặt mua đương hồi chủ tử. Đưa câu nói. Chân mụ mụ tưởng đưa nói cái gì qua đi đâu. Linh Yên đứng lên, nhìn sáng sớm liền tới chính mình bên người nói thầm cái không ngừng lão mụ tử, trong mắt hiện lên một tia sắc bén, nhưng như cũ ra vẻ không hiểu ngây thơ hỏi. Chính mình nhàm chán không có việc gì làm, khiến cho nàng ở chỗ này lại nhảy một chút, liền thành có khác tâm cơ châm ngòi các nàng tỉ mọi quan hệ, nàng đảo muốn nhìn một cái cái kia lão mụ tử cuối cùng sẽ nói ra nói cái gì tới ha ha như vậy hảo nhân gia nhị tiểu thư tự nhiên là sẽ không cự tuyệt lao nô chỉ cần qua đi nói một tiếng tỏ vẻ cự tuyệt chính là đại tiểu thư nhị tiểu thư trong lòng vẫn là vui mừng kia việc hôn nhân này tất nhiên là thành chính mình ăn qua muối so nhị tiểu thư ăn qua cơm còn muốn nhiều chỉ cần hảo hảo khuyên nhủ nơi nào sẽ có tiểu cô nương không động tâm ai kêu tiểu cô nương không nghĩ gả hảo nhân gia quá ngày lành nhị tiểu thư vốn chính là trong phủ thứ nữ Hiện giờ có thể trở thành nhân gia đại phủ đích phu nhân, liền tính là tổ tiên thóc nhang cảm tạ, còn có cái gì hảo cự tuyệt? Chân Mụ Mụ, ngươi làm ta một cái cô nương gia chủ động mở miệng, này sao lại có thể đâu? Hung Chi, vân gia hết thể đều ở tỉ tỉ trong tay, bổ tiểu thư liền tính là đáp ứng rồi, cái gì của hồi môn đều không có, nhân gia sẽ muốn ta sao? Trong giọng nói hàm chứa một tia trào phúng, liền muốn biết biết, nhân gia rốt cuộc là cái cái gì tính kế biện pháp? Chân Mụ Mụ ở vân gia đái hồi lâu, Lại là gần đây đi theo nhị tiểu thư bên người, tự dụ cảm thấy rất là hiểu biết nhị tiểu thư tính tình, đó là nhu nhược bất ham, chỉ cần chính mình nhiều lời vài câu, tất nhiên sẽ gật đầu, cho nên hoàn toàn không có phát hiện nàng trong mắt nhị tiểu thư vài lần hiện lên sắc bén tầm mắt, chỉ là nàng bị người ta hứa hẹn hạ chỗ tốt cấp che lại tâm thần, hoàn toàn không biết chính mình giờ phút này tình cảnh. Như thế nào liền không có của hồi môn đâu. Nhị tiểu thư cũng là vân gia con vợ cả, theo đạo lý tới nói, có thể phân đến vân gia một quyển gia nghiệp, Đến lúc đó, đại tiểu thư nếu là không đáp ứng, nhị tiểu thư tùy thời có thể đem sự tình náo đại, nhân ra cũng nhất định sẽ giúp đỡ nhị tiểu thư. Đến lúc đó, nhị tiểu thư cầm vân ra gia nghiệp, gà tự nhiên là so công chúa còn phong cảnh. Trần mụ mụ nhớ tới chính mình công lao, liền cười càng khoe khoang. chương 215 là đi là lưu. tiên nếu là không có của hồi môn đâu. Nhìn đến trần mụ mụ trong mắt kinh ngạc, linh yên ra vẻ khó xử nói, tỉ tỉ chính là quận chúa ra, ta như thế nào hảo cùng nàng tranh đâu nói nữa, Vân gia hết thể đều là tỷ tỷ khiêng, ta gia không được cái kia khẩu A. Đáng chết, thế nhưng muốn châm ngòi các nàng tỷ muội cảm tình. Người khác cho rằng Vân gia gia nghiệp ở các nàng tỷ muội trong mắt là tranh chấp không dưới, các có mục đích. Nhưng ai biết, các nàng tỷ muội bảo hộ Vân gia, chỉ có một tâm tư, đó chính là chờ đại ca trở về, đem hoàn hảo Vân gia giao cho hắn. Chỉ có tới rồi lúc ấy, tỷ tỷ mới có thể gả chồng. Nếu không nói, tỷ tỷ sẽ cả đời không gả chồng, mà nàng Chỉ biết bồi, sẽ không có mặt khác lựa chọn. Linh Huyên đám người ở ngoài cửa nghe xong Linh yên nói, tự nhiên là khỏe miệng mỉm cười, ít nhất bạch ma ma mấy năm nay dạy dỗ, không có uổng phí. Nhưng là, đối với Trần Mụ Mụ bị thu mua người như vậy, trong mắt toát ra tới lửa giận, tự nhiên là không khách khí. Nàng vẫn luôn cảm thấy, vân ra đủ sạch sẽ, hạ nhân đủ đồng lòng, bởi vì nàng đối hạ nhân đánh thưởng cũng không bùng xịn, trước sau là đem bọn họ trở thành người nhà đối đãi Rốt cuộc kiếp trước là bọn họ đổi chính mình cùng nhau chịu chết. Nhưng hiện tại, nàng thấy được Trần Mụ Mụ kia phó ghê tẩm sắc mặt, cảm thấy chính mình vẫn là quá thiện tâm. Kiếp trước cùng kiếp này, rốt cuộc bất đồng, nàng đến giết gà dọa khỉ. Sao có thể sẽ có hay không của hồi môn đâu? Trần Mụ Mụ vừa nghe, lập tức để cao thanh âm, rất là kích động nói, nhị tiểu thư, ngươi còn nhỏ, tự nhiên là không hiểu. Chính thức tiểu thư xuất giá, kia của hồi môn tự nhiên đến ước trường, bằng không là phải cho nhà chồng mất mặt. Gì? Linh Yên nghi hoặc nhìn nàng, đầy mặt buồn bực hỏi, mới vừa rồi, Trần Mụ Mụ không phải nói nhân ra nhìn chúng chính là con người của ta sao? Như thế nào liền cùng của hồi môn có quan hệ đâu? Bạch ma ma cùng ta nói rồi, từ nhà mẹ đẻ mang đi của hồi môn, mặc kệ nhiều ít, nhà chồng người đều sẽ không động, nếu không đó là mất mặt sự tình, nhân ra như thế nào liền phải ta mang của hồi môn đi căng thể diện đâu? Nay Trần Mụ Mụ ở lại nhải lâu như vậy, rốt cuộc nghẹn lời, mới chậm chạp phát hiện. Nhị tiểu thư cũng không có chính mình trong lòng tưởng như vậy hảo lựa gạt. Ha ha. Lao nô đó là quan tâm nhị tiểu thư. Quan tâm. Linh Yên Ngữ khí biến sắc bén lên, lãnh chào nói, trần mụ mụ, vân gia mang ngươi không tệ đi. Ngươi toàn ra ở vân gia ăn uống, nhưng thiếu các ngươi. Ngươi này quan tâm bổn tiểu thư, liền tính kế đến vân gia trên đầu tới. Ngươi như vậy, nên sát. Lao nô không dám trần mụ mụ đến lúc này mới biết được sự tình có biến, lắp bắp quỳ xuống xin tha. Nhưng cũng không có nhiều ít sợ hãi, rốt cuộc nhị tiểu thư thiện tâm, sẽ không đối chính mình thế nào. Lao nô là thật sự vì nhị tiểu thư hảo. Hùng chi, chính mình ở Vân Gia mười mấy năm, chẳng lẽ, nàng muốn đuổi chính mình đi sao? Chính mình chỉ là ngoài miệng nói nói, cũng không có làm cái gì, các nàng có thể lấy chính mình thế nào. ảnh Nhi, đi trần mụ mụ trong phòng nhìn xem, mang lên vài người linh huyên ở ngoài cửa thấp giọng phân phó. Là ảnh Nhi trở về một tiếng liền xoay người rời đi. Nay chân mụ mụ là vân gia người hầu, gà cũng là vân gia gã sai vặt, hai tử đều ở vân gia các nơi vội vàng, có cái gì thứ tốt, cũng tảng không đến chạy đi đâu, rốt cuộc bán mình khế còn ở chính mình trong tay đâu. Nàng có thể như vậy không kiêng nể gì, khẳng định là người ta cho cái gì chỗ tốt, mới dung nàng như vậy làm càn. Chân mụ mụ ý tứ là nhị tiểu thư lưu tại vân gia là bổn tiểu thư bạc đãi nàng. Linh huyên từ bên ngoài đi ra, vẻ mặt ý cười doanh doanh hỏi, hoàn toàn không có một chút tức giận nhưng chính là này phó cười tủm tỉm bộ dáng làm nhân tâm phát lạnh khí tỷ tỷ linh yên vừa thấy đến nàng lập tức lộ ra tính trẻ con hồn nhiên tươi cười cùng mới vừa rồi sắc bén hoàn toàn bất động ngưng ngâm đi linh huyên rũi tay sờ sờ nàng trên trán tái phát diễn được nói nơi nào có linh yên có chút mặt đỏ ngượng ngùng nói không khí tỷ tỷ an bài sao hai tỷ muội cảm tình là hảo nhưng trong lòng cũng không chấp nhận được một cái hắc ác nàng hy vọng sở hữu bất mãn cùng hiểu lầm đều nói rõ ràng miễn cho tâm sinh hiếm khích. Không có người nhìn quỳ trên mặt đất trần Mụ mụ, coi như nàng không tồn tại dường như. Tỷ tỷ làm như vậy, tự nhiên có tỷ tỷ nguyên nhân. Những người đó sớm không đề cập tới thân, vãn không đề cập tới thân, cố tình ở ngay lúc này tới cửa tới, thật khi ta là ngốc tử a. Linh Yên nói thời điểm, vẻ mặt trào phúng nhìn bốn mắt quay cuồng trần Mụ mụ, trong lòng nghĩ nhân ra là thật sự đem chính mình cấp đương ngốc tử, có thể lợi dụng chính mình tới đả kích tỷ tỷ đâu. Tiên Nhi thật sự trưởng thành linh huyên vui mừng cười nói, Tỷ tỷ làm như vậy, chỉ là cảm thấy chúng ta thật sự không xứng với nhân gia, cho nên không nghĩ ủy khuất người. Những cái đó hào môn nhà giàu, cũng không chạy nhanh, những cái đó dơ bẩn đồ vật, nàng không nghĩ yên nhi học được, càng không nghĩ yên nhi về sau biến thành như vậy bén nhọn đáng sợ người. Tỷ tỷ nói chính là, ta nếu không có của hồi môn, nhân gia chỉ sợ liền ta gọi là gì cũng không biết đi. Ở trải qua như vậy nhiều sự tình lúc sau, nếu là nàng còn không tiến bộ, liền thật sự uổng phí tỷ tỷ dạy dỗ tâm tư chờ ngươi tìm được thuộc về ngươi hạnh phúc, thuộc về ngươi của hồi môn, tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không thiếu vân gia, không kém về điểm này của hồi môn. dưỡng khởi quân đội, chẳng lẽ nuôi không nổi vân gia một cái thiên kim sao? tiên nhiên nếu tìm được hạnh phúc, nàng khiến cho toàn bộ kinh thành người đều kiến thức một chút, cái gì kêu chân chính thập lý hồng trang, đều không mang theo một tia giả. ta mới không cần vân linh yên ngược lại nghiêm túc đi lên. nếu là người ta vì vân gia mà cưới ta, ta tình nguyện cả đời không gả. nếu là người nọ đãi ta thiệt tình. Yêu cầu duy nhất chính là không cần ta một phần của hồi môn, ta mới nguyện ý gả. Nếu là vì vân gia gia nghiệp, nàng còn không bằng đi theo tỷ tỷ thủ vân gia gia nghiệp quá tự do tự tại, miễn cho cả ngày bị người nhớ thương, liền một ngày ngày lành đều quá không đi xuống. Linh huyên nhìn nàng kiên quyết bộ dáng, trong lòng có điểm lo lắng, yên nhi như vậy tâm nguyện, có thể tới được sao. Đại tiểu thư ảnh nhi mang theo vài người từ ngoài cửa tiến vào, trong đó còn kèm theo một ít khắc khẩu, nghe người như mày. Căn nhi. Lão nhân đương Trần Mụ Mụ nhìn đến bị bắt lấy tới người là chính mình nam nhân cùng nhi tử, còn có vẫn luôn không xảo không nháo nữa như sau, sắc mặt biến biến, xoay người quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu nói: "Đại tiểu thư, đều là lao nô bị ma quỷ ám ảnh, nói không nên lời nói, cầu xin ngươi, buông tha lão nô một nhà đi, bọn họ đều là vô tội." "Đại tiểu thư, này đó là nô tỳ ở bọn họ trong phòng tìm được, kia gã sai vặt không phục muốn tiến lên cướp đoạt, nhưng bị nô tỳ cấp giáo huấn một chút ảnh nhi mặt mang lanh chào nói: Linh Huyên liếc một bên Trần Mụ Mụ nhi tử, phát hiện cánh tay hắn có chút không thích hợp, liền biết ảnh nhi xuống tay không nhẹ. Căn Nhi, Căn Nhi, ngươi tay thế nào? Trần Mụ Mụ vừa thấy chính mình nhi tử tay không thích hợp, liền quỷ khóc sói gào mang lên. Ông trời à, ngươi thật là không có mắt à? Lão nô là toàn tâm toàn ý vì vân gia hảo à, lại bị như vậy đối đãi, lao ra phu nhân à, các ngươi ngầm có biết? Câm miệng Linh Huyên vừa nghe đến nàng nhắc tới qua đời cha mẹ, nửa điểm lưu tình ý niệm đều không có. Trần Mụ Mụ. Ngươi lại khóc một chút, ta lập tức làm người đem ngươi nữ nhi đưa vào hoa lâu đi, ngươi ngấm lại tận mắt nhìn thấy xem nàng kết cục. Nàng là thiện tâm, nhưng không tỏ vẻ nàng là ngốc tử. Ai muốn bởi vì nàng thiện lương mà lợi dụng nàng lời nói, vậy thử xem xem đi, cuối cùng là ai trước không chịu nổi. Không, ta không cần trần mụ mụ còn không có trả lời, nàng nữ nhi liền dẫn đầu hét lên, cùng mới vừa rồi bình tĩnh tiêu căng hoàn toàn bất đồng. Nương, ngươi không phải cùng ta nói, nhân ra đáp ứng muốn thu ta làm gì nương sao. Chỉ cần nhị tiểu thư gả qua đi, các ngươi về sau ngày lành phải dựa ta một cái sao? Ngươi không thể làm đại tiểu thư đưa ta đi hoa lâu. Mọi người nghe được Trần Mụ Mụ nữ nhi nói sau, sôi nổi lộ ra khinh thường cùng chào phúng biểu tình, nghĩ Trần Mụ Mụ luôn mồm nói toàn tâm toàn ý vì Vân gia hảo, nguyên lai chỗ tốt ở chỗ này đâu. Nhìn Trần Mụ Mụ sủi lơ trên mặt đất, cắn môi run rẩy hèn nhát bộ dáng, linh Huyên liền đều đều lười đến xem một cái, nhìn đi theo ảnh nhi tiến vào Vân gia hạ nhân nói, các ngươi đều là Vân gia người cũng là nhìn chúng ta lớn lên lão nhân, mặc kệ lao ra phu nhân ở thời điểm, vẫn là hiện giờ, vân ra tự hỏi không, có thực xin lỗi các người, tương phản đối với các người giống vậy những người khác ra càng nhiều. các người nếu là có phản cao chi, có càng tốt nơi đi, hôm nay liền cùng nhau nói ra, ta đều sẽ không nói hai lời tha các người đi, miễn cho ra những cái đó dơ bẩn tâm tư, bạch bạch phí ta một mảnh hảo tâm. đại tiểu thư, bọn nô tài không dám. mọi người vừa nghe, trong lòng cáo giận chân mụ mụ rất nhiều. Đều quỳ xuống cùng kêu lên nói Đại tiểu thư, bọn nô tài đều toàn tâm toàn ý muốn lưu tại vân ra Không vì cái gì khác Liền vì đại tiểu thư đem chúng ta này Đó đương nô tài đương người đối đãi một cái giống tiểu quản sự Người dẫn đầu toát ra tới biểu đạt tâm tư nói Là là, ở trong phủ, đừng nói bọn nô tài Liền tính là trong nhà nữ nhân cùng hài tử bị bệnh Đại tiểu thư cũng sẽ thực coi trọng Cấp bạc cấp dược, cũng không mang nửa phần chần trở Bọn nô tài nếu là không biết đại tiểu thư hảo Kêu lương tâm thật là bị cẩu cắn, liền xuất sinh đều không bằng. Có người nói thời điểm, hung hăng xem thường chân mụ mụ toàn ra, thiệt tình cảm thấy ra như vậy nô tài, là ném bọn họ mặt. Cơ hội chỉ có một lần, hiện giờ không nghĩ đi, trở về sau muốn chạy, liền không dễ dàng như vậy. Linh Huyên buộc chính mình tâm tàn nhẫn đem lời nói lược ở bên kia. Bọn nô tài kiên quyết không đi. Mọi người cùng kêu lên trả lời nói. Hảo Linh Huyên gật gật đầu, làm cho bọn họ lên, sau đó phân phó một bên bạch ma ma nói. Người đi theo cùng bán nói một tiếng, tề tiểu vân ra sở hữu hạ nhân, đem ta vừa mới nói qua nói nói cho hắn, ai ngờ đi, ai ngờ lưu, tùy ý bọn họ lựa chọn. Qua lúc này đây cơ hội, về sau liền không bằng bọn họ ý nguyện. Lao nô này liền đi bạch ma ma là một lát cũng không dám chậm trễ, cũng may mắn lúc này đây phát hiện trần mụ mụ lòng ngông giả thú, bằng không nhân ra cấp cái gì chỗ tốt, về sau còn không biết sẽ như thế nào thai họa vân ra đâu. Chuyện như vậy, tuyệt đối không thể lung chiều, còn phải hung hăng xử trí mới có thể ran đe cảnh cáo chương 216 trăm sâu được rửa bạch ma ma lính mệnh đi ra ngoài chân mụ mụ thấy chính mình một nhà thương nghị biện pháp bị đại tiểu thư cấp bắt lấy chính nghị chính mình còn có một ít bạc hơn nữa lao nhân cùng bọn nhỏ lưu nếu là đi ra ngoài còn có thể sinh hoạt tổng so lưu tại vân gia xem người sắc mặt hảo liền bang bang khái mấy cái đầu bẩm báo nói đại tiểu thư lão nô tự biết đắc tội hai vị tiểu thư cũng cô phụ lao ra phu nhân hậu ái hiện giờ cũng không mặt lưu tại vân gia Còn thỉnh đại tiểu thư phóng lão, nô một nhà rời đi đi. Nương, ngươi không tiến ta đi làm gì nương sao? Kia chính là chúng ta một nhà xoay người duy nhất cơ hội a. Chân Ngụ Ngụ nữ nhi một lòng liền nhớ thương chính mình làm gì nương được đến chỗ tốt, phải biết rằng, nàng chịu đủ rồi chính mình làm hạ nhân bị người sai xử cái loại cảm giác này. Câm miệng. Chân Ngụ Ngụ nhìn còn nhớ kia phân tâm tư nữ nhi, hận không thể một cái tắt chụp hôn mê nàng, miễn cho nàng còn không có phát hiện trước mắt tình cảnh. Trần Mụ Mụ nữ nhi chỉ cảm thấy bị khuất, lại cũng không dám ở nói hầu nói tả, rốt cuộc mỗi người sắc mặt đều không đẹp. Trần Mụ Mụ, ngươi cảm thấy, ta sẽ tha các ngươi một nhà rời đi sao? Linh Huyên sắc mặt tâm trầm, khỏe môi treo lên trào phúng tươi cười, lạnh giọng hỏi ngược lại. Trần Mụ Mụ vừa nghe, trong lòng thật lạnh, tức khắc ra tiếng sắp nói, lão nô cũng không có làm thực xin lỗi vân gia sự, ngược lại là đại tiểu thư chính mình chán nhị tiểu thư hảo việc hôn nhân, là chính mình có khắc chấp tâm mới là. Dù sao đều như vậy, Không kém kia một chút, nói không chừng còn có thể kích thích đại tiểu thư mở miệng thả các nàng đâu. Người cái đầy miệng phun phân, dám bôi nhỏ tỉ tỉ của ta Linh Yên ở một bên tức giận không được, trực tiếp nhấc chân, phanh một tiếng, trực tiếp đem trần mụ mụ cấp đá tới rồi. Vân Linh Huyên đi theo ảnh nhi còn có đông tuyết đám người học võ, một ngày đều không có trì hoãn, tự nhiên trên chân cũng có chút công phu, cho nên trần mụ mụ bị đạp một chút lúc sau, khỏe miệng liền chảy ra huyết tới. Tiên nhi, cùng người như vậy trí khí, miễn cho thấp chính mình thân phận một cái bán mình khế đều niết ở ở trong tay người khác lão mụ tử cần gì tức giận đâu không đáng là yên nhi sẽ không ngoài miệng nói như vậy nhưng ánh mắt như cũ hung ác chân mụ mụ ngươi là không có làm cái gì thực xin lỗi vân gia sự chính là muốn cho vân gia chia năm sẻ bảy hảo cổ động yên nhị tiểu thư xuất giá mang đi vân gia một nửa gia nghiệp lại làm chính mình nữ nhi thành di nương, hảo cùng nhị tiểu thư tranh sủng ngươi là cảm thấy nhị tiểu thư ở ngươi trong mắt hảo đo thực Tùy ý cái gì đều bằng ngươi định đoạn, về sau còn không phải thành ngươi nữ nhi đá cây chân, đúng không? Linh huyên đem trần mụ mụ về điểm này tâm tư một chút điểm thấu, hoàn toàn mặc kệ nàng chậm rãi chuyển biến sắc mặt, cười nhạo một tiếng nói, tâm tư của ngươi cùng tính toán là tốt, đáng tiếc là ngươi căn bản liền không biết, nhà ngươi nhị tiểu thư là liền nửa điểm của hồi môn đều không cần, cho nên tâm tư của ngươi, hưởng phí. Nếu là chuyện khác tính kế vân ra, nàng có thể nhẫn, cũng có thể hào phóng buông tay. Nhưng hôm nay phát sinh sự tình, liền như kiếp trước Lâm Mụ Mụ tính kế chính mình phương thức có cái gì khác nhau đâu. Kiếp trước chính mình ngây ngốc mắc hưu, lầm đem người sói đương phu quân, còn không bằng Yên Nhi thông minh đâu. Nay một đời, mặc kệ là tính kế chính mình vẫn là tính kế Yên Nhi, nàng hết thể đều sẽ không bỏ qua. Ngươi như vậy hy vọng dựa vào ngươi nữ nhi cho ngươi già xoay người, ta liền cho ngươi một cơ hội thấy Trần Mụ Mụ trong mắt hiện lên một tia mong đợi, linh huyên khỏe miệng cười lạnh càng sâu. Nghe nói trong quân đội nhất huyết thiếu chính là nữ nhân lấy trần mụ mụ như vậy tuổi tác muốn người cũng có rất nhiều nói không chừng ngươi nữ nhi không cái kia hả mệnh trần mụ mụ ngươi liền có cái kia hả mệnh một sớm thành cái kia tướng quân người trong lòng cũng có khả năng kia đến lúc đó ngươi nhưng đến hảo hảo cảm kích ta hảo phong đâu đại tiểu thư lão nô biết sai rồi cầu xin ngươi thả lão nô đi quân doanh đó là một bộ cái gì cảnh tượng trần mụ mụ liền tưởng cũng không dám suy nghĩ đại tiểu thư tha mạng a kia đều là ta nương ý tưởng cùng chúng ta không quan hệ Trần mụ mụ một lòng vì nhi nữ, cuối cùng, một đôi nhi nữ đều bán đứng nàng. Nhìn toàn ra chu lên bộ dáng, Linh huyên tâm không chút sức mẻ. kia bị ảnh nhi đảo ra ném xuống đất trong túi, chỉ sợ trang vài trăm lượng bạc. Kêu nhưng đều là bọn họ bán đứng vân ra chứng cứ. Như vậy, bọn họ toàn ra khẳng định đều là biết trần mụ mụ tâm tư, cũng ôm thành công vui sướng ý niệm, đang chờ đợi kết quả cuối cùng. Nếu là như thế này, chính mình đều thả bọn họ rời đi, vậy thật sự tròn váng. Ảnh nhi Đi tìm mẹ mình tới, đem bọn họ bán được nơi khổ hẳn đi, những cái đó tướng sĩ canh dự ở bên kia cũng coi như là vất vả, không riêng gì nữ nhân, nam nhân cũng là có điểm tác dụng. Linh huyên khỏe miệng dơ lên một mặt nhất tàn khốc cười lạnh, bởi vì đi loại địa phương kia, nam nhân, chết càng mau. Chân mụ mụ một nhà là mặt không có chút máu, ở một mảnh quỷ khóc sói gào dưới, bị ảnh nhi dẫn người lột sạch trên người sở hữu tiền bạc cùng đáng giá đồ vật, liền chỉ cần một bộ quần áo, đây là chết hay sống liền xem bọn họ tạo hóa. Mỗi người đều phải vì chính mình làm những chuyện như vậy phức tạp, chân mụ mụ một nhà kết cục, làm cho cả vân gia người đều đã biết đại tiểu thư sắc bén thủ đoạn. Nguyên lai, like, bọn họ trong lòng đại tiểu thư cũng là có sắc bén khủng bố thủ đoạn, chỉ là không có làm tức giận đến nàng điểm mấu chốt thời điểm, mặc kệ đại gia như thế nào làm ở mỹ đều cởi chi. Nếu là giận chạm được nàng điểm mấu chốt, nàng tuyệt đối sẽ làm bọn họ sống không bằng chết, giống như Trần mụ mụ toàn gia. Đối với Trần Mụ Mụ toàn gia cuối cùng kết cục, Linh Huyên cũng không gạt, trực tiếp làm cùng bán nói cho mọi người, là đi là lưu, tùy ý đại gia lựa chọn. Cuối cùng, trừ bỏ một cái niên cấp pha đại, bởi vì cảm thấy chính mình ở Vân gia làm không được chuyện gì, người phải rời khỏi ngoại, còn lại người đều không có muốn chạy. Đối với cái kia muốn ly khai người, Linh Huyên không có ngăn đón, biết hắn có nhi tử có thể chăm sóc hắn, liền cho hắn một ít bạc, đương trưởng đem bán mình khế còn cho hắn. Ân Uy cũng thi, không thể không nói Linh Huyên hôm nay làm thật tốt quá, quả thực tới rồi thu mua nhân tâm nỗ nỗi. Không có người cảm thấy nàng làm như vậy không tốt, càng không có người cảm thấy nàng đối Trần Mụ Mụ một nhà thủ đoạn tàn nhẫn, bởi vì Trần Mụ Mụ lại là phản bội Vân gia, đó chính là nàng nên có kết cục. Đối Vân Linh Yên cầu thân người, nỗi liền không dứt, Linh Huyên dứt khoát phóng lời nói đi ra ngoài, tưởng cưới có thể, Vân Linh Yên chính mình yêu cầu không mang theo một tia của hồi môn, ai nguyện ý cưới, hoan nên thượng Vân gia cầu thú. Liên như vậy một câu. Đem mọi người tâm tư đều cấp bóp tắt. Không cầu của hồi môn, ai nguyện ý cưới vân linh yên đâu. Còn hứa chính là chính thất vị trí, bọn họ đều là ăn no căng. Chỉ là, ở không lâu lúc sau, mọi người lại bởi vì hôm nay lùi bức mà hối hận, hối hận đều sắp đâm tường. Hoàng hậu có thai, có người muốn mưu hại cũng thiếu chút nữa lửa gạt qua đi, chuyện này, thành toàn bộ kinh thành nhất mánh liệt đề tài. Mọi người đều ở suy đoán, ai làm mưu hại hoàng hậu phía sau màn hung thủ, nhưng mọi người đều ở trong lòng tính toán không dám dễ dàng nói ra. Phải biết rằng, đây đều là hoàng gia bí văn, nói lung tung là muốn người chết. Tiệp Khương ngụ ý đến là cái ngạnh hắn tử, chỉ là nói năm đó cùng trang ngự y có thù hận, tính kế hắn lúc sau không có đường lui, cho nên hoàng hậu nương nương nhất định không thể có thai. Hoàng thượng Lâm hạnh hoàng hậu thời điểm, giống nhau đều ở mùng 1, 15, cho nên Nhật tử thực hảo tính kế, chỉ cần ở mấy ngày nay cấp hoàng hậu hạ dược, hoàng hậu liền tính là có thiên đại bản lĩnh, cũng nhảy không ra một cái hải tử tới. Lần này sẽ tính sai, chủ yếu là bởi vì Duệ Vương muốn đại hôn, Hoàng thượng vì săn sóc Hoàng hậu, vài lần lưu tại Hoàng hậu trong cung, cho nên mới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Linh nguyên nghe xong như vậy đáp án lúc sau, chỉ cảm thấy Khương Ngự Y Y làm như vậy, thật đáng ra sao? Một cái nho nhỏ Ngự Y Y, vì tính kế một cái khác, đua thượng chính mình một nhà, khả năng sao? Ai đều biết chuyện này có kỳ quạc, chính là Khương Ngự Y Y chết cũng không nói, cuối cùng cái này án tử, chỉ có thể là không giải quyết được gì. Hoàng thượng cũng là sợ liên lụy thâm đại, cho nên không coi ở thẩm vấn đi xuống, chỉ làm Khương ra được đến kết cục cùng nhà cái giống nhau, cũng coi như là vì nhà cái báo thủ. Cẩm nương ở được đến tin tức thời điểm, thình thịch một tiếng, quỷ gối linh huyên trước mặt, vương chắc dập đầu ba cái, tỏ vẻ chính mình trong lòng kích động. Đại tiểu thư, nhà cái căm hờn có thể được báo, đều mệnh đại tiểu thư, Cẩm nương vô cùng cảm kích, về sau cam nguyện đi theo ở đại tiểu thư bên người, dùng cả đời báo đáp. Cẩm nương cái chán đều khái đỏ nhưng nàng giống như một chút đều không có phát hiện, biểu tình rất là kích động. Như thế nào có thể không kích động đâu. Nàng đều sắp từ bỏ chính mình đại thù, cam tâm đương cái vân gia nha hoàn, làm bạn ở đại tiểu thư tà hữu. Nhưng đại tiểu thư lại thời khắc nhớ kỹ, cũng ở xuất kỳ bất ý bên trong làm nhà cái đại thủ đến báo, nàng đến bây giờ đều còn có điểm không dám tin tưởng. Người lưu tại ta bên người, đó là mai một người một thân bản lĩnh. Hoàng thượng đã hạ chỉ, trả lại ngươi nhà cái trong sạch. Về sau ngươi như cũng là nhà cái đại tiểu thư, ngươi bán mình khế, ta cũng đã sớm xe xuống, chờ triều đình còn nhà cái phòng ở, ngươi liền trở về đi. Linh huyên trong lòng cũng không phải tư vị. cẩm nương kia mấy cái văng đầu, nàng tiếp thu có chút trột dạ. Kỳ thật, nàng căn bản không biết hám hại trang ngữ y người là ai, rốt cuộc kiếp trước mạc sĩ lăng hiên ở lợi dụng xong cẩm nương lúc sau, liền trực tiếp chấm dứt nàng tánh mạng, làm kế tiếp rất nhiều chuyện đều ẩn tàng rồi, nàng thậm chí cũng không biết. Trang ngự y chết là bởi vì khâu và chi thuật khiến cho, sau lại bị người hãm hại. Có thể vì trang ngự ngự y lật lại bản án, hoàn toàn là bởi vì chính mình nghĩ vì vân gia tìm cái chỗ dựa, biết hoàng hậu lúc ấy không sai biệt lắm có thể tính ra có thai, hảo thảo cái xảo, cấp hoàng hậu để cái tỉnh, về sau tự nhiên cũng có thể trở thành vân gia chỗ dựa. Nhưng càng trùng hợp chính là, hãm hại nhà cái người, thế nhưng là cái kia khương ngự y thật đúng là chính là ông trời mở mắt. Nay một đời Cẩm Nương đối chính mình trung thành và tận tâm, liên tiếp giúp chính mình, còn cứu Yên Nhi cùng Tần Vân Thưởng cho nên nàng trong lòng phá lệ cảm kích, cũng không nghĩ trói buộc nàng, chỉ hy vọng nàng có thể hoàn thành trang ngựa y lìa di nguyện, lấy nàng y y thuật, tất nhiên có thể tiến cung đem nhà cái y y thuật phát dương quang đại. Không Cẩm Nương không chút nghĩ ngợi lắc đầu cự tuyệt nói, nhà cái với Cẩm Nương tới nói, đó là đời trước sự. Đời này, Cẩm Nương chỉ là vân ra một cái tiểu nha hoàn, Cẩm Nương không nghĩ rời đi còn thỉnh đại tiểu thư không cần từ bỏ cầm nương. chương 217 hai phủ liên hôn, liên tính trở thành ngựa y kỳ, lại có thể thế nào? Sinh tử chi gian, không phải là từ hoàng gia định đoạn. Nàng đã nhìn đến chính mình phụ thân cùng khương ngựa y kết cục, còn nhớ những cái đó làm cái gì đâu. Còn không bằng ở vân gia sống thoải mái, tưởng cứu người thời điểm cứu người, không nghĩ cứu thời điểm, có thể thờ ơ lạnh nhạt, cũng không sợ đắc tội với người, này so phụ thân sống càng tiêu sái tự tại. Nhìn cầm nương kia kiên quyết bộ dáng, linh huyên nghĩ tới hoàng thượng sẽ bởi vì đối nhà cái ấy náy mà lần trước cấp cẩm nương đồ vật, liền cảm thấy đầu đại. Cẩm nương, ngươi bán mình khế, ta đã sẽ xuống, về sau ngươi chính là tự do chi thân. Đến nỗi ngươi tiếp hoàng thượng ban thưởng lúc sau, là lưu tại vân gia vẫn là hồi nhà cái đi, đều tùy ngươi. Lưu lại nơi này, trước sau như một giống như người một nhà. Trở lại nhà cái đi, đó là ngươi trong lòng một giấc mộng, ai cũng sẽ không ngăn trở ngươi. Cẩm nương tự nhiên minh bạch đại tiểu thư nói ý tứ, hồng hốc mắt gật gật đầu nói, đa tạ đại tiểu thư, chỉ là nhà cái trống giống, không có một cái làm cẩm nương quen thuộc người, không bằng lưu tại vân gia sung sướng. Không có một cái làm cẩm nương quen thuộc người. Lưu lại nghe được cẩm nương nói ra câu kia thê lương nói, trong lòng cũng cảm thấy dầu dĩ, có một cổ tử vô pháp giãn ra dối dám, Nếu không phải trọng sinh, chính mình bên người nơi nào sẽ có như vậy nhiều quen thuộc người ở đâu? Cùng cầm nương so sánh với, nàng nên cảm kích ông trời. Làm nàng một lần nữa có được một lần quý trọng cơ hội. Đại tiểu thư đều nói, là đi là lưu, tùy ngươi, ngươi liền lưu lại bái trả nhi thấy không khí không tốt, chủ động lôi kéo Cẩm Nương tay tiểu tiểu thiếu nói. Ha ha, chính là, ngươi Cẩm Nương nếu là rời đi, ta lão bà tử cả người không thoải mái, tìm ai đi. Bạch ma ma ở một bên cũng cười trêu chọc nói. Đại gia ngươi một câu ta một câu, làm cho Cẩm Nương càng là nước mắt xuân sao, tâm tình lại mạc danh lơi lòng rất nhiều. Hoàng thượng đối với nhà cái ban thưởng Quả nhiên như Linh Huyên đoán trước như vậy, nhiều mà phong phú, chỉ là vài thứ kia đối với Cẩm Nương tới nói, căn bản không có cái gì đại tác dụng. Nhà cái tòa nhà cũng trả lại cho Cẩm Nương, nhưng nàng chỉ là làm người đi quét tước một phen, chính mình căn bản không có trở về xem qua một lần. Tước chừng là sợ chính mình thấy cảnh thương tình, cho nên Cẩm Nương lùi bước. Trời đông ra rét, thường thường là lệnh người không mừng nhật tử, nhưng không có mùa đông rét lạnh, lại như thế nào sẽ thể hiện mùa xuân tốt đẹp đâu. Năm nay Đông Yên Quốc bởi vì hoàng hậu có thai, hơn nữa tứ quốc mười năm một tụ thời gian mau tới rồi, so năm rồi trời đông giá rét càng náo nhiệt vài phần. Tứ quốc hiện giờ không có đại quy mô khai chiến, cho nên mười năm phái ra thân phận tôn quý người hướng đông yến quốc tế thiểu tiến hành hữu nghị thức thi đấu. Đông yến quốc ban đầu cũng không có cái kia tư cách cùng khốn cùng bắc hàn quốc giống nhau, chính là có thượng quan viện lúc sau sở hữu sự tình đều không giống nhau. Đông yến quốc ở láo tam vị trí lập tức liền nhắc tới đằng trước thành tổ chức tứ quốc yến hội chủ nhà. Như vậy thay đổi, cũng không phải là ai đều có thể có, đặc biệt là đem Nam Vũ quốc cấp chèn ép đi xuống lúc sau, hai nước chi gian không khí liền vẫn luôn thực khẩn trương, cũng nhân thứ, Đông Yến quốc quân đội liền tính là không có chiến tranh, cũng vẫn luôn đóng quân ở hai nước biên cảnh để ngừa Nam Vũ quốc trở mặt không biết người. Linh Huyên bọc hơi mỏng thả chân quý trồn tuyết đung, ôm niệm nhi ở trong sân nhìn đầu mùa đông hạ tuyết, trong lòng cảm thán thời gian quá thật là mau, trước mắt, chính mình liền 16 tuổi. Ngân Trang Tố Khỏa Miệm Nhi giờ phút này đúng là tò mò thời điểm, 10 cái nhiều tháng hắn đúng là làm ầm ý thời điểm, tuy rằng sẽ không đi, nhưng nhìn đến tò mò đồ vật đều muốn đi bính một chút, cảm xúc một chút, cho nên lúc này dùng sức vặn vẹo thân mình, muốn hướng trên mặt đất đi một chút, bởi vì hắn phát hiện mỗi người từ màu trắng mà lên đường quá, liền sẽ phát ra răng rắc răng rắc thanh âm, dẫn tới hắn đầy miệng lưu chảy nước dãi, nhìn miễn bản có bao nhiêu đầu. Từ trở lại vân ra lúc sau, Linh Huyên cùng Linh Yên đối hắn thật là sợ phụng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã ngập ở trong miệng sợ tan đối hắn là tốt không thể lại hảo làm tiểu gia hỏa thông minh biết ai đối hắn là nhất đau lòng luôn quấn lấy hai cái cô cô đối với người khác đối hắn trả giá hảo căn bản liền không muốn để ý tới ngươi cái tiểu gia hỏa lại làm ở mỹ khiến cho ngươi về phòng xem ngươi còn nhạc gác không vui a linh huyền cảm thấy ôm lấy cái này chậm rãi trọng lên tiểu gia hỏa có chút chịu đựng không nổi nô nô tiểu gia hỏa căn bản không biết hắn cô cô sắp sinh khí dùng sức xoắn tiểu thân mình còn phát ra kháng nghị thanh âm khuôn mặt nhỏ đều nghẹn đỏ. Nơi xa, một đạo thân ảnh bay nhanh chiều bên này chạy tới, làm Linh Huyên mị một chút hai mắt, phát hiện tới người là Vân Ba, không cấm nhướng mày đầu. nghĩ Vân phủ bên kia mới phái người tặng hảo chút Niệm Nhi xuyên dùng đồ vật lại đây. Vân Ba như thế nào lại tới nữa đâu? Bạch Ma Ma mang theo tiểu thiếu gia về phòng đi hài tử con nhỏ, vẫn luôn ở bên ngoài đợi cũng không tốt. Là Bạch Ma Ma tiếp nhận đại tiểu thư trong lòng ngực hài tử, xoay người hướng trong phòng đi. Huyên Nhi, đại hỉ sự Vân Ba gần nhất còn không đợi Linh Huyên mở miệng do hỏi, liền miết miệng sán lạ cười, không có ngày xưa trầm ổn, hoàn toàn tựa như một cái đại hài tử bộ dáng. Nhìn hắn hấp tấp bộ trột bộ dáng, Linh Huyên đỡ chẳng nghĩ, mấy năm nay rèn luyện, đều uổng phí sao. Một chút sự tình liền như vậy hấp tấp, làm nàng không cấm có chút lo lắng. Ngũ ca, cái gì đại hỷ sự làm người cái này vân ra trưởng biến cố thành cái dạng này. Linh Huyên đứng ở cửa nhìn hắn đầy mặt vui sướng bộ dáng, không cấm treo chọc nói. Hắc Vân Ba ngượng ngùng rũi tay sờ sờ chính mình cái hốc, không biết vì cái gì, ở Linh Huyên trước mặt, tổng cảm thấy chính mình mới là cái kia tiểu nhân, làm cho hắn thực hổ hẫng. "Huyên Nhi, Nhị ca phải về tới, hắn cùng cổ gia đại tiểu thư muốn đính hôn." "Cái gì?" Lúc này, Linh Huyên cũng không bình tĩnh, đầy mặt kinh ngạc nhìn Vân Ba hỏi, "Nhị ca như thế nào sẽ cùng Vũ tỷ tỷ đính hôn đâu? Kia hai người chính là tám gậy che đều đánh không đến cùng nhau a." "Cái này ta cũng không biết." Chỉ là nhị ca làm người tặng tin tức tới, làm đại bá mâu chuẩn bị sẵn sàng, nhị ca trở về phải đi cổ gia cầu hôn, sợ không kịp. Hắn chính là được đến tin tức, bị tổ mẫu phái tới bẩm báo tin tức. Cổ gia biết tin tức sao? Linh huyên nhớ tới ly kinh hơn 2 năm cổ phượng vũ, trong lòng dối dám vạn phần, nghĩ nàng nếu là thật sự cùng nhị ca đính hôn, nói vậy sẽ so kiếp trước quá càng tốt. Chắc là biết đến, nhị ca nói là được cổ tướng quân đồng ý. Vân ba nhớ tới đại bá mâu nhắc nhở. Liền chạy nhanh trở về một câu. Linh huyên nhớ tới cổ phượng vũ ly kinh nguyên do, không cấm nhíu mày có chút lo lắng, cũng không biết mạc sĩ lăng hiên biết này một tin tức lúc sau, trong lòng sẽ có cái gì ý tưởng. Ai, chuyện này, thật là khó giải quyết. Nàng là như thế nào đều không có nghĩ đến, cổ phượng vũ ly kinh lúc sau, thế nhưng cùng nhị ca nhắc lên quan hệ. Thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, chỉ mong là chuyện tốt ta. Ngũ ca, ngươi đi về trước. Ta đợi lát nữa mang theo Yên Nhi cùng Nghiễm Nhi cùng nhau hướng Vân phủ đi một chuyến bởi vì nghĩ mặc sĩ Lăng Hiên bên kia ý tưởng, Linh Huyên trong hai mắt cũng không có quá nhiều vui sướng, ngược lại thêm nồng đậm ưu sầu. Vân Ba nhìn Linh Huyên trong mắt hiện lên lo lắng, trong lòng cảm thấy không thể hiểu được. Hắn là biết Linh Huyên cùng Cổ Phượng Vũ hai người giao tình, cho nên mới cảm thấy chuyện này nên cùng nàng nói một tiếng, rốt cuộc nàng vẫn luôn ở vướng bận Cổ Phượng Vũ an toàn. Hiện tại, nàng có thể cùng Nhị ca ở bên nhau, kia không phải rất tốt sự sao? Nhưng nàng vì cái gì sẽ không cao hứng đâu. Trong mắt lo lắng, lại đại biểu cái gì. Vân Ba chỉ có ở chính mình người nhà trước mặt, mới có thể như vậy khiêu thoát, người ở bên ngoài trong mắt, vẫn là không dám dễ dàng đắc tội. Hắn sớm không phải phía trước cái kia ăn chơi chắc táng vân ra ngũ thiếu ra, cho nên lúc này trong lòng như suy tư gì, cũng tỏ vẻ hắn đang ở đi bước một lớn lên. Làm người đưa Vân Ba sau khi ra ngoài, Linh Huyên lẳng lặng ngồi ở khoanh tay hành lang ghế dài thượng, hai mắt lẳng lặng nhìn bên ngoài tuyết trắng xóa. Trong lòng lại cảm thấy nặng trĩu. Vân gia vốn là chọc người trong mắt, chính mình huyên quận chúa, phía sau màn quân đội, đây đều là dẫn người nhìn trộm, ngoa ngoe dục dịch. Hiện giờ, Vân phủ cùng cổ gia liên hôn, cũng liền biểu thị Vân gia cũng có bên ngoài thượng duy trì, là vũ lực duy trì, cùng gì vãng cái gì đều không có dựa vào Vân gia hoàn toàn bất động. Mà cổ gia mặt sau, là mỗi người ca tụng ngông nghị đại tướng quân, này ý nghĩa cái gì? Tin tưởng giờ phút này được đến tin tức này người, sẽ đứng ngồi không yên đi. Từ xưa đến nay, nhưng phạm là quyền thế kết hợp, liền sẽ đưa tới vô số suy đoán, mạc sĩ lăng hiên đại khái trăm triệu không nghĩ tới, hắn lúc trước bức hôn, sẽ tạo thành hiện tại cục diện, liền không biết trong lòng là cái gì tư vị. Linh huyên suy đoán thật sự không có sai, không có người so nàng càng hiểu biết mạc sĩ lăng hiên có thủ tất báo cùng lòng dạ hẹp hỏi. Hắn một lòng muốn được đến cổ gia duy trì, cũng tỏ vẻ mông nghị tướng quân chính là hắn phía sau đại chỗ dựa. Chính là, cổ gia chẳng những không cảm ơn còn không biết điều, thậm chí còn thoát đi kinh thành, vô tình đánh chính mình một cái tác, còn bức chính mình không thể không đuổi kịp Quan Yên Lam nhắc lên quan hệ. Hiện giờ hắn, thật là vạn phần hối hận. Mặc kệ cưới ai, đều so cưới Thượng Quan Yên Lam muốn hảo. đuổi kịp Quan Yên Lam nhắc lên quan hệ, đơn giản là vì vân ra hùng hậu tài sản. Nhưng hôm nay, Thượng Quan Yên Lam mục đích tới, mục đích của chính mình lại còn ly 8.000 dặm. Duệ Vương cưới Ninh Nguyệt Nhi, kia Ninh ra ở kinh thành chiếm cứ nhiều ít năm, âm thầm rốt cuộc có bao nhiêu chống đỡ? liền hắn cũng không dám đánh giá. Có ninh ra duy trì, dệ vương trong lúc vô ý chẳng khác nào nhiều một tầng lợi thế. Mà thượng quan ra đâu? Trước kia là rất phong cảnh, dựa vào là thượng quan viện duy trì, nhưng hôm nay đâu, không có vân ra duy trì, trong ngoài không đồng nhất, bị thua liền nửa điểm ánh sáng đều không có. Cưới thượng quan yên làm, tương đương đối hắn là một chút chỗ tốt đều không có. Cưới nàng, không bằng cưới đoan mục dao, còn có cũng như nam vương phủ đường chỗ dựa đâu. Có thể nói, Vân Phủ cùng cổ ra liên hôn, quả thực là đánh vỡ kinh thành một phen bình tĩnh biểu hiện, liền mạc sĩ thịnh viêm đều cảnh giác vài phần, để ngừa có người sẽ đối Vân ra, Vân Phủ bất lợi. Vân Vũ sở dĩ sẽ hồi kinh, là bởi vì hắn được mông nghị đại tướng quân mệnh lệnh, mang theo Nam Vũ quốc hoàng thượng sai người đưa tới cống phẩm, rồi sau đó những cái đó tới tham gia tứ quốc hiến hội hoàng thân liền sẽ từ Nam Vũ quốc xuất phát, ở đầu xuân thời điểm, tới kinh thành. chương 218 có an bài khác, Linh Huyên được đến tin tức này lúc sau. Trong lòng phá lệ trầm trọng, cũng không cảm thấy đây là một cái tin tức tốt. Nàng biết, nông Nghị đại tướng quân cũng không có tính kế Vân Vũ, mà là hảo tâm muốn cho mấy năm chưa về ra Vân Vũ có thể hồi kinh nhìn xem, thuận tiện đem chính mình việc hôn nhân cấp làm, rốt cuộc hắn đã già đầu rồi. Chính là, Vân Vũ mới ra đời mới mấy năm, dựa vào nông Nghị đại tướng quân mới có thể ở quân đội dừng chân. Lần này, được cổ tướng quân lưu gái, thành cổ gia dự định quan ông rể, về sau lộ chỉ biết càng thêm huy hoàng. Mà như vậy hắn sẽ rước lấy nhiều ít hâm mộ ghen ghét cùng tính kế đâu. nàng từ biết vân vũ đến áp giải nam vũ quốc cống phẩm hồi kinh trong lòng liền đánh cái dùng mình đã vô pháp tưởng tượng nếu là trên đường ra nửa điểm kém nhiều sẽ đưa tới cái dạng gì kết quả. vân phủ mọi người đều đắm chìm ở như vậy vui sướng chung chỉ có linh huyên tâm sự nặng nề nhìn ra sự tình không thích hợp chính là nàng không hảo đánh vỡ mọi người vui sướng cũng cảm thấy nói hay không căn bản vô pháp thay đổi cái gì rốt cuộc vân phủ lấy văn kỳ người căn bản không có cái gì có thể giúp Vân Vũ, Linh Huyên lo lắng, thực mau liền trở thành hiện thực. Vốn nên đắm chìm ở ăn tết cùng Vân Vũ sắp hồi kinh, sắp muốn đính hôn Tam Hỷ Lâm môn Vân phủ, bởi vậy qua một cái hết sức tiêu điều năm, tin giữ truyền đến thời điểm, Bùi Thị đang ở cấp Vân Vũ bố trí đính hôn phải dùng, nghĩ năm sau vô luận như thế nào đều phải làm chính mình nhi tử cùng cổ gia đại tiểu thư thành thân, miễn cho trên chiến trường đao kiếm không có mắt, cũng không biết tương lai sẽ thế nào. Có thể nói, từ Vân Cình xảy ra chuyện lúc sau. Như vậy nhiều năm qua, chỉ có năm nay là vân phủ nhất vui mừng nhật tử, mọi người đều ở ngẩn cổ chờ đợi, chờ đợi vân vũ vinh quang trở về. Chính là vinh quang cũng không có hiển hách ở vân phủ, mà là mang đến làm người không chịu nổi tin dữ. Vân vũ mang theo nam vũ quốc cống phẩm hồi kinh, trên đường gặp bọn cướp, cống phẩm mất đi, vân vũ cùng cổ gia đại thiếu gia cổ minh chiến rơi xuống không rõ, cổ phượng vũ bị người cứu lên, đã ở hồi kinh trên đường. Quả nhiên vẫn là đã xảy ra chuyện. Linh Huyên biết cái này tin dữ lúc sau. Cũng không có quá kích động, chỉ là cắn răng nỉ non. Lại là bọn cướp, như vậy trùng hợp, chỉ cần là vân gia người xảy ra chuyện, vinh viễn đều là bọn cướp hạ tay. Sự tình quan công phẩm, triều đình bởi vì việc này, một bên chủ trương trừng phạt vân vũ, là hắn không có bảo vệ tốt công phẩm. Một bên có người chủ trương tiêu diệt bọn cướp, này đông yến quốc hiện giờ cỡ nào phồn vinh, này thỉnh thoảng xuất hiện bọn cướp, ai còn dám hướng bên kia đi đâu. Hai bên người đều ở tranh chấp, vân phủ là bị ủy khuất không thể cai cọc. Chỉ có thể bảo trì trầm mặc, loại cảm giác này, thiệt tình chắt nhập nhân tâm đế, đau hô hấp đều là đau. Có thể tìm được bọn họ rơi xuống sao. Linh huyên nhìn mạc sĩ thịnh viêm, biết hắn đêm khuya tới đây, là bởi vì quan tâm chính mình. Hoàng thượng đã mệnh lệnh hiên vương tiến đến giải quyết việc này, vạn nhất người nhị ca rừng ở trong tay của hắn. Chỉ sợ kết quả không phải là tốt. Bởi vì duệ vương tân hôn, hoàng hậu có thai, duệ vương ly kinh khó mà nói, cho nên hiên vương chủ động xin ra trận, hoàng thượng liền đáp ứng, rồi nhưng như vậy kết quả đối vân gia cực kỳ bất lợi nếu là lại ấn thượng cái gì có lẽ có tội danh chỉ sợ chẳng những vân vũ liền toàn bộ vân phủ vân gia đều đến xảy ra chuyện cũng bởi vậy hắn mới đêm khuya tới kia phải làm sao bây giờ linh huyên sắc mặt kinh biến biết trong đó thâm ý nhìn nàng mặt không có chút máu bộ dáng mạc sĩ thịnh viêm đau lòng chấn an nói hiện tại chỉ có một cái biện pháp có thể đem công chết tội chính là ở hiên vương phía trước tìm được vân vũ sau đó tìm về bị cướp đi cống phẩm Vân vũ mất tích, gặp được vân gia sản nghiệp, sẽ chủ động liên hệ sao? Sẽ không linh huyên không chút nghĩ ngợi nói, vân ba cũng là ta tán thành, vân vũ rời đi thời điểm, căn bản không có nhúng tay quá vân gia bất luận cái gì sinh ý, cho nên ở ra như vậy đại sự tình lúc sau, là quả quyết sẽ không dễ dàng xuất hiện. Ta thậm chí hoài nghi, vân vũ bọn họ mất tích, là có người ở đuổi giết bọn họ, làm cho bọn họ không thể không chật vật mà chạy. Vân vũ vô công thế nào, nàng không biết, nhưng của Minh chiến đâu đó là từ nhỏ đi theo cổ tướng quân ở trên chiến trường lớn lên trong tay lây dính nhiều ít huyết tinh nói vậy mọi người đều là rõ ràng giống nhau bọn cướp có thể đánh bọn họ như thế thảm bại sao nhìn bình tĩnh tự chế nàng mặc sĩ thịnh viêm rất muốn lủng nàng nhập hoài nói cho nàng chính mình có thể vì nàng khởi động hết thảy nhưng trước mắt vân gia tình cảnh đã phức tạp muôn vàng, linh huyên không thể hiểu được đến một cái quận chúa thân phận lại đến là vân vũ đã chịu ngông nghị đại tướng quân coi trọng lại cùng cổ gia đại tiểu thư lính hôn Cứ như vậy, chẳng khác nào đem vân ra hướng lên trên đẩy, đây là rất nhiều gia tộc không muốn nhìn đến. Một cái gia tộc thịnh vượng, tỏ vẻ mặt khác một ít gia tộc muốn rời khỏi, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là giải quyết trước mắt nhất khó giải quyết. Huyên nhi trước sau là nhịn không được, dôi tay ôm lấy nàng, ở nàng bên thai thấp giọng hứa hẹn nói, chuyện này, giao cho ta, ta sẽ bảo đảm vân vũ cùng cống phẩm bình yên vô sự trở về, ngươi cũng đến cùng ta bảo đảm. Ở kinh thành phải hảo hảo hắn cuối cùng không yên lòng chính là nàng. Viêm, cảm ơn ngươi. Đem chính mình khuôn mặt nhỏ chôn ở trong lòng ngực hắn, Linh Huyên thật sự không biết nên nói cái gì. Nay phân tình, làm nàng không có gì báo đáp, tổng cảm thấy thiếu hắn quá nhiều quá nhiều. đông đốc cùng ta nói cái gì tại đâu, ta sáng mai liền đi, ngươi phải cẩn thận một ít mạc sĩ thịnh viêm trong lòng cảm thán muôn vàn. Bọn họ hai cái, khi nào mới có thể chính đại quan minh, mới có thể làm hắn ôm lấy nàng nói cho thế nhân nàng là chính mình tán thành nữ nhân cả đời duy nhất một cái ta sẽ chờ ngươi trở về linh huyên gật đầu nghiêm túc nhìn hắn bảo đảm nói Mạc sĩ lăng huyên ly kinh thời điểm mạc sĩ thịnh viêm lại một lần rời nhà đi ra ngoài làm cho hoàng thượng đều nhịn không được lắc đầu ở kim loan điện thượng nói thẳng một câu này viêm thế tử cũng quá mức tùy hứng ung thân vương nên hảo hảo quản quản chờ lúc này đây trở về nên tìm việc hôn nhân yên ổn bởi vậy làm rất nhiều người đều động nổi lên tâm tư nghĩ nhà mình thích hợp khuyên nữ Hảo leo lên thượng ung thân vương phủ. Ung thân vương tuy rằng không có thực quyền, nhưng hắn là tiên đế lưu lại tới duy nhất không phải hoàng thượng thân vương. Kia hiển hách địa vị là rõ ràng. Chỉ cần có thể leo lên thượng hoàng gia, về sau lộ liền càng tốt đi rồi. Mặc sĩ thịnh viêm là không biết, chính mình này vừa rời kinh, thế nhưng sẽ ra như vậy sự. Dương thị ở tân niên phía trước cấp vân phủ thêm nhân khẩu, sinh một cái đại béo tiểu tử. Tuy rằng có thể hơi chút chấn an một chút người trong phủ, lại không có thể làm đuổi thị bệnh hảo. Bùi thị nhớ tới thân chiếu cố chính mình đại béo tôn tử, cũng thật chính là lòng có dư mà lực không đủ, từ biết chính mình nhi tử sẽ ra chuyện lúc sau, liền ngất hôn mê, từ đây bị bệnh, vân phủ sự tình liền giao cho khương thị, như đến bây giờ cũng chưa hảo. Linh huyên biết được tin tức lúc sau, làm bạch ma ma tặng khóa trường mệnh cùng tinh xảo một bộ kim khí đi chúc mừng, chính mình thì tại chủ tính mặt khác một sự kiện. Aman, là ngươi hồi Bắc Hàn Quốc, ngươi có thể tìm được nhà ngươi chủ từ sao? Aman ở chỗ này sinh sống mấy tháng? trắng rất nhiều, sắc mặt càng hồng nhuận, chắc là không lo ăn uống quan hệ. Aman vừa nghe đến nhà mình chủ tử, lập tức trong mắt hiện lên một tia thương cảm, gật gật đầu nói, công tử để lại ám hiệu, liền sợ nô tỳ mang theo tiểu chủ tử ra không được Bắc Hàn Quốc, cho nên cấp để lại đường lui. Linh Huyên trong mắt hiện lên một tia quan mang, suy tư trong chốc lát lúc sau, đầy mặt nghiêm túc nói, ta làm ngươi trở về, có lẽ sẽ có rất lớn nguy hiểm, ngươi nguyện ý sao? Đại tiểu thư là tưởng tiếp công tử trở về sao? A-man có chút trần chờ hỏi, nếu là công tử đã trở lại, kia chủ tử nên làm cái gì bây giờ đâu? Không có công tử bồi tại bên người, lại hồi không được cung, kia chủ tử liền quá đáng thương. Nhìn ra A-man trong mắt do dự, Linh Huyên nhấp miệng cười bảo đảm nói, ngươi cảm thấy công tử có thể vứt hạ nhà ngươi chủ tử sao? Hắn liền nhi tử đều tặng trở về, có thể thấy được là tưởng cùng nhà ngươi chủ tử sống chết có nhau, ta lúc này đây làm ngươi trở về, chính là muốn cho ngươi tìm được bọn họ, an bài bọn họ hồi Đông Yến Quốc. Miễn cho ở Bắc Hàn Quốc quá sinh tử đảo vong nhật tử. Nàng không thể vẫn luôn dựa vào mạc sĩ thịnh viêm, hắn vì chính mình làm sự tình đủ nhiều. Chính là A-man vẫn là có chân chờ, chủ tử như vậy thân phận, tới rồi nơi này cũng sẽ là cái vấn đề. Linh huyên sừng suốt, ngay sau đó nghĩ tới trăm giảm hồi xuân thân phận, bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói, ta viết một phong thơ, người mang ở trên người, chờ ta đại ca xem qua lúc sau, chờ hắn quyết định, tốt không? Kiếp trước. Đại ca cùng Niệm Nhi đều chưa từng ở chính mình sinh mệnh xuất hiện quá, nhưng về trăm dặm hồi xuân, nàng vẫn là nghe quá một ít. Trung gian khúc chết nàng là không biết, nhưng sau lại, nàng làm cái gì khiếp sợ tứ quốc sự tình, cuối cùng lên làm bác Hàn Quốc nữ vương. Mà lúc sau không lâu, chính mình đã bị mạc sĩ Lăng Hiên cấp xử tử, cho nên kiếp trước kết quả cuối cùng thế nào, nàng cũng không rõ ràng lắm. Nếu là trăm dặm hồi xuân biết giết hại đại ca cùng Niệm Nhi người là mạc sĩ Lăng Hiên, nàng có thể mặc kệ mặc kệ sao. Nàng cam nguyện từ bỏ ngôi vị hoàng đế, không có danh phận đi theo đại ca, có thể thấy được cùng đại ca giống nhau, là ái tận xương thủy. Nàng như vậy ngạo khí một người, sao có thể coi thường chính mình phu quân cùng hài tử bị người giết hại đâu. Chỉ mong, kiếp trước nàng có thể vì đại ca, niệm nhi cùng với vân gia báo thủ. Chỉ có như vậy, nàng mới cảm thấy trong lòng sẽ không như vậy nặng trĩu. Nếu vân gia không có đảo, bác Hàn Quốc tưởng diệt Đông Yến Quốc, rất khó. Nhưng chính mình lúc sắp chết, bị diệt rồi vân ra ở Đông Yến Quốc sở hưu sản nghiệp mạc sĩ Lăng Hiên muốn lập tức nâng đỡ trụ Đông Yến Quốc kia so lên trời còn khó Aman thấy đại tiểu thư nghiêm túc cũng biết đại tiểu thư là thiệt tình đối đại tiểu thiếu gia liền cố mà làm gật gật đầu nói hảo đi Aman nguyện ý đi thử thử ta sẽ phái người bảo hộ ngươi Linh Huyên nói như vậy là bởi vì trong lòng sớm đã có an bài Mạc sĩ Thịnh Viêm ra kinh thời điểm cho nàng mười mấy ám vệ vì chính là bảo hộ an toàn của nàng nhưng nàng cảm thấy chính mình có huyên quận chúa cái này thân phận, ai ngờ đối nàng động thủ đều đến ước lượng một chút, cho nên muốn thừa dịp Bắc Hàn quốc sứ giả nhập Đông Yến quốc thời điểm, làm đại ca có thể tránh đi những cái đó đuổi giết hắn sát thủ, bình yên trở lại kinh thành. Lấy một ảnh vì trước, còn lại mấy cái không có an bài mấy cái ám vệ đều đi theo, trong phủ liền để lại 6 cái ám vệ, còn lại người đều bị Linh Huyên phân phó bảo hộ Aman Ly Kinh đi Bắc Hàn quốc, cũng mang lên Linh Huyên viết tin. Chương 219 nước sôi lửa bỏng. Một ảnh đám người từng nhóm rời đi kinh thành nhưng linh huyên trong lòng luôn là thấp thỏm bất an, không biết chính mình làm như vậy, rốt cuộc là đúng hay là sai. Niệm Nhi, ngươi nói cô cô làm đúng không? trong lòng không có tự tin, ôm Niệm Nhi nàng thấp giọng nỉ non, phát hiện chính mình rời đi mặc sĩ thịnh viêm, liền cái kể ra người đều không có. nga nga vân niệm là không rõ cô cô nói cái gì, nhưng cũng biết cô cô thương tâm không cao hứng, tâm tình cũng đi theo không giống nhau, khuôn mặt nhỏ rồi dám thành một đoàn. nếu là cha ngươi trở về, nhìn đến ngươi hiện giờ cái dạng này nên là cỡ nào cao hứng a? Trong dặm hồi xuân ca nguyện ở cái loại này dưới tình huống bảo hộ đứa nhỏ này có thể thấy được là cỡ nào yêu thương hắn. nếu là biết hắn hảo hảo lớn lên như vậy đáng yêu, liền sắp bắt đầu học đi đường trong lòng khẳng định kích động không được. đáng tiếc này đó biến hóa bọn họ đều nhìn không tới, có lẽ sẽ trở thành cả đời tiếc nuối. Niệm Nhi tiếp trước đều là cô cô sai, bỏ lỡ người, bỏ lỡ cha người, cho các ngươi đến chết đều không có tái kiến thượng một mặt. nay một đời. Cô cô liền tính là tan xương nát thịt, vứt bỏ vân ra hết thảy, cũng sẽ bảo vệ người, bảo vệ cha ngươi, làm kiếp trước tiếp nối sẽ không lại tái diễn. Trong lòng nghĩ, Linh Huyên nhịn không được gắt gao ôm trụ trong lòng ngực tiểu gia hỏa, trong lòng càng là hạ quyết tâm, mặc kệ là ai, muốn vân ra hết thảy, liền từ nàng trên người bước qua đi. Linh Huyên an bài, vân phủ bên kia người căn bản không biết, bọn họ giờ phút này đều sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Vân Vũ không có tin tức, triều đình lại phân tranh không ngừng. Tận trời dứt khoát lấy thân thể không khỏe vì tử thỉnh nghỉ bệnh. Tới cái nhắm mắt làm ngơ. liền tính là như thế. Vân phủ không khí vẫn là tiêu điều đến tệ nhất. Tao Thị Từ rời đi tảo phủ lúc sau, trong lòng luôn là nghĩ trước kia ở Vân phủ hết thảy, không khỏi trong lòng đốn sinh một loại hy vọng, tưởng trở lại Vân phủ đi. Nàng cả đời này, hồ đồ là hồ đồ, luôn là xem thường Vân Mặc, nhưng tâm lý chỉ có này một người nam nhân, cho nên biết Vân phủ xảy ra chuyện lúc sau, luôn muốn quan tâm một chút, lại không được này môn. Nàng muốn tìm Vân Hà. Chính là từ Vân Hà bị hiên vương tiếp sau khi đi, nàng liền không có gặp qua một lần, liền sống hay chết cũng không biết. Nàng cũng đi qua hiên vương phủ đi tìm, chỉ là được đến trả lời là Vân Hà phu nhân ở trong vương phủ quá rất tốt. Nếu là nàng một cái bị hưu người vợ bị bỏ rơi thường xuyên hướng trong vương phủ tới, làm mọi người biết Vân Hà phu nhân thân thế, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, liền nói không chuẩn. Liền như vậy một câu, làm cho nàng muốn gặp chính mình thân sinh nữ nhi đều không được. Rời đi Vân Phủ lúc sau. Nàng mới thật sâu cảm thấy, chính mình ngốc hảo đáng thương, trước kia có được, đều là vân phủ cấp, nàng lại cho rằng những cái đó thủ vinh là nhà mẹ đẻ cấp. Rời đi vân phủ, nàng cái gì đều không có, mới biết được chính mình trước kia cỡ nào buồn cười. Nếu là nghe xong vân mặc nói, không đem nữ nhi hướng hiên vương phủ đưa, không cùng tào dai dung làm tương đối, sao có thể sẽ rơi vào hiện tại liền nữ nhi mặt cũng không thấy đâu. Một cái bị hưu nữ nhân, ha ha, khó trách trần thị sẽ khinh thường chính mình, cha mẹ sẽ coi thường mặc kệ. Nguyên lai like ở trong mắt bọn họ, chính mình mới là cái gì đều không phải. Lại nói Vân Hà, tâm tâm niệm niệm vào Hiên Vương Phủ, chẳng những không có được đến Hiên Vương chú ý, ngược lại sống nước sôi lửa bỏng, sống không bằng chết. Bị Tào thị sủng tùy hứng Vân Hà có thể nói ở chưa đi đến Hiên Vương Phủ phía trước, quá chính là tương đương trôi chạy, nếu không phải bởi vì bị Tào thị tẩy não, Vân Phủ cho nàng an bài một cái hộ nhân ra, đương cái đương ra phu nhân, miễn cưỡng cũng có thể quá đi. Nhưng hôm nay, ở Hiên Vương trong phủ. Nàng ăn dùng, liền cái bên người nhà hoàn đều không bằng. Nàng cho rằng, hiên vương tiếp nàng tiến vương phủ, hẳn là sẽ thực sủng nàng, đối nàng thực tốt. Nhưng kết quả, chỉ là lệnh lùng đem nàng bài trí ở một bên, đừng nói đối nàng hảo, liền mặt đều thấy không thượng. Ngay từ đầu, nàng phát hỏa, hoán giận, kiêu ngạo không được. Nhưng dần dần, nàng liền phát hiện, những cái đó hầu hạ nàng nhà hoàn đều không đem nàng để vào mắt, căn bản không có người quản nàng, thậm chí, đưa tới đều là lánh cơm lánh đồ ăn. Nàng tưởng kháng nghị thời điểm đều phát hiện, trong phủ căn bản không có người để ý tới nàng. Đến lúc này, nàng mới kinh ngạc phát hiện chính mình cỡ nào bơ vơ không nơi nương tựa. Đi tìm Tào Gia Dung, nàng liền lạnh lùng trào phúng một câu, "Đó là ngươi liệu chết muốn vào tới, hiện giờ như ý, tiếc cái gì kết quả, liền chịu đi." Đúng vậy, nàng muốn chịu, cái gì kết quả đều là nàng chính mình tìm, là nàng không biết tốt xấu muốn tiến hiên vương phủ, muốn cùng Tào Gia Dung so cao thấp. Nhưng hôm nay, Tào Gia Dung là hiên vương trong phủ phi. Không có vương phi dưới tình huống, nàng nhật tử muốn thật tốt liền có bao nhiêu hảo. Nhưng chính mình đâu? Không có nhà mẹ để chống đỡ nàng, ở trong vương phủ, liền cái nha hoàn đều có thể nhưng kính khi dễ nàng. Đang không ngừng bị khi dễ dưới tình huống, Vân Hà mới biết được chính mình trước kia sống cỡ nào thiên chân, đáng tiếc hối hận, đã muộn. Từ Vân Hà vào hiên vương phủ, Linh Huyên liền không có chú ý quá, rốt cuộc nàng biết, hiên vương trong phủ quá mức phức tạp, cho dù có thượng quan yên làm cái này vương phi. Cũng là áp không được mặt khác hai cái chắc phi, Vân Hà đi vào chính là tìm chết, không có khả năng lại có cái gì xuất đầu cơ hội, cho nên căn bản lười đến đi quảng. Nàng hiện tại chính mình vội sức đầu mẹ chán, nhớ thương sự tình nhiều đi, Vân Hà ở trong lòng nàng, liền một chút địa vị đều bài không thượng. Rời đi kinh thành mau 6 năm, Vân Vũ đã từ lúc trước cái kia hấp tấp bộ trộm tiểu tử biến thành có dung có mưu tiểu chiến sĩ. Giờ phút này hắn, đỡ vì cứu chính mình mà bị thương cổ minh chiến, hướng trong núi đi. Bởi vì mặt sau sao động hơi thở ở nói cho hắn, đuổi giết bọn họ người, xa xa không có đỉnh chỉ ý tứ. Chính là, ly kinh thành còn có xa xôi lộ, hắn không thể ném xuống cổ minh chiến, cho nên chỉ có thể chọn dùng ngông nghị tướng quân giáo biện pháp, che giấu chính mình hành tẩu dấu vết, hy vọng ra sơn lúc sau, có thể ở trong đám người che giấu chính mình thân phận, thật sớm ngày hồi kinh đi. Nói cách khác, hắn cũng không biết trong nhà sẽ loạn thành bộ răng gì, mà về công phẩm. Chỉ sợ sẽ có nhiều hơn người muốn vân phủ xảy ra chuyện đi. Nô cổ minh chiến ở sóc này bên trong, khôi phục một ít hơi thở, thấy được chính mình đặt mình trong địa phương. Xuyên khẩu khí suy yếu nói, a Vũ, ngươi đến đem ta bông, bằng không chúng ta hai người đều sẽ chết. Vũ ngươi, ta như thế nào trở về cùng Vũ Nhi công đạo? Liên tính không vì Vũ Nhi, chính là vì cùng bào chi nghị, hắn cũng không thể dễ dàng đem hắn bông. Hắn là vì cứu chính mình mà bị thương, hắn làm không được như vậy vô tình, tham sống sợ chết. Không cổ Minh chiến xuyến khẩu khí, làm hắn phong chính mình ngồi vào một bên trên tảng đá, có chút gian nan nói, ta biết ngươi không sợ chết, nhưng hai chúng ta đều đã chết, trận này âm hưu, nên như thế nào đại bạch khắp thiên hạ. Hắn tuy rằng đi theo phụ thân thượng chiến trường, nhưng đối với âm hưu quỷ kế, vẫn là biết một ít. Nơi nào tới bọn cướp sẽ có như vậy đại lá gan, cũng dám đối chiều đỉnh cống phẩm xuống tay, vậy xem như đoạt đi rồi, cũng là không có biện pháp xử lý. Phải biết rằng, mỗi loại cống phẩm đều là độc nhất vô nhị. Mặt trên đều là có dấu vết, chỉ cần Triều Đình vừa ra bố cáo, ai còn dám tiếp? Nhưng chính là như vậy, những cái đó bọn cướp chẳng những hướng về phía cống phẩm xuống tay, còn đối bọn họ theo đuổi không bỏ, chẳng lẽ bọn cướp hiện tại cũng biết muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Vân Vũ cũng là trong lòng cực kỳ phức tạp, hắn là văn nhân xuất thân, bên trong đường ngang ngọ tắt so cổ mình chiến càng thông thấu. Hắn từ bọn cướp xuất hiện thời điểm, liền biết đó là một hồi âm ưu, là cố ý nhằm vào bọn họ, mà không phải vì Nam Vũ quốc cống phẩm tới. Nếu chỉ là vì công phẩm, trực tiếp cướp đi công phẩm chính là, tội gì đối với bọn họ hai cái đau khổ đổi giết, một đường đều không ngừng nghỉ đâu. Chính là, người bị thương chính mình một buông tay, chẳng khác nào đem hắn bạch bạch đưa cho những cái đó sát thủ. Ta sẽ không có việc gì cổ mình trên biết, chính mình nếu thật sự đã chết, Vân Vũ cùng Vũ Nhi trong lòng cả đời đều sẽ không hào quá. Nhưng trước mắt, hai người ở bên nhau, chính mình sẽ chỉ là một cái chói buộc, nói không chừng còn liên lụy hắn, mất nhiều hơn được. Không như là biết Cổ Minh Chiến chỉ là vì trấn an hắn dường như, Vân Vũ không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói: "Trước mắt ta là tuyệt đối sẽ không tha hạ người, đợi khi tìm được đặt chân địa phương, ta sẽ đem ngươi đưa đến an toàn địa phương đi, đến lúc đó, ta lại một mình hồi kinh." Thiên hạ to lớn, trừ bỏ Vân gia, không có ai có thể cứu bọn họ. Vân gia sinh ý trải rộng ở Đông Yến quốc thậm chí tứ quốc khắp nơi, hắn tuy rằng không có tiếp xúc quá, nhưng cũng biết, lúc này đây, vì Cổ Minh Chiến, không thử xem, hắn thật sự không tâm lòng. Chỉ mong tứ thúc tứ thẩm có thể ở trên trời phù hộ hắn. Cổ Minh chiến không lay chuyển được hắn, chỉ có thể làm hắn đỡ chính mình rời đi, dọc theo đường đi còn tiêu diệt đi ngang qua dấu vết, cho nên hành trình đặc biệt trộng, nhưng cũng làm đuổi giết bọn họ người vài lần đi nhầm địa phương, xem như hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Bởi vì cống phẩm mất đi, rất nhiều tướng sĩ bởi vậy mà bỏ mạng, liền bảo hộ cống phẩm cổ gia tiểu tướng quân đều rơi xuống không rõ, cho nên toàn bộ tân nhiên trong kinh thành qua có điểm điệu thấp tiêu điều. Vân phủ càng là mây đen mù sương, xem người đều không đành lòng. Linh Nguyên bởi vì lo lắng vân đảo bên kia sự tình, biết mạc sĩ thịnh viêm đã xuất phát đi tìm vân vũ, chỉ là bởi vì sự tình không có kết quả, không hảo cấp vân phủ người quá nhiều hy vọng, cho nên mới chậm chạp không có báo cho bọn họ. Mạc sĩ thịnh viêm từ ly kinh lúc sau liền cùng biến mất dường như, một chút tin tức đều không có, làm nàng nhịn không được lo lắng trên đường có phải hay không ra chuyện gì. Nhưng loại này lo lắng chỉ có thể liên tục. Nàng cái gì tin tức đều tìm hiểu không đến. Đại tiểu thư, cổ gia đại tiểu thư hồi kinh. Quá xong năm lúc sau, dấu ở chỗ tối sao động làm linh huyên đều cảm thấy nặng trí gần nhất thu được hoặc là chờ đợi, không có một cái là tin tức tốt, làm cho nàng rất là bất an. Cổ phượng vũ hồi kinh tin tức, đại khái là nàng nghe được tốt nhất tin tức. Xác định sao? Linh huyên trong mắt quang mang đều có thể đem người cấp bỏng cháy hòa tan. Tin tức xác thực, vào kinh không lâu. Bị hộ tống trở về cổ gia, toàn bộ kinh thành đại khái cũng đều đã biết tin tức này, làm cung bá chuẩn bị xe ngựa đi cổ gia. Linh Huyên cảm thấy chính mình một khắc đều chờ không được, tin tưởng vân phủ bên kia cũng là đang chờ đợi tin tức, muốn biết trên đường rốt cuộc ra chuyện gì. Cổ Phượng Vũ là bị thương hồi kinh, nhưng thương thế không nặng, chỉ là trở lại kinh thành lúc sau, căng chặt tâm tình lập tức lơi lỏng một ít, liền bị bệnh, ở trở lại cổ gia cửa thời điểm, làm cho cổ gia phu nhân mặt trực tiếp ngất qua đi, khí sự biến thành hoảng sợ. Loạn thành một đoàn chương 220 Phượng Vũ hồi kinh. Linh huyên như là biết cổ Phượng Vũ sẽ xảy ra chuyện dường như, mang lên cầm nương, cho nên đến cổ gia thời điểm, cầm nương liền phái thượng công dụng. Cổ Phượng Vũ hồi kinh, trên người quấn lấy vải bố trắng chảy ra vết máu, làm cho cổ gia phu nhân mặt trực tiếp ngất qua đi, làm trong kinh thành tức khắc truyền ra cổ gia tiểu thư thân bị trọng thương, sắp sửa không chỉ bỏ mình lời đồn. Mà nằm ở trên giường cổ Phượng Vũ tắt trận to hai mắt, thấy mọi người trong mắt lộ ra trách cứ quan mang. Có chút ốc đúng giải thích nói, không làm như vậy, chờ nhân ra tới hỏi, ta nên như thế nào mở miệng. Nàng, sớm đã không phải lúc trước ly kinh cái kia thiên chân ngay thẳng cổ phượng vũ. Ở đã trải qua ly kinh lúc sau bị người đổi giết, hiểm nguy trùng trùng, ở tận mắt nhìn thấy tới rồi trên chiến trường sinh tử tồn vong, huyết tinh tàn nhẫn lúc sau, nàng biết, chính mình thật sự bị bảo hộ thật tốt quá. Ở biên thành, nàng cảm nhận được quá nhiều quá nhiều một ngàn vô pháp thể hội cảm giác, cũng chậm rãi hiểu chuyện lên. Thậm chí có đôi khi còn có thể cho bọn hắn ra ra chú ý, như là lập tức liền trưởng thành dường như. Lớn lên đại giới, có chút đau, lại cũng làm nàng thu hoạch chính mình tình yêu, lại không kịp nở hoa liền gặp phải tầng tầng lớp lớp nguy hiểm. Ninh thị ở biết chính mình nữ nhi không có việc gì lúc sau, dẫn theo tâm dốt cuộc là bông xuống, lại nhịn không được căm tức nhìn nàng quát lớn nói, ngươi là không hủ chết mâu thân không cam lòng có phải hay không. Thật vất vả chờ ngươi hồi kinh, ngươi liền như vậy thẳng tắp ở nương trước mặt tai đi xuống Làm nương dọa hồn phi phách tán, thiếu chút nữa liền đi theo ngươi ngất đi rồi, ngươi có biết hay không? Nói xong lời cuối cùng, nước mắt lả tả đi xuống lưu, như vậy đều khống chế không được. Nương, thực xin lỗi. Cổ phượng vũ đứng dậy ôm lấy nàng, biết chính mình làm như vậy, là thật sự không đúng, nhưng nàng không có biện pháp à? Hồi kinh lúc sau, nhiều ít hai mắt nhìn chầm chầm nàng, vì tỏ vẻ chính mình thân bị trọng thương, nàng thậm chí không tiếc đem chính mình đã đóng vảy miệng vết thương cấp làm cho máu tươi đầm địa. Vì chính là tưởng mọi người đều tin tưởng, chính mình thân bị trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn, đừng tới tìm nàng phiên toái Cũng may, nàng là cái cô nương, không có như vậy chịu coi trọng. Như vậy chỉ có thể xem như khổ nhục kế. Ngươi là muốn đau lòng chết nương A. Ninh thị muốn vô nàng bối, có thể tưởng tượng khởi cẩm nương mới vừa nói, nàng miệng vết thương vốn đã kinh đóng vậy vì mê hoặc chủ người khác, lăng là khai một cái khẩu tử, chạy như vậy nhiều hết, cũng không dám đi xuống trụ, trong lòng đau không biết nên như thế nào phát thiết. Linh Huyên nhìn ôm đầu khóc giống hai mẹ con, hóc mắt hồng hồng, cảm thấy cái mũi hế ẩm, có điểm muốn khóc. Cổ phu nhân, đại tiểu thư bị thương lúc sau cũng không có hảo hảo điều dưỡng thân thể, hiện giờ miệng vết thương lại nứt ra rồi, đến làm người chuẩn bị một ít bổ huyết mới được, bằng không về sau thân thể mệnh, liền không hảo điều dưỡng. Cầm nương biết đại tiểu thư là có chuyện muốn hỏi cổ tiểu thư, này hai mẹ con như vậy ôm khóc, cũng không biết khi nào là cái đầu, liền làm người xấu, đem các nàng hai cái cấp mở ra. Linh thị vừa nghe lập tức bừng tỉnh gật gật đầu lèo trên mặt nước mắt sai người đi chuẩn bị thức ăn cũng làm cẩm nương đi khai phương thuốc trong phòng dư lại linh huyên cùng ảnh nhi còn có trước sau đứng ở cổ phượng vũ bên người một cái túi đầu tiểu cô nương bái kiến chủ tử linh huyên nói còn chưa nói ra tới thời điểm kia tiểu cô nương đột nhiên quỳ một gối xuống đất thanh âm thanh thủy nói a ách nô ngươi có thể nói a cổ phượng vũ đầy mặt kinh ngạc nhìn quỳ gối linh huyên trước mặt thỉnh an tiểu nha đầu thất thanh cả kinh tiêu lên Bị gọi Lách nô nha đầu ngẩng đầu mỉm cười gật gật đầu, cũng không có mở miệng. "Ách nô." Chính mình hảo hảo ám vệ thành Cổ Phượng Vũ trong miệng người cầm, linh huyên cái chán bá rớt xuống một tầng hắt tuyến, đầy mặt vô ngữ. "Kia không thể trách ta Cổ Phượng Vũ vội vàng giải thích nói, nàng ở trên đường đã cứu ta, một đường hộ tống ta đến biên thành, nhưng đi theo ta hơn 2 năm, nàng lăng là một câu đều không có nói qua, ta vẫn luôn cho rằng nàng là thật sự người cầm, cho nên mới kêu nàng Lách nô, nàng cũng không có không cao hơn a." Nàng như thế nào sẽ biết, che chở nàng hơn 2 năm, một câu cũng chưa nói qua người thế nhưng là cái thanh âm thanh thúy tiểu cô nương căn bản là không phải cái người câm Ngươi vì cái gì không nói lời nào đâu. Linh huyên cũng cảm thấy nghi hoặc, tò mò hỏi. Ách nô nết miệng cười, khờ khảo giải thích nói, thuộc hạ sợ cô nương dò hỏi, không hảo giấu giếm lại không hảo đúng sự thật trả lời, cho nên dứt khoát trang người công. Vốn dĩ ám vệ chính là ở trong tối làm việc, không nói lời nào là chuyện thường, cho nên nàng cũng thói quen không mở miệng ngược lại càng phương tiện. Huyên nhi, nàng thế nhưng là ngươi phải đi bảo hộ ta cổ phượng vũ nhìn đến tình huống như vậy, nơi nào còn không rõ, trong lòng phức tạp muôn vản, lại có chút không tha nói, dọc theo đường đi, mặc kệ là ly kinh vẫn là hồi kinh, đều dựa vào ách nô đã cứu ta, bằng không ta sớm không biết chết ở địa phương nào. Huyên nhi, đem ách nô tặng cho ta, được không? Ta luyến tiếp nàng. Ngươi đều là có cảm tình, đến ách nô liên tiếp cứu giúp, nàng thật sự liên tiếp. Linh huyên nhìn cầu xin cổ phượng vũ, Nhớ tới Ách nôn là bởi vì cái gì mà tới rồi vân ra, lắc đầu cự tuyệt nói, nàng là thuộc về vân ra, ta không thể đem nàng đưa cho bất luận kẻ nào. Lúc trước phái nàng đi bảo hộ ngươi, là không nghĩ ngươi ở trên đường xảy ra chuyện đó là mạc sĩ thịnh viêm một phen tâm ý, nàng không thể hủy hoại này phân tình ý. Tuy rằng mạc sĩ thịnh viêm sẽ không để ý một cái ám vệ đi lưu, nhưng nàng để ý, đó là hắn lúc trước yên lặng vì chính mình làm, nếu không phải phát sinh liếu xanh sẽ bắt quốc lời nói sự tình. Nàng thậm chí cũng không biết những người đó đều là hắn an bài. Hắn vì chính mình trả giá, chính mình nhất định phải chặt chẽ bảo hộ. Cổ phượng vũ thấy Linh Huyên nói như vậy nghiêm túc, biết nàng không mang theo một tia vui đùa, trong lòng có chút không tha, nhưng thấy Ách Nô đi theo chính mình hơn 2 năm đều chưa từng mở miệng nói chuyện qua, nói vậy chỉ là nghe song phân Phó tới bảo hộ chính mình, căn bản không có đi theo chính mình tâm, chỉ có thể cảm xúc hạ xuống túi đầu, không có lại mở miệng yêu cầu cái gì. Linh Huyên thấy thế. Ý bảo ảnh nhi mang theo ếch nô đi ra ngoài, sau đó chính mình tắt ngồi vào nàng bên người, nhìn nàng nghiêm túc hỏi, Vũ tỷ tỷ, có thể nói cho ta, trên đường rốt cuộc xảy ra chuyện gì sao? Vì cái gì các ngươi sẽ gặp được bọn cướp? Nàng biết cổ phượng Vũ thương tâm, nhưng lúc này, không chấp nhận được nàng có quá nhiều thương tâm thời gian. Nói lên cái này, cổ phượng Vũ thật sự không có thời gian đi thương tâm, nàng đột nhiên ngẩng đầu, duỗi tay bắt lấy linh Huyền tay, gắt gao, giống như nàng cảm xúc giống nhau, khẩn trương mà thống khổ. Huyên Nhi, ta cảm thấy việc này không đơn giản, là có người muốn ta cùng Đại ca còn có Vũ ca chết, cho nên dọc theo đường đi, theo đuổi không bỏ, bất đắc dĩ dưới tình huống, Đại ca bị Vũ ca mang đi, ta tác từ ách nô hộ tống hồi kinh, còn kinh động địa phương một ít quan phủ, mới có thể bình an không có việc gì. Cổ Phượng Vũ dăm ba câu liền đem sự tình cấp nói rõ ràng, bởi vì dọc theo đường đi đuổi giết so với lúc trước ly kinh thời điểm càng mãnh liệt, nàng một lần cho rằng chính mình thật sự không thể tồn tại hồi kinh. Cũng may. Ách nô thông minh, kinh động mọi người, mới xem như bảo vệ nàng một cái mạng nhỏ. Ta đây nhị ca cùng đại ca ngươi, hiện giờ ở nơi nào? Linh Huyên càng thêm lo lắng bọn họ an toàn, không biết những cái đó sát thủ có thể hay không theo đuổi không bỏ, nghe nói cổ minh chiến bị thương, cũng không biết hiện tại như thế nào. Ta không biết cổ phượng vũ duỗi tay che lại chính mình mặt, thống khổ nói, sự tình phát sinh quá nhanh, đại ca vì bảo hộ vũ ca bị thương, lại bởi vì ta mà bó tay bó chân. Căn bản không kịp chạy thoát nàng cũng không dám suy nghĩ bọn họ hiện tại gặp được sẽ là cái dạng gì tình huống, sợ chính mình không chịu nổi cái này hậu quả. Có lẽ, không có tin tức là tốt nhất tin tức này cũng tỏ vẻ, bọn họ không có rơi vào mạc sĩ lăng hiên trong tay, cũng không có bị người diệt khẩu, hết thể đều là tốt nhất. Chỉ mong, mạc sĩ thịnh viêm chạy đến thời điểm, hết thể đều còn kịp. Huyên nhi, có phải hay không bởi vì ta mới liên lụy bọn họ. Cổ phượng vũ nhớ tới chính mình ly kinh nguyên do, không khỏi hối hận hỏi. Nếu là biết sẽ liên lụy như vậy nhiều người, nàng tình nguyện chính mình chịu khổ, cũng không muốn làm chuyện như vậy phát sinh. Đừng nghĩ quá nhiều, cái này cùng ngươi không quan hệ. Có lời nói, cũng là nhằm vào vân gia. Từ cổ phượng vũ trong miệng không chiếm được càng sát thực tin tức, linh huyên làm cẩm nương lưu lại phương thuốc, liền trực tiếp mang theo người rời đi. Cẩm nương thân phận, mọi người đều là biết đến, cho nên cổ gia không có thỉnh đại phu, mà là trực tiếp từ cẩm nương trần bệnh, cũng nói quá khứ. Lại hơn nữa nàng một cái cô nương gia thật sự ra chuyện gì cũng không nói lên được, đại gia cũng đều không thế nào chú ý. linh huyên biết vân phủ người đều đang đợi tin tức, cho nên tự mình đi giải thích một chút, cũng nói cho tận trời, không có tin tức có lẽ là tốt nhất, chỉ có vân vũ cùng cổ minh chiến chính mình hồi kinh mới có thể giải thích sự tình duyên cớ, nếu không rơi vào trong tay ai, kết quả đều không phải là tốt. nàng hiện tại lo lắng nhất chính là mạc sĩ lăng hiên tới rồi bên kia lúc sau sẽ ra tay tàn nhẫn, trực tiếp tới cái hủy thi diệt tích hoặc là diệt khẩu, vậy thật sự không xong. Đáng tiếc, nàng ở như thế nào lo lắng cũng không thể ly kinh, rốt cuộc bên người nàng đã không có gì nhưng an bài người. Mà Vân Phủ, luôn luôn lấy văn vị giáo điều nhân ra, càng sẽ không có cái gì vũ lực, cho nên hiện tại duy nhất có thể làm, chính là chờ đợi. Mà chờ đợi, là nhất làm đầu người đau. Mà giờ phút này, mặc sĩ lăng hiên tới rồi xảy ra chuyện địa phương lúc sau, để nhất dạng chính là làm người cha tìm ra vân vũ cùng cổ minh chiến rơi xuống, sinh tử bất kể, này trong đó thâm ý, chỉ có chính hắn minh bạch. Bởi vì mệnh lệnh của hắn, là nguyên bản liền quá trật vật bất kham Vân Vũ cùng cổ Minh Chiến hai người càng thêm gian khổ. Cổ Minh Chiến bị thương, bước đi duy gian, Vân Vũ mang theo hắn tưởng hướng có người địa phương đi, chỉ cần tới rồi nào đó thành trấn, sẽ có vân ra sản nghiệp, lúc ấy, hắn sẽ buông cổ Minh Chiến, chính mình một người hồi kinh. Nhưng hiện tại, bọn họ trừ bỏ ở trong núi Lắc Lư ở ngoài, phát hiện hết thể đều đường đi ra ngoài đều bị ngăn chặn, hơn nữa dần dần còn hiện ra xúm lại xu thế, bọn họ là chắp cánh đều khó chạy thoát A Vũ, buông ta, đi nhanh đi. Cổ Minh chiến thương thế cũng không có chuyển biến tốt đẹp, bởi vì không ngừng ở bồn ba, không thể hảo hảo nghỉ ngơi, sắc mặt trắng bệnh, đã không hề thể lực. Bọn họ không dám ở núi rừng đốt lửa, chỉ cần bậc lửa, liền sẽ đưa tới càng nhiều người, cho nên ăn đều là trái cây rau dưa, căn bản không có một chút dinh dưỡng, đối hắn miệng vết thương cũng không có một chút tác dụng. chương 221 Ngậm bù hòn. Nếu là không có bị thương, làm hắn ở núi rừng ngao bao lâu đều có thể. Chính là hiện tại, hắn cảm thấy chính mình chống đỡ không được. Miệng vết thương bởi vì tốt nhất cầm máu dược, là không ở đổ máu, nhưng thân thể không thể hảo hảo bảo dưỡng, đã xuất hiện các loại không khỏe. Hắn bởi vì Vân Vũ không buông tay mới cắn răng trống, liền sợ chính mình chống đỡ không đi xuống. Không Vân Vũ kiên quyết trở về một câu, sau đó trên mặt đất họa cái gì, còn vẫn luôn ở đối lập phương hướng, giống như đang tìm kiếm cái gì dường như, biểu tình phá lệ nghiêm túc. Sở hữu lộ, chúng ta đều đi qua. Trốn không thoát đi cổ minh chiến như là biết hắn trong lòng ý tưởng dường như, có chút nản lòng thoai chi nói. Nếu là bọn họ hai người đều đã chết, nhất thương tâm nên là Vũ Nhi. Hắn xem ra tới, Vũ Nhi là thiệt tình thích Vân Vũ, hai người trong mắt tình ý như thế nào đều tàng không được, đây cũng là vì cái gì hắn muốn liều chết cứu Vân Vũ nguyên nhân. Vũ Nhi là cổ gia bà bối, lúc này đây vì tránh né tứ hôn, như vậy gian khổ tới rồi biên thành, hắn nhìn đến bị Vân Vũ cứu Vũ Nhi, thậm chí đều cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Vô luận như thế nào, hắn đều không hy vọng Vũ Nhi thương tâm. Vân Vũ cao mày, nhìn càng ngày càng dày đặc núi rừng, lắc đầu nói, không, còn có một cái lộ. Cổ Minh Chiến nhìn hắn, một mảnh mở mịt. Chúng ta vẫn luôn nghĩ muốn đi ra ngoài, muốn pha vây, lại chưa từng nghĩ đến, chúng ta có thể hướng mặt sau đi, chúng ta không trở về kinh. Những người đó chỉ sợ hoàn toàn không nghĩ tới điểm này đi. Vân Vũ không phải bảo thủ không chịu thay đổi người, hắn hiện tại muốn chính là bọn họ hai người hảo hảo tồn tại. Nếu là Linh Huyên nhìn đến như vậy Vân Vũ, có lẽ sẽ cảm thấy thực xa lạ, nhưng sẽ thật cao hứng hắn trưởng thành. Vân gia không có đi ra ngoài người, đều bảo thủ không chịu thay đổi thủ thuộc về bọn họ cái loại này chấp nhất, giống như đại bá bọn họ. Cũng may, Vân gia đời thứ ba đều đã biết muốn biến báo, cho dù là đã trở thành người phụ Vân Khải đều thay đổi, kia đối Vân gia tới nói là rất tốt sự. Nguyên bản muốn cử hành tứ quốc kiến hội, bởi vì Bắc Hàn Quốc đột nhiên rơi xuống đại tuyết, xuất hiện trăm năm một ngộ Z tháng 3, chậm chế hành trình. Làm Đông Yến quốc tuyên bố Yến hội sau này chậm lại, thẳng đến Bắc Hàn quốc xứ giả đến kinh mới thôi. Linh huyên được đến như vậy một tin tức, trong lòng lại nắm thật chặt, cảm thấy đại ca có trở về hay không tới, thật là biến đổi bất ngờ, không vừa ra là thuận lợi. Toàn bộ kinh thành người đều ở truyền, nói Nam Vũ quốc sứ giả muốn tới, đưa cho Đông Yến quốc cống phẩm lại còn rơi xuống không rõ, không biết Nam Vũ quốc người đã biết, sẽ thế nào tưởng đâu. Cha nhi nhàm chán thời điểm, thích nhất đi theo cùng bá tìm nhạc, tổng có thể nghe được như vậy như vậy tin tức vì thế trở về liền bắt quái một chút không có cảm thấy chính mình trưởng thành cảm giác có thể nghĩ như thế nào khẳng định là không cao hứng đến lúc đó lại là một đống phiền toái bạch ma ma thuận miệng trở về một câu trong tay việc may và không có ném xuống a a a nương treo đùa đã có thể vững vàng đứng lại vân niệm linh huyên không có ra tiếng những việc này cũng không phải là nàng tai quảng. chính là đương nết miệng hoan hô vân niệm ở một trận kêu to lúc sau phát ra kia một tiếng thanh thúy thanh âm Làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người Linh huyên không dám tin tưởng nhìn chăm chăm hắn Nửa ngày không phục hồi tinh thần lại Tỷ tỷ, nghiệm nhi sẽ kêu nương Ha ha vân linh yên trước hết vui mừng cười ra tới Sau đó rôi tay ôm lấy cho đại gia mang đến chấn động tiểu gia hỏa Ở trên mặt hắn bẹp một chút Hung hăng hôn một cái sau Rất là đắc ý nói Quả nhiên vẫn là ta giáo hảo Tiên nhi, là người dạy hắn kêu nương Linh huyên thu hồi chính mình chấn động Nhìn nàng có chút phức tạp hỏi Đúng vậy Vân Linh Yên không cảm thấy này có cái gì không tốt, dù sao mỗi cái hải tử đều sẽ có như vậy trải qua. Vậy ngươi như thế nào cùng hắn giải thích mẫu thân đối hắn ý nghĩa? Không có mẫu thân làm bạn hắn đã đủ đáng thương, chẳng lẽ còn muốn cho hắn ở khát vọng người khác thân tình trung trưởng thành sao? Chờ hắn lại lớn lên một chút, hắn vẫn là sẽ biết hắn bên người khuyết thiếu cha mẹ làm bạn như nhau các nàng tỉ muội Chính là bởi vì quá minh bạch, cho nên nàng mới cảm thấy không nên gạt, nên cho hắn biết, muốn chậm rãi làm hắn minh bạch. đại tiểu thư. Nhị tiểu thư nói không sai, tiểu thiếu ra chậm rãi lớn lên, nhìn tuổi con nhỏ, minh bạch đồ vật nhưng nhiều lắm đâu, vẫn là chậm rãi nói cho hắn, nói không chừng lại qua không lâu, hắn cha mẹ liền đã trở lại, đến lúc đó, có thể cấp đại thiếu ra một kinh hỉ cũng nói không chừng đâu. Bạch ma ma thấy không khí có chút đình trệ, lập tức mở miệng hòa hoãn. Nương, nương niệm nhi giống như phát hiện cái gì hảo ngoạn, không ngừng kêu, sau đó vui tươi hớn hở nhìn linh huyên, hình như là đang chờ đợi khích lệ dường như, manh manh biểu tình. Làm người hòa tan, lại làm linh huyền chua xót muốn khóc. Người cái tiểu tử nốc, ai là người nương A? Biết hắn kêu sai rồi, linh huyền chỉ là vươn tay ở hắn trên chán điểm một chút, trong lòng nghi hoặc, chính mình vẫn luôn giáo hội hắn kêu cô cô, nhưng hắn vẫn luôn không mở miệng, lại kêu chính mình nương, cỡ nào không thể tưởng tượng sự A. Nương, nương cuối cùng kia thành, kéo hoa hoa âm, đặc biệt làm người mềm lòng, tay nhỏ cũng không ngừng hướng linh huyền bên này dãy rua, làm cho linh huyền vô pháp cử tuyệt chỉ có thể hung hăng đem hắn xoa tiến trong lòng ngực, trong lòng mọi cách hụt hẫng. Ngươi nương nếu là nghe được như vậy nhu nhu thế, nên cỡ nào cao hứng a? Linh Huyên ôm nàng, thấp giọng nỉ non, đau hô hấp đều hít thở không thông. Một ngày nào đó, hắn nương sẽ nghe được. Vân Linh Yên kiên định trả lời, tuy rằng mọi người đều biết niệm nhi mẫu thân thân phận thực phức tạp, nhưng có hy vọng tổng so không có hy vọng hảo. Vân Niệm mở miệng, mang theo một tia vui sướng cùng thương cảm, cắt qua vân ra một tầng khói mù, chờ đợi thấy nguyệt minh thời điểm toàn bộ kinh thành đều đề phòng, bởi vì Nam Vũ quốc cùng Tây Tần quốc sứ giả đều trước sau muốn tới, vạn nhất ở kinh thành làm cho bọn họ những người này xảy ra chuyện, liền thật sự thành cái chê cười, cho nên toàn bộ Đông Yến quốc đều hiện ra một loại khẩn trương không khí, ai cũng không dám có sơ sẩy. Mạc Sĩ Lăng Hiên Ly Kinh, tiếp đãi bọn họ người liền thành Duệ vương cùng đại hoàng tử. Hoàng hậu có thai, Ninh Nguyệt Nhi liền thường xuyên tiến cung thỉnh an, liền tính không thể tự mình chiếu cố, cũng đến đem tâm ý kết thúc. Cũng bởi vì như vậy, liên tính cổ phượng vũ đã trở lại, đại gia cũng không có thể gom lại cùng nhau. Cổ phượng vũ biết được tần vân thường tao ngộ lúc sau, rất là khổ sở, bởi vì tình huống đặc thù, không thể tự mình đi xem nàng, liền phái cổ gia quản gia tự mình tặng hảo vài thứ đi xem nàng, lược biểu một chút chính mình quan tâm, cũng nói cho nàng, chính mình bình an đã trở lại. Chỉ cần tồn tại, cái gì thù, đều có thể báo, ông trời hội trưởng mắt. Tần vân thường biết cổ phượng vũ bình yên hồi kinh sau, rất là kích động khóc, Có thể thấy được nàng cũng là vẫn luôn ở vững bận. Mọi người đều hảo hảo, Liên hảo. Ở Tây Tần quốc sứ giả đến kinh thời điểm, Linh Huyên rốt cuộc chờ tới Mạc Sĩ Thịnh Viêm tin tức, cống phẩm ở trong tay hắn, nhưng là không có Vân Vũ cùng Cổ Minh chiến tin tức, Mạc Sĩ Lăng Hiên cũng không có tìm được bọn họ. Mà cống phẩm là hắn từ Mạc Sĩ Lăng Hiên trong tay bắt có tới. Không ai biết thân phận của hắn, không phải có bọn tốt sao? Lúc này đây, Mạc Sĩ Thịnh Viêm làm Mạc Sĩ Lăng Hiên ăn cái ngậm bù hòn, cống phẩm thật sự biến mất lúc sau thậm chí cũng không dám lộ ra. hắn ban đầu là nghĩ tìm được vân vũ cùng cổ minh chiến lúc sau, lại cấp kinh thành đưa tin tức, liền nói tiêu diệt bọn cướp, tìm được rồi vân vũ bọn họ, hoàn mỹ giải quyết việc này, là có thể trở về lãnh công. Nhưng hiện tại, gặp chân chính bọn cướp, công phẩm trong một đêm biến mất, chính mình người bị tàn sát sạch sẽ, liền là ai làm cũng không biết, quả thực muốn đem hắn cấp cha tấn điên rồi.